Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 61, Công tử Tú Đình khước từ. Thanh y cũng không nghĩ tới cửu công tử thân là hoàng tử Tây Việt lại có hứng thú với mấy chuyện phân tranh ở Hoa Quốc như thế. Trong thư phòng bất chợt yên lặng, hồi lâu, Dung Cẩn mới sờ sờ lỗ mũi cười híp mắt nói, "Công tử ta còn không phải vì Thanh Thanh sao? Hôm nay những việc Thanh Thanh khiến công tử thật lo lắng a." Cho nên mới không thể không hiểu rõ hơn một chút để đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra hay sao. Dung Cẩn nói đương nhiên không phải lời thật, nhưng Mộc Thanh Y cũng không quan tâm. Đối với những lời Dung Cẩn nói nàng vốn nửa chữ cũng không tin con người như Dung Cẩn, nếu như muốn gạt người mà nói, chỉ sợ thiên hạ không có người có thể phòng được hắn, cho nên nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Hơn nữa có câu đố vẫn nên chính mình tới giải đáp mới có thú vị một chút. Dung Cẩn rõ ràng cũng không muốn cùng Mộc Thanh Y tán gẫu đề tài này, bất động thanh sắc thay đổi đề tài, lại nói tiếp Thanh Thanh cũng dọa sợ buồn công tử. Bất thình lình truyền ra tin tức Thanh Thanh bị hủy Dung, nếu như Dung mạo tuyệt sắc gia nhân của Thanh Thanh bị hủy hết chẳng phải thế gian này tổn thất lớn sao. Mộc Thanh Y cười như không cười nhìn hắn nói, so ra vẫn kém cửu công tử cho ta kinh hãi rất lớn. Dung Cẩn rất nhanh liền nhớ lại Mộc Thanh Y nói tới sự kiện nào. Nhất thời nụ cười có chút ngượng ngùng nói chuyện này sao Thanh Thanh còn chưa tin bồn công tử sao tuyệt đối sẽ không lưu lại cho người hậu hoạn bổn công tử bảo đảm mộ dung an cũng không thể mở miệng được nữa Mộc thanh y gật đầu một cái Già cười nói thật là đa tả công tử Thanh y còn tưởng rằng thật vất vả Không cần xông vào ninh vương phủ cứu người Thì lại phải xông vào ninh vương phủ giết người Dung cần vô tội nháy mắt thanh thanh giận thật sao bổn công tử có thể giải thích ca thanh thanh không muốn nghe sao ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho đại ca mộc thanh y cảm giác mình đã thành thói quen cùng dung cần trao đổi luôn không tránh được thỉnh thoảng gân xanh trên trán nhảy dựng lên vị dung cửu công tử này làm thân có cần quá nhanh như vậy hay không vừa thấy mặt đã kêu cố đại ca này cố đại ca kia có thể lúc đó dung cửu công tử là người khiêm tốn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn nhưng lúc này trực tiếp kêu thành đại ca Đại ca của cửu công tử nên ở Tây Việt mới đúng. Mộc thanh y cắn răng nói cái gì gọi là muốn tốt cho đại ca của ta. Dùng cần có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn mộc thanh y khó được nghiêm mặt nói chuyện của công tử tú Đình ta cũng đã nghe nói qua một chút. Mộc thanh y sắc mặt cứng đờ, cắn răng lạnh lùng nói, không cần nói lời vô nghĩa. Dùng cần cũng không thèm để ý đến thái độ của nàng, trầm giọng nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, khi đó ngươi để cho đại ca tự tay giết mộ dung an báo thù tất nhiên rất thoải mái. Nhưng khúc mắt trong lòng đại ca chưa chắc có thể giải khai thông suốt, vẫn nên chờ đại ca suy nghĩ kỹ càng rồi tự mình nghĩ cách giải quyết thật tốt. thành thanh thông minh như vậy, ta nghĩ nếu như muốn giết mộ dung an một lần nói vậy cũng không phải là việc khó. Sắc mặt mộc thanh y lạnh lẽo mà nghiêm túc, vấn đề dung cần nói nàng quả thật chưa từng suy nghĩ qua. Trong lòng nàng vẫn cho rằng chỉ cần giết chết người lúc đầu làm hại đại ca, hết thảy liền kết thúc. Nhưng phát sinh quá nhiều chuyện như vậy, thời gian qua lâu như vậy trong lòng đại ca làm sao có thể không có khúc mắc được chứ. Giết mộ dung an thật sự có thể khiến cho đại ca từ đó quên được sao. Cứ giết mộ dung an cứ như vậy thật sự là quá dễ dàng, chỉ sợ ngay cả đại ca cũng không có suy nghĩ qua chuyện khác nhưng vạn nhất khúc mắc của đại ca vẫn nan giải hoặc là cảm thấy trong lòng hận ý còn chưa có chút hết hoàn toàn nàng ngay cả tìm thi thể cho đại ca rồi thì cũng không làm được dùng cần nhìn bộ dáng trầm tư của mộc thanh y hắn biết nàng chấp nhận lời giải thích của mình trong lòng không khỏi âm thầm thở ra thanh thanh muốn tức giận quả thật rất đáng sợ bất quá thanh thanh dễ dàng bị thuyết phục như vậy cố tú đỉnh đối với nàng mà nói quả thật rất quan trọng đi khởi bẩm tiểu thư bắc hán liệt vương tới chơi ngoài cửa thanh âm giòn giã của doanh nhi bẩm báo dung cẩn lập tức đứng dậy không vui nói ca thư hàn hắn tới đây làm gì quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định đối với thanh thanh sao mộc thanh y liếc hắn một cái hỏi cửu công tử có muốn cùng ta đi nghinh đón bắc hán liệt vương hay không dung cẩn buồn bã liếc nàng một cái ta biết ca thư hàn vừa tới thanh thanh đã muốn đuổi ta đi được rồi bổn công tử không quấy giày là được bất quá thanh thanh cũng không nên để ca thư hàn dụ dỗ a Bằng không bồn công tử chặt hắn thành tám khúc. Nghe nói bác hán liệt vương là một trong năm đại cao thủ trên thiên hạ cửu công tử cố gắng lên Mộc thanh y không mặn không nhạt nói Dung cần công tử hừ nhẹ một tiếng Bực bội tức giận rời đi Không bao lâu ca thư hàn cùng đám người Mộc trường minh đi vào Mộc thanh y thấy sau lưng Mộc trường minh là tôn thị và Mộc vân dung Lập tức sụ mặt xuống Không chút khách khí nói Phụ thân dẫn người đến chê cười thanh y sao Vốn dĩ trong lòng Mộc Trường Minh vẫn ai nấy trước mặt Kha Thư Hàn tự nhiên không dám làm gì với Mộc Thanh Y. Có chút khổ sở cười cười nói, y nhi. Mộc Trường Minh còn chưa nói nói, Mộc Vân Dung không nhịn được dành mở miệng trước tứ muội chúng ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi đây là ý gì. Mộc Thanh Y dương mắt nụ cười thiền thiền nhìn nàng thiêu mi nói thăm ta. Có công phu này tam thì không bằng đi xem ninh vương một chút đi. Mặt của tứ muội ta tạm thời không còn thối giữa nên cũng không đến nổi nào. Ngược lại Ninh Vương, không nói chính xác lúc nào thì đi đời nhà ma. Mộc Thanh Y tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ trong lời nói chưa hết ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Sắc mặt Mộc Vân Dung nhất thời trở nên xanh mét mặc dù phụ thân không có nói, nhưng Mộc Vân Dung cũng hiểu lần này thương tích của Ninh Vương chỉ sợ còn nặng hơn so với lần trước. Cho dù không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ sợ cũng kéo dài thời gian cử hành hôn lễ, không cách nào tổ chức đúng thời gian. Mấy ngày nay trong kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cũng không phải chỉ có công vương phi cùng ninh vương, còn có về nàng Có không ít người âm thầm cười nhạo nàng thân là thư nữ, căn bản cũng không có mệnh làm vương phi Thật vất vả đoạt được vị trí vương phi từ trong tay muội muội trước khi thành thân thì vị hôn phu hết lần này tới lần khác bị trọng thương Thậm chí có người nói thẳng mệnh nàng khắc phu, nếu như ninh vương thật sự tam trường lưỡng đoàn, tội danh khắc phu này chỉ sợ nàng nhất định phải gánh rồi ca thư hàn cao mày nhìn mộc thanh y mang khăn che mặt mặc dù mang khăn che thật dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn bên dưới khăn che nhưng nha đầu này ngược lại rất có tinh thần ca thư hàn nhíu mày cười nói tứ tiểu thư nói không sai bổn vương nghe nói ninh vương mê man không tỉnh nếu như qua một tháng vẫn chưa tỉnh lại chỉ sợ liền nghe vậy sắc mặt mộc vân dung trắng bệch lảo đảo muốn ngã tựa vào trên người tôn thị mẫu thân mẫu thân Tôn thị vội vàng đỡ lấy nữ nhi, dịu dàng an ổn nói, đừng sợ đừng sợ, ninh vương người hiền tự có thiên tương, nhất định không có việc gì. Ca thư hàn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói cát nhân thiên tướng cũng không chịu nổi khi có một sao trồi khắc phu. Liệt vương cẩn trọng lời nói, mộc trường minh cao mày trầm giọng nói. Ca thư hàn cũng không thèm để ý mộc trường minh vô lễ, những mày cười nói, đây cũng không phải do bồn vương nói, buổi sáng lúc đi tới trà lâu trong kinh thành bọn họ đều nói chuyện này. Nhưng hầu ra thứ tiểu thư khuôn mặt bị thương Người lại mang thứ nữ xinh đẹp yêu kiểu tới gây rối loạn đích nữ đang ốm đau bệnh tật Hay là thật sự muốn tới chê cười thứ tiểu thư Hay là muốn mang bệnh tật không thể biết tới cho nàng Người như ca thư hàn, vô luận cười hay không cười cũng sẽ khiến cho người cảm thấy một loại áp lực vô hình Nhưng chuyện liên quan đến nữ nhi tôn thì cũng không kịp sợ Nổi giận đùng đùng đắc nói, liệt vương có ý gì Dùng nhi chúng ta mới không có gì bệnh Bị lời đồn đãi khắc phu đã đủ xui xẻo, nếu như còn có bệnh, đời này của Mộc Vân Dung không thể trông cậy vào. Tôn thị yêu quý Mộ Dung An không giống với Mộc Vân Dung, xuất thân là một nha đầu thông phòng khiến cho bà ta mãi mãi chỉ quan tâm tới thực tế mà không phải tình cảm. Nếu như ninh vương thật không được đương nhiên nên vì tương lai nữ như tính toán. Ca thư hàn ôm ngực cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm tôn thị, lơ đãng nói, không có bệnh không có bệnh mà một bộ dáng ốm đau bệnh tật ngã trái ngã phải đứng cũng không vững là đức hạnh gì. bổn vương nghe nói tiểu thư khuê các hoa quốc đoan trang thanh tao nhã nhặn hay nên nói thư nữ nuôi dạy thế nào cũng không thể so với đích nữ. có điều hai vị tiểu thư khác của phủ thúc thành hầu bổn vương cũng không thấy đức hạnh cân xứng gì. đây là nói mộc vân dung ngay cả chi thứ hai thứ xuất mộc thủy liên và mộc vũ phì cũng không bằng. Thật ra thì lúc bình thường Mộc Vân Dung mặc dù thỉnh thoảng đặc biệt ở trước mặt Ngộ Dung An thể hiện mảnh mai yếu đuối, nhưng đại đa số thời điểm khác vẫn rất bình thường. Dù sao dân phong Hoa Quốc không cởi mở lắm, nhưng đối với nữ tử yêu cầu lấy đoan trang nhã nhặn trầm tĩnh thành cái đẹp, thì thể loại yếu đuối hằn không thể dính vào trên người nam nhân thì nữ nhân cũng không được yêu thích. Chẳng qua là mấy ngày nay Mộc Vân Dung bị đả kích quá lớn, vào lúc này ở trước mặt Mộc Trường Minh cũng nghĩ nếu như làm nũng giả cha nguy khuất như thường ngày, để cho Mộc Trường Minh đứng một bên khiển trách Mộc Thanh Y, lại quên bên cạnh Mộc Thanh Y còn một ca thư hàn rõ ràng đứng về phía nàng. Bị ca thư hàn mắng một trận không chút liêu tình lăng mạ xỉ nhục sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mộc Trường Minh nhìn bộ dáng Mộc Vân Dung đáng thương, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Đối với ca thư Hàn ba lần bốn lượt không nể mặt mình, Mộc Trường Minh bây giờ rất khó thích đứng lên. Đáng tiếc đối phương cũng không phải sứ thần tầm thường bé nhỏ không đáng kể mà là liệt vương quyền cao chức trọng nhất Bắc Hán. Thậm chí có thể nói, bất kỳ ý tưởng nào của ca thư Hàn cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc Hán Hoàng đế ca thư đảm nhiệm hiện nay. Liệt vương, xin thận ngôn. Mộc Trường Minh thần sắc âm trầm nói. Ca thư Hàn làm sao có thể sẽ nghe người khác cảnh cáo, nghe vậy cũng chỉ khẽ hừ một tiếng liền không để ý tới Mộc Vân Dung lảo đảo muốn ngã và vẻ mặt Tôn thị tức giận đến vặn vẹo nữa, nhìn Mộc Thanh Y nói, ngươi thế nào? Bổn vương nghe nói mặt mũi này của ngươi là bị người làm hại. Lời này vừa ra, trong lòng Mộc Trường Minh đến Mộc Vân Dung cũng không khỏi khẩn trương lên. Mộc Thanh Y giơ tay lên chạm nhẹ khuôn mặt cách khăn che, chống lại ánh mắt tràn đầy quan tâm của Ca thư Hàn trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nhưng diễn vẫn phải tiếp tục diễn thôi, cười nhạt nói, đa tạ liệt vương quan tâm. Thanh y nhất thời vô ý lầm thực thôi. Mặc dù tính tình ca thư hàn không câu chấp không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Lạnh lùng quét đám người Mộc Trường Minh một cái, nhất thời khiến cho Mộc Trường Minh cảm thấy đứng ngồi không yên. Lần trước bổn Vương từng nói với ngươi, ngươi đi theo bổn Vương đến Bắc Hán, chẳng phải so với hầu phủ nho nhỏ trong kinh thành càng thoải mái hơn sao. Ca thư hàn cao mày nói. Mộc Thanh Y liễm mi mỉm cười, đa tạ hảo ý của vương gia Kinh Thành mới là nhà của Thanh Y. Ca Thư Hàn có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn thật cảm thấy tình cảnh của Mộc Thanh Y hôm nay đã như vậy thay vì ngây ngô ở Kinh Thành còn không bằng cùng mình tới Bắc Hán sung sướng hơn một chút. Ít nhất ở Bắc Hán mình có thể bảo vệ nàng chua toàn, không để cho nàng bị ủy khuất gì. Đối với năm đó thời điểm mình nguy nan nhất tiểu cô nương cứu giúp mình, Ca Thư Hàn đã là khó có được kiên nhẫn thấy nàng không có ý thứ thay đổi tâm ý, ca thư hàn cũng không biến sắc, chỉ đành phải nói cũng được bắc hán chúng ta cũng có chút linh dược trị liệu vết thương, quay về ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi. chỉ cần bổn vương còn ở kinh thành có chuyện gì, ngươi cũng có thể cho người đến sứ quán bắc hán tìm ta. thật ra thì năm đó mẹ con trương thị đối với ca thư hàn trợ giúp cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi, huống chi ca thư hàn còn cứu mạng các nàng. Đã qua đã nhiều năm như vậy, gì đã sớm qua đời ca thư hàn lại còn nhớ rõ phần ân tình ơn nghĩa này thật lòng vì Mộc Thanh Y tính toán, phần tâm ý trong lòng Mộc Thanh Y vẫn vô cùng cảm động và nhớ nhung. Kể từ khi thay thế biểu nguội, đây cũng là lần đầu tiên Mộc Thanh Y đối với một người sinh ra hảo cảm. Đa tạ liệt vương, ca thư hàn đứng dậy, quay đầu nhìn Mộc Thanh Y một chút có chút bất đắc dĩ thở dài nói, người tiểu nha đầu này so với khi còn bé một chút cũng không giống, thật là một chút cũng không đáng yêu. Trong lòng Mộc Thanh Y khe khẽ thở dài, trên mặt lại thiền thiền cười nói con người rồi sẽ trưởng thành. Cho dù trời xanh tính tình tiêu sái, nhưng ở trong hoàng thất ca thư hàn lại càng có thể hiểu hàm ý trong lời nói của Mộc Thanh Y. Cho dù hắn cũng từng có thời điểm ngây thơ ngu ngốc mà thiếu nữ trước mắt năm đó đơn thuần khả ái như vậy khi mẫu thân của nàng qua đời cũng đã không tồn tại nữa đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt ca thư hàn nhìn về phía Mộc Thanh Y càng nhiều mấy phần ôn hòa cùng luyến tiếc. Điễn ca thư hàn đi rồi, Mộc Thanh Y cũng không có tâm tình ứng phó người phủ túc thành hầu. Chỉ nhàn nhạt quét mọi người một cái rồi quay đầu tự mình trở về phòng của mình. Đối với phản ứng của nàng như thế, người trong phủ túc thành hầu cũng không có kinh ngạc. Dù sao chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người Mộc Vân Dung, chỉ sợ sớm đã nháo loạn phủ túc thành hầu đến trời long đạt lở biểu hiện của Mộc Thanh Y coi như là tương đối kiềm chế. Trong kinh thành lời đồn đãi sôi nổi các thượng tầng quyền quý cũng là dòng nước ngầm mãnh liệt. Nhưng dân chúng bình thường vẫn như cũ thản nhiên sống cuộc sống của mình, vương hầu cùng với hương suy lên xuống ở trong mắt bọn họ cũng chỉ cách xa một trò cười mà thôi. Hành tây tần phủ một tòa phủ đệ tầm thường trong kinh thành. Chủ nhân phủ đệ tần lão ra kinh doanh tơ lụa coi như không tệ, người hiền lành trong ngày thường cũng giúp mọi người làm điều tốt, chưa lần đó ra ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là một phú thương vùng lân cận không có gì khác biệt. Một biệt viện hẻo lánh sâu trong hậu viện Tần Phủ trong đình viện dưới tàng cây đa, Tú Đình công tử một thân bạch y nằm dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay còn nắm một quyển sách đọc được một nửa, bởi vì hắn ngủ thiếp mà bắt đầu từ từ rơi xuống. Nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng tinh thần cố Tú Đình kém hơn so với lúc còn ở biệt viện của Cung Vương. Khi còn ở biệt viện của Mộ Dung Dục, lúc nào cũng nhất định phải toàn lực ứng phó đối mặt với cha tấn bất tận. Mà bây giờ một khi được buông lỏng cả người ngược lại càng thêm suy yếu. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế nhẹ hàng đưa tới tiếp nhận cuốn sách đang rơi xuống. Cũng làm cho nam tử đang ngủ tiếp đi mở mắt. Cố thú đình nhìn thấy một thiếu niên tuấn Mỹ 13-14 tuổi, hắn cười nhạt một tiếng, ngồi dậy nói thanh y a sao muội lại tới đây. Mộc thanh y đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn không thèm để ý chút nào xuống trên tảng đá bóng loáng bên cạnh cười nói, nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới xem đại ca một chút. Đại ca hai ngày nay vẫn khỏe chứ? Cố tú đình mỉm cười nhìn nàng, gật đầu nói, rất tốt phủ túc thành hầu đã xảy ra chuyện gì? Mộc thanh y thân là đích phủ thuốc thành hầu cho dù không được coi trọng những cũng không phải muốn ra ngoài liền ra ngoài được. Dáng vẻ bình thản như vậy, hiển nhiên không phải không có thời gian, mà nàng chắc chắc nàng ra ngoài trong thời gian tuyệt đối không có người đi tìm nàng sao. Mộc thanh y mím môi cười yếu ớt, gật đầu nói, ừ tứ tiểu thư phụ thuốc thành hầu tứ bị hủy dung, không muốn gặp tiếp khách cũng không muốn gặp người. Hôm đó Mộc trường Minh làm ra chuyện muốn phá hủy mặt của nàng, Mộc thanh y Sở dĩ không có lập tức phát tác chính là vì suy tính đến tình hình bây giờ. Nàng tạm thời không muốn bị đưa ra khỏi kinh thành, cũng không muốn phí tâm tư đi suy thư vãn nhất Mộc trường Minh thật bất cứ giá nào muốn mạng của nàng thì ứng phó thế nào. So sánh thiệt hơn, Hủy Dung đơn giản là lý do đặc biệt hoàn hảo vì nàng chuẩn bị. Nàng có thể sống ở trong phủ không thấy bất luận kẻ nào, dĩ nhiên muốn đi ra cũng có thể tự do xuất hiện ở kinh thành. Mà những lúc khác nàng hoàn toàn có thể tự do chi phối, làm càng nhiều chuyện hơn. Tỷ như hiện tại tới thành Tây Tần Phủ thăm đại ca. Hủy Dung Cố tú đình ngồi dậy quan sát mộc thanh y một phen xác định khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của nàng không có chút tổn thương nào mới yên tâm lần nữa dựa vào ghế trầm giọng nói muội dù sao cũng là nữ nhi thân sinh của mộc trường minh hắn tại sao phải xuống tay với muội mộc thanh y không thèm để ý nói ước chừng bởi vì nhu phi đi mấy ngày trước nghe nói hoa hoàng muốn nhu phi mời muội tấn kiến sau đó không biết tại sao mộc phụ thân và tôn thị thậm chí còn có nhu phi đều cảm thấy hoa hoàng muốn muội vào cung phong phi. Sau đó liền, sau đó Mộc Trường Minh muốn phá hủy khuôn mặt của muội. Cố Tú Đình trầm giọng nói, nhưng thanh âm kia lại làm cho người ta không khỏi sinh ra mấy phần lạnh ý. Mộc Thanh Y gật đầu, nhìn Cố Tú Đình do dự một chút mới nói, thật ra thì hôm nay muội tới gặp đại ca có lý do. Muội muốn biết mẫu thân muội trước kia Thật ra thì Mộc Thanh Y cũng không xác định cô Tú Đình sẽ không biết chuyện lúc trước dù sao cô Tú Đình cũng chỉ hơn nàng 4 tuổi mà thôi. Nàng hoàn toàn không biết chuyện tỷ lệ đại ca biết được cũng rất khó hạn. Nếu như đại ca cũng không biết nàng cũng chỉ có thể tìm cơ hội hỏi biểu ca hỏi một chút hoặc là người phụ túc thành hầu. cố Tú Đình ngẩn ra Thanh Y hỏi cái này làm cái gì? Mộc Thanh Y khẽ cắn khóe môi thấp giọng nói muội Thanh Y muốn tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân. Cố tú đình im lặng một năm đầu hắn mới vừa bị bắt vào ninh vương phủ cơ hồ ngày ngày trọng thương nửa chết nửa sống đương nhiên cũng không quan tâm đến chuyện gì khác. Đợi đến khi biết được tin tức phu nhân cũng đã chết mấy tháng. Ngày thường hạ nhân trong ninh vương phủ cũng sẽ không có người nói cho hắn biết mộ dung an cũng sẽ không nói cho hắn biết những chuyện này. Cho nên hắn cũng không biết chân tướng trương phu nhân qua đời. Mộc Thanh y thấp giọng kể lại những gì Phùng Trì Thủy và Dung cần nói với nàng nói lại cho Cố Tú Đình một lần, vừa nghe công tử Tú Đình cũng không khỏi phải biến sắc, thần sắc có chút phức tạp nhìn Mộc Thanh y muốn nói lại thôi. Chỉ nhìn thần sắc của hắn Mộc Thanh y cũng biết Cố Tú Đình nhất định biết một số chuyện nàng không biết. Vội vàng nói, đại ca cầu xin đại ca nói cho muội biết đi. Muội, muội không thể để cho mẫu thân chết không minh bạch. Cố tú Đình bất đắc dĩ nhìn nàng, sâu kiến thở dài nói chuyện này vốn dĩ đại ca không nên nói, gì đã qua đời chúng ta làm hậu bối lại càng không nên nói những chuyện này. Bất quá muội biết Túc Thành Hầu đối với đương Kim Hoàng thượng có ân cứu mạng. Mộc Thanh Y gật đầu chuyện này mọi người trong kinh thành đại đa số đều biết cũng không tính là bí văn. Cho nên Hoa Hoàng mặc dù thô bạo đa nghi, nhưng vẫn đối với Phủ Túc Thành Hầu coi như không tệ. Cố Tú Đình nói, chuyện năm đó đại ca biết cũng không rõ ràng lắm, khi đó huynh vừa mới sinh ra. Dì và Túc Thành Hầu cũng chưa đại hôn, nhưng bọn họ đã sớm định hôn sự. Năm ấy đầu mùa xuân, Túc Thành Hầu mời dì ra cửa Đạp Thanh, hàng năm ngày xuân vị hôn phu vị hôn thê ra phủ Đạp Thanh dung ngoạn cũng không ít, đương nhiên cũng không có ai cấm cản. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu liền đồng ý. Chính là ở lần Đạp Thanh này, Túc Thành Hầu cứu được Hoa Hoàng lúc ấy vi phục xuất cung bị đâm. Trong lòng mộc thanh y vừa động trầm giọng nói, nói như vậy, mẫu thân và cùng nhau cứu hoa hoàng. Cô Thú Đình nhìn mộc thanh y một cái cật đầu coi như nhận đồng suy đoán của nàng. Tiếp theo sau đó nói, sau không bao lâu, ngoại tổ mẫu tới tướng phủ thăm mẫu thân, nói cho mẫu thân hoa hoàng âm thầm ý bảo với ngoại tổ phụ muốn để cho gì vào cung làm phi. Mộc thanh y không khỏi hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng cả kinh có suy đoán nhưng so với chính miệng đại ca chứng thực, vẫn không khỏi khiếp sợ ông ngoại không có đồng ý. Cố tú đình gật đầu nói, ngoại tổ phụ đương nhiên không đồng ý. Dì đã gả cho túc thành hầu túc thành hầu đối với dì mặc dù không được coi là toàn tâm toàn ý nhưng cũng hết sức tôn trọng. Vô luận như thế nào cũng so bại phôi danh tiếng vào cung đi làm phi thử cả đời không được tự do tốt hơn nhiều. Nhưng Hoa Hoàng nếu đã nói với ngoại tổ phụ muốn gì chuyện này sao có thể ngoại tổ phụ không đồng ý liền có thể giải quyết. Cuối cùng vẫn là gì tự mình mở miệng, nếu như Hoa Hoàng nhất định muốn gì vào cung, gì nguyện ý rút lui hôn sự với phù túc thành hầu xuất ra cũng tuyệt đối không bước vào cửa cung nửa bước. Cuối cùng Hoa Hoàng bất đắc sĩ, lại có cô ở một bên khổ khổ khuyên bảo chuyện này cứ tính như vậy. Chẳng qua là không nghĩ tới, chẳng ai nghĩ tới, đã qua mười mấy năm Hoa Hoàng vẫn còn nhớ chuyện này. Càng không có nghĩ tới chính là Mộc Trường Minh lại có thể đưa thê tử của mình vào cung, cuối cùng ngoan độc xuống tay hại chết thê tử của mình. Mộc Trường Minh, Mộc Phi Loan, Mộc Thanh Y không nhịn được cắn răng nghiến lợi thầm hận nói. "Thanh Y." Cố Tú Đình giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng, dịu dàng nói, "Chớ vì những người đó tức giận với chính mình." Mộc Thanh Y giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, cắn răng nói: Muội chỉ cần nghĩ đến mẫu thân chịu nhiều khổ sở và ủy khuất như vậy, hơn nữa còn mất đi mạng sống, muội hận không thể một cây đốt đốt sạch sẽ phủ túc thành hầu. Nha đầu ngốc, cố tú đình nhẹ giọng thở dài: Một cây đốt đốt có thể như thế nào? Nhà không có bọn họ vẫn có thể xây lại. Bọn họ coi trọng nhất cái gì? Chúng ta từng cái từng cái trước mặt bọn họ phá hủy, hủy sạch sẽ. Như vậy gì ở dưới cửu thuyền mới có thể yên giấc? Chẳng qua là y nhi, Mộc Trường Minh rốt cuộc vẫn là phụ thân của muội, muội thật sự." Mộc Thanh Y dứt khoát nói, "Thanh Y chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Phụ Túc Thành Hầu và muội không có bất cứ quan hệ gì." Nhìn thấy lo lắng trong mắt Cố Tú Đình, Mộc Thanh Y kiên định nói, "Nàng không biết nếu như là biểu muội sẽ lựa chọn thế nào, nhưng đây là nàng Cố Vân Ca lựa chọn. Cho dù dưới cửu thuyền biểu muội hận nàng, nàng cũng tuyệt sẽ không có thay đổi chút nào. Những năm này khổ cho muội Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, Cố Tú Đình thấp giọng nói. Từ trước Thanh Y là một hài tử không biết thế sự đơn độc tinh khiết được mọi người sủng ái. Cho dù ở phủ Túc Thành hầu không được sủng ái yêu thương, nhưng cho dù là Trương gia hay Cố gia đều thập phần sủng ái hài tử ngây thơ nhưng lại hướng nội này. Nói đến cùng, Vân Ca lớn hơn nàng 2 tuổi nhưng có vẻ quá mức yêu thú độc lập mà khiến cho người ta quên nàng thật ra cũng chỉ là nữ hài tử. Ngay cả ngay lúc đó Thái tử Mộ Dung Hy nhìn mặt mũi của Vân Ca và hắn nên cũng đối với Thanh Y thật tốt. Rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới có thể biến một thiếu nữ thiên chân vô tà thành bộ dáng ma luyện như hiện tại. Mộc Thanh Y cười nhạt Thanh Y rất tốt đại ca mới phải chịu khổ. Bỗng dưng nhớ tới cái gì, Mộc Thanh Y thật nhanh từ tay áo lấy ra ngọc bội lần trước muốn giao cho cô tú Đình nói, đại ca cái này trả lại cho Huynh. Cô tú Đình lắc đầu một cái, để tay của nàng trở về. Mộc thanh y nghi ngờ nhìn hắn, cố tú đình cười nhạt nói, năm đó tổ phụ để lại quy củ, người nào lấy được thì thuộc về người đó, không thể chuyển giao. Nhưng ngọc bội vốn thuộc về đại ca. Hơn nữa nếu như đại ca thuận lợi khẳng định có thể lấy ngọc bội trước mũi. Mộc thanh y kiên trì nói, những thứ này vốn là thuộc về cố gia, giao cho đại ca sau này chấn Hưng cố gia không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Chấn Hưng cố gia ánh mắt cố tú đình xa xăm vết thương rỉ tễn trên mặt bởi vì ngày càng gầy yếu nhưng dung nhan tuấn mỹ phi phàm càng có vẻ xúc mục kinh tâm hồi lâu mới nhìn thấy cố tú đình từ từ lắc đầu nói cố gia có thể chấn hương hay không cũng không quan trọng y nhi muội có thể cầm những thứ này đi làm bất kỳ chuyện muội muốn làm mộc thanh y không khỏi sừng sốt trong lúc nhất thời dường như có chút không cách nào hiểu đại ca nói gì nếu như đại ca thật sự tưởng rằng nàng đã không còn như vậy quả thật là thờ ơ. Người cũng không còn nói gì chấn hưng. Nhưng đại ca còn sống, một lần nữa chấn hưng cố ra không phải là chuyện đương nhiên sao. Cố tú Đình nhìn dáng vẻ ngốc trệ kinh ngạc của nàng, Cố tú Đình mỉm cười cười một tiếng, khoan thai nói y nhi có thể tưởng tượng như thế nào chấn hưng cố ra. nâng đỡ một vị hoàng tử hoặc bình vương, tranh quyền đoạt vị đợi đến tân hoàng lên ngôi dựa vào công lao đương nhiên có thể chấn hưng cố ra. Nhưng như vậy thì như thế nào? Nói không chừng mấy chục năm sau vẫn xảy ra tai ương diệt môn thôi. Tổ phụ năm đó ước định trong vòng 5 năm nếu không có người lấy tất cả tài phú cố gia tán khắp thiên hạ dân chúng. Y nhi hiểu vì sao không? Mộc thanh y muốn phản bác cố tú đình, nhưng không biết từ đâu phản bác. Đúng như đại ca nói, bồi dưỡng hoàng tử tranh đoạt đế vị, đợi đến tân hoàng lên ngôi vì cố gia xử lại án xử sai, từ đó cố ra lại một lần nữa phục hưng. Nhưng chỉ là suy nghĩ, mộc thanh y đã cảm giác mình không muốn, vô luận là phụ tá hoàng tử khác thậm chí là thân biểu ca mộ dung hy, nàng đều không muốn. Cố ra diệt môn, hãm hại cố ra tất nhiên là mộ dung dục là đầu sò gây nên. Nhưng nếu như hoa hoàng không sợ hãi đối với cựu thần phụ tá mình mấy chục năm có một chút ít tín nhiệm như vậy bằng chức phạm tội kém cỏi như vậy tuyệt đối không thể nào định tội cố ra được. Vì sao quan to quyền quý trong kinh thành không dám đàm luận khởi tội cố gia, bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, chân chính muốn cố gia chết không phải là cung vương, mà là đế vương cửu trọng đế vị cao cao tại thượng kia. Nhưng chẳng lẽ trăm năm cố thị, gia tộc thư hương môn đệ truyền lưu mấy trăm năm, ngôi nhà các nàng từ nhỏ lớn lên cứ như vậy bị gió cuốn lưu vân biến mất cũng không còn một chút tung tích nào sao. bộc Thanh Y muốn nói. Nhưng nhìn sắc mặt Cố Tú Đình không cách nào che dấu mệt mỏi, vẫn không có cách nào có thể mở miệng. Chỉ đành phải cúi đầu trầm mặc, Cố Tú Đình thương tiếc nhìn Bạch thi Y thiếu nữ trước mắt, nhìn qua dáng vẻ mới 13, 14 tuổi, cúi đầu không tiếng động ngồi giống như là một hài tử cô độc mà luống cuống hài tử. Nhưng cô Tú Đình cũng biết nàng cũng không phải một hài tử không biết làm sao thiếu nữ trước mắt so đại đa số nam từ nữ tử đều thông minh hơn, có thể nhất định nàng nghĩ đến quá nhiều cũng càng thêm thống khổ bởi vì bọn họ thật ra đều là người cùng cảnh ngộ. Thanh Y, Muội và Dung Cần làm thế nào quen biết? Cô Tú Đình nhẹ giọng hỏi. Mộc Thanh Y cũng không giấu giếm kể hết mọi chuyện làm sao quen biết được Dung Cần. Cố tú Đình cảm thấy Dung Cần người này quá mức nguy hiểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dung Cần quả thật luôn luôn giúp đỡ biểu nguội của mình. Nhưng nếu nói một người vô duyên vô cớ trợ giúp một người khác, hoàn cảnh giống như bọn họ thật sự rất khó có thể tin tưởng hoàn toàn, mặc dù biết trong lòng biểu nguội cũng có chừng mực, Cô tú Đình cũng vẫn nhắc nhở một tiếng, con người Dung Cần sâu không lường được Thanh Y tự mình cẩn thận chút. Bộc Thanh Y không khỏi bật cười, gật đầu liên tục nói, đại ca cũng cho là như vậy sao? dung cửu công tử cả ngày lẫn đêm đều mang theo gương mặt tuấn tú vô hại lắc lư khắp mọi nơi nếu để cho hắn biết có người mới gặp mặt một lần đã nhìn thấu hắn không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào cố tú đình cười nhạt nói cửu hoàng tử ở tây việt cũng không thuận tiện nhưng vẫn có thể qua lại ở trong đô thành hoa quốc và phủ túc thành hầu một cách tự nhiên còn có thể xuất gia nhân thủ tới giúp muội có thể thấy được có chút thủ đoạn và quyết tâm bất quá thanh y ta lo lắng tương lai điều hắn muốn muội không trả nổi Mộc Thanh Y thiền thiền cười nói, bọn muội cũng đã giao kèo điều muội có thể xuất ra, huống chi thật sự không trả nổi cùng thì quỵt nợ vậy. Có thể cứu được đại ca gia mới là quan trọng nhất. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Mộc Thanh Y đã bắt đầu tính toán rốt cuộc Dung Cẩn sẽ đòi yêu cầu gì, phải biết muốn lừa gạt người như Dung Cẩn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lỡ như chọc giận hắn có thể phụ cốt chi thư dây dưa với người cả đời. Nghe Mộc Thanh Y nói xong, trong mắt Cố Tú Đình càng nhiều thêm mấy phần ấm áp cùng thương tiếc. Cho dù khi hắn tuyệt vọng nhất, hắn cũng không có nghĩ tới người cuối cùng cứu hắn lại là biểu muội ban đầu yếu ớt mảnh mai hay xấu hổ. Cố Tú Đình thân thể vẫn còn rất yếu cùng Mộc Thanh Y nói chuyện lập tức có vẻ càng thêm mệt mỏi hơn. Mộc Thanh Y cũng không ở lại nữa, từ bên cạnh lấy ra một tấm chăn thật mỏng đắp lên cho hắn liền đứng dậy cáo từ. Ca Nhi Sau lưng truyền đến giọng nói du mà ôn hòa của Cố Tú Đình. Thân thể Mộc Thanh Y không khỏi cứng đờ, lấy lại bình tĩnh mới từ từ xoay người nhìn Cố Tú Đình mỉm cười nói, "Đại ca đang nhớ biểu tỷ sao?" Cố Tú Đình giơ tay lên che lại mắt của mình, nhẹ giọng thở dài nói, "Ừ, không biết thế nào, thấy muội, cũng nhớ tới ca nhi." Mộc thanh y chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt dường như sau một khắc liền muốn rơi xuống, vội vàng nói, đại ca huynh đừng suy nghĩ, biểu tỷ nhất định cũng không hy vọng huynh vì tỷ ấy hao tồn tinh thần nữa. Cố tú đình che hai tròng mắt tự nhiên không nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng. Không tiếng động gật đầu một cái, mộc thanh y lại cảm giác mình cũng không chịu nổi nữa, nhẹ giọng nói, đại ca nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nữa muội lại tới. Nói xong, liền xoay người vội vã đi ra phía ngoài. Nàng chỉ sợ trễ một khắc nàng sẽ không nhịn được nhào vào trong ngực đại ca thống thổ Nhưng nàng không thể nàng không dám cùng đại ca quen biết nhau Không phải bởi vì quỷ thần hư vô mờ mịt mà là Nàng không dám, đại ca đều là lỗi của Vân Ca Cách tần phủ, Mộc Thanh Y liền trực tiếp đi tới khinh Vân Các Vào xương phòng lầu 2, Phùng Trì Thủy đi vào về phía Mộc Thanh Y nói thuộc hạ chúc mừng tiểu thư Mộc Thanh Y tự tay đỡ Phùng Trì Thủy dậy cười nói Phùng tiên sinh cần gì khách khí như thế, mời ngồi đi Mộc thanh y biết đến bây giờ Phùng chỉ thủy mới chân tránh thừa nhận nàng là chủ nhân Nếu như Mộc thanh y quả thật chỉ thông minh hơn tiểu thư khuê phòng một chút Như vậy Phùng chỉ thủy tuyệt đối sẽ không chân chính thần phục nàng Vốn dĩ Mộc thanh y cũng không quan tâm Phùng chỉ thủy rốt cuộc có thật sự thần phục với nàng hay không Chỉ cần hắn có thể thần phục cố ra là đủ rồi Dù sao cố ra tương lai cũng sẽ do đại ca tới chấp trường Nhưng hiện tại, đại ca rõ ràng ra vẻ không muốn quản lý cố gia mặc dù khiến cho Mộc Thanh Y rất là thất vọng, nhưng Mộc Thanh Y cũng không muốn bức bách đại ca làm bất kỳ việc gì mà hắn không muốn. Như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn nhất định nàng phải tự mình quản lý tất cả những gì cố ra để lại. Phùng chỉ thủy cảm ơn ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi tiểu thư, không biết vết thương của đại công tử như thế nào. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói đây cũng là nguyên nhân ta tới gặp Phùng Tiên Sinh Thương thế đại ca chưa lành chỉ sợ còn phải tu dưỡng không ít ngày Chắc phải qua một năm rưỡi mới có thể khá hơn Nhưng đại ca cũng không nguyện tiếp nhận tài phú cố ra lưu lại Đây là vì sao Phùng chỉ thủy nhíu mày Nói tiểu thư nói với đại công tử sẽ trả sản nghiệp cố ra lại cho hắn Mộc Thanh Y nói đây không phải chuyện đương nhiên sao Tất cả đều là cố gia lưu lại cho hậu nhân cố ra à Phùng trì thủy lắc đầu nói tiểu thư sai lầm rồi, đây đúng là cố gia lưu lại nhưng chưa chắc là cho con cháu cố gia. Về phần nguyên nhân đại công tử không muốn đón nhận thuộc hà cũng có thể hiểu một phần. Mộc thanh ý thức cười, ban đầu nàng đến phùng trì thủy thừa nhận quả thật không có yêu cầu phải là con cháu của cố gia. Nếu không cho dù nàng có cơ chí nhiều hơn nữa cũng không đúng dịp như vậy, điều này phùng trì thủy có thể phủ quyết nàng nhưng cho dù nói hay hơn nữa nàng vẫn không cách nào hiểu rõ suy nghĩ của đại ca nhìn bộ dáng mộc thanh y mờ mịt phùng trì thủy có chút rối rắm nhíu mày một cái do dự chốc lát mới nói tiểu thư nếu như đại tiểu thư còn sống mà đại công tử không có ở đây người cảm thấy đại tiểu thư sẽ nhận lấy tất cả sao dĩ nhiên sẽ mộc thanh y không chút do dự nói ở trong lòng một người thế đơn lực bạc có phùng trì thủy hiệp trợ muốn làm gì cũng dễ dàng hơn Nhưng nếu Phùng chỉ thủy hỏi như thế, Mộc Thanh Y trầm tư hồi lâu, nếu như nàng vẫn còn là Cố Vân Ca, nàng sẽ mai danh ẩn tích âm thầm làm việc hoặc có lẽ giống như hiện tại mượn tên Tử Thanh làm việc. Mà nàng, Cố Vân Ca cái tên này dĩ nhiên sẽ không tái xuất hiện. Cố ra thời đại thư hương môn đệ như viên ngọc không tì vết sao có thể có một nữ nhi luân lạc phong trần. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộc Thanh Y không khỏi trắng nhợt. Đại ca. Đúng rồi, nếu như nàng nghĩ như vậy, thì đại ca từ nhỏ được văn nhân đứng đầu nuôi dậy lớn lên so với nàng càng coi trọng những thứ này hơn. Như vậy đại ca sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ không quan tâm đại ca đã từng trải qua gian khổ, vậy thì đại ca cũng tuyệt đối không vì nàng luôn lạc thanh lâu mà không nhận thức mụi mụi như nàng. Nhưng nàng làm sao có thể quên được những gì đã trải qua? Nếu như ngay cả mình cũng không thể quên được đại ca làm sao có thể? Hiện tại nàng giải thoát một cây đuốc thiêu cháy thể xác của nàng đã bôi nhỏ ra phong cố ra, như vậy đại ca thì sao? Đại ca phải làm sao? Giờ khắc này, một thanh y vô cùng cảm kích hành động của Dung Cần đã để lại một mạng của mộ Dung An. Tại sao có thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy? Nàng muốn bầm thay vạn đoạn để cho hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể nhìn thiếu niên ngồi ở ghế bên cạnh đôi mắt lạnh nhạt toàn thân lại tàn mắt ra sát khí khiến cho người ta kinh sợ phùng chỉ thủy cũng không khỏi phải cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra đồng thời ở trong lòng âm thầm tiếc hận đáng tiếc tiểu thư không phải là một vị thiếu gia chân chính nếu không chỉ sợ thật là tiền đồ vô lượng mộc thanh y có chút thống khổ nhắm mắt lại thầm hận mình lúc trước quá mức nóng lòng nàng ba lần bốn lượt muốn đem ngọc bội cố ra kín đáo đưa cho đại ca Muốn đại ca gánh vác trách nhiệm chấn hưng cố ra căn bản là một lần một lần ép đại ca đi đối mặt với những thống khổ trải qua. Cố vân ca, người thật là đáng chết. Tiểu thư, Phùng chỉ Thủy có chút bận tâm nói. Hắn cũng biết mới vừa nói có thể là đà kết quá lớn đối với tiểu thư, nhưng tiểu thư tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hơn nữa ngồi ở bên cạnh hắn cũng không chịu nổi. Chỉ đành phải khuyên nhủ tiểu thư không cần phải lo lắng, đại công tử cũng không phải người lao vào đường chết, chẳng qua là tiểu thư cũng không nên quá mức gấp gáp. Mộc Thanh y có chút xấu hổ, gật đầu nói, "Đa tạ Phùng tiên sinh chỉ điểm." Phùng Chỉ thủy lắc đầu một cái, cười nói, "Bàn về tài trí mưu lược thuộc hạ không bằng tiểu thư. Có điều dù sao tiểu thư vẫn còn trẻ, có một số việc không nghĩ tới cũng khó tránh khỏi." Theo Phùng Trì Thủy, Mộc Thanh Y không nghĩ tới những chuyện này rất bình thường, dù sao Mộc Thanh Y vẫn là một nữ nhi ra căn bản rất khó để hiểu có một số việc ảnh hưởng đối với nam nhân. Mà chính Mộc Thanh Y căn bản không có nghĩ đến những chuyện này, Phùng Trì Thủy mới thật tin tưởng Mộc Thanh Y quả thật rất để ý tới cô tú Đình căn bản sẽ không để ý những chuyện trước kia. Mộc Thanh Y có chút ngượng ngùng, cười yêu ớt nói tiên sinh quá khen, sau này rất nhiều chuyện còn phải nhờ tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Phùng Trì Thủy nghiêm nghị gật đầu nói, cố ra đối với Phùng Trì Thủy ân trọng như núi, nếu như có thể thuộc hạ dám không chối từ. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, khách khí nữa có vẻ giả dối. Mộc Thanh Y đang muốn hỏi chuyện tình ninh vương phủ, ngoài cửa thiểu nhị vội vã đi vào bẩm báo nói, trường quỹ, bên ngoài ngũ công tử mang theo Bắc hán vĩnh gia quận chúa và tây Việt hoài dương công chúa tới. Phùng Trì Thủy lơ đễnh, có chút không vui nhíu mày một cái, tới thì tới, hảo hảo chiêu đãi là được. Kinh vân các vương tôn công tử tới đếm không hết mấy nữ quyến mặc dù thân phận tôn quý những cũng không có quan trọng đến trình độ cần phùng trì thủy trưởng quỹ tự mình. Nếu không mỗi ngày phùng trì thủy cái gì cũng không cần làm trực tiếp ở ngoài cửa đón khách là được rồi. Tiểu nhì có chút làm khó nói, nhưng trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi, ngũ công chúa lại kiên trì không chịu ngồi xương phòng, không nên. Không nên cùng an tây quận vương dành chỗ ngồi a chương 62, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu An Tây Quận Vương, giờ khắc này cho dù là Phượng Trương Tiên Sinh luôn luôn thong dong bình tĩnh cũng không khỏi phải lộ ra vẻ mặt đau đầu. Mộc Thanh Y không khỏi cười một tiếng, tò mò hỏi, Phùng Tiên Sinh An Tây Quận Vương có cái gì đặc biệt sao? An Tây Quận Vương Mộc Thanh Y không tính quen thuộc nhưng cũng biết một chút. Thế hệ này An Tây Quận Vương tên là Triệu Tử Ngọc Bất Đồng với Bình Nam Quận Vương Chu Biến, năm nay Triệu Tử Ngọc Bất Quá mới 25 tuổi. 7 năm trước An Tây quận vương bệnh nặng qua đời lúc đó Triệu tử Ngọc cũng chỉ mới 18 tuổi. Một thiếu niên còn chưa nhờ quán chống đỡ một vương phủ lớn như thế, vốn rất nhiều người đều cho rằng An Tây quận vương phủ sắp sửa xuống dốc. Nhưng ngoài dự đoán Triệu tử Ngọc vẫn chưa được 20 tuổi tự mình xin chấn thủ biên quan, mấy năm qua cũng có chút chiến công, nên cũng được Hoa Hoàng yêu thích và tín nhiệm. Lúc Cố Vân Ca vẫn còn ở Thụy Hồng các từng nghe người nhắc qua, Hoa Hoàng thậm chí có ý tấn phong Triệu tử Ngọc thành thân vương. Phải biết từ khi Hoa Quốc khai quốc đến nay, người khác họ có thể được phong thân vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Long ân như thế không thể không làm cho người ta kinh ngạc, nhưng lại bị triệu từ Ngọc cự tuyệt. Hoa Hoàng chẳng những không có tức giận, ngược lại còn ban thưởng cho triệu từ Ngọc Hoàng Kim vạn lượng cùng chạm lô bảo kiếm. Nhân vật như vậy, đừng nói là quyền quý bình thường, cho dù là Hoàng tử cũng không mong muốn đi chiêu chọc. Xưa nay Triệu Tử Ngọc xưa nay và Ninh Vương Mộ Dung An không hợp, thậm chí có nhiều lần ầm ĩ đến trước mặt Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng luôn luôn sĩ diện nên phần lớn thời điểm đều là nghiêng về Triệu Tử Ngọc mà ngược lại cùng lắm cũng chỉ đánh năm mươi đại bản. Mộ Dung An thân là hoàng tử tôn quý cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi từ trên người Triệu Tử Ngọc. Điều này cũng dẫn đến thái độ vô cùng lạnh nhạt của Triệu Tử Ngọc đối với Mộ Dung Dục. Nếu đầu óc Ngũ công chúa không có vấn đề cũng sẽ không đi chiêu chọc nhân vật như vậy. Hay ngũ công chúa cho rằng nàng là ai nữ của Hoa Hoàng Nên Hoa Hoàng sẽ vô điều kiện đứng về phía nàng Hoa Hoàng ở trong mắt Mộc Thanh Y có lẽ tội đáng chết vạn lần Nhưng gọi là ngu ngốc tuyệt đối không hơn vô năng Lại càng không phải là ngu ngốc Ngũ công chúa và an tây quận vương từng có lễ Mộc Thanh Y hỏi Phùng chỉ thủy lắc đầu Một người thân là công chúa sống trong cung Một người là quận vương thời gian dài đóng ở biên quan Muốn có động chạm cũng rất khó a. Mộc thanh y mở to hai mắt tâm niệm hơi đổi cười nói, chẳng lẽ là ngũ công chúa coi trọng an tây quận vương. Phùng trì thủy ngẩn ra, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, rồi lại có chút chần chờ nói chuyện này chắc không đúng. Nghe nói ngũ công chúa không thích võ tướng, ngũ công chúa không phải thích Ngụy công tử sao, còn có chuyện như vậy. Mộc thanh y không khỏi cũng có chút tò mò, thoạt nhìn mấy năm nay trong kinh thành quả thật xảy ra rất nhiều chuyện thú vị bị nàng bỏ lỡ. Phùng Trì Thủy suy nghĩ một chút đột nhiên đập một trường cười nói ta thế nào lại quên mất chuyện này Mộc thanh y thiêu mi Phùng Trì Thủy có chút bất đắc sĩ nói hôm nay hình như là Ngụy Công Tử vào kinh ngày Đại thỏ của Hoa Hoàng nên Ngụy Công Tử cũng ở trong nhóm tân khách Bất quá lần này Ngụy Công Tử dường như đi một chuyến đến An Nam trở về hơi trễ Mỗi lần Ngụy Công Tử về đến kinh thành ngày đầu tiên tất nhiên đều sẽ đến Kinh An các uống trà mộc Thanh Y không khỏi mỉm cười, nói như vậy, ngũ công chúa đây là tính toán ôm cây đợi thỏ. Nhưng cho dù như thế cũng không đáng đặc biệt để dành chỗ với An Tây quận Vương A. Ngũ công chúa muốn ngồi, nói vậy có nhiều người nguyện ý nhường chỗ ngồi. Nhưng người có tính tình lạnh lùng ngạo nghễ như triệu từ ngọc lại chưa chắc ở trong nhóm người này. Phùng Trì Thủy nhớ lại một chút chỗ ngồi hôm nay của triệu tử Ngọc Thừa Giải nói, Ngụy Công Tử chúng ta ở Kinh An các định một vị trí, vô luận Ngụy Công Tử có tới hay không đều giữ lại. Chỗ ngồi này ngay sau chỗ mà An Tây quận Vương đang ngồi. Mấy vị này một trà lâu nho nhỏ như chúng ta vị nào cũng không đắc tội nổi. Thuộc Hạ vẫn nên đi xem một chút đi. Mộc Thanh Y nhìn Phùng Trì Thủy đi ra ngoài, suy nghĩ một chút cũng đi theo ra. Nàng hiện tại không lo lắng cho mình bị người khác nhận ra, thiếu niên tuấn tú 13-14 tuổi Ở thời điểm cãi nhau tranh cao thấp khó mà phân biệt được như vậy nên cũng không trở ngại nhàn dỗi xem náo nhiệt Trong đại sảnh lầu 2, không khí quả nhiên có chút cổ quái Mộc thanh y nhàn nhạt nhìn lướt qua 7-8 bàn còn trống, có lẽ có người thấy nổi lên tranh chấp nên lập tức rời đi Rốt cuộc cũng không phải ai ai cũng thích xem náo nhiệt có náo nhiệt càng không nhìn nổi Mộc thanh y tùy ý tìm một chỗ tầm thường ngồi xuống, đang nhìn chỗ ngồi bên kia cửa sổ nhất thời liền hiểu tại sao ngũ công chúa kiên trì muốn chịu từ ngọc nhường chỗ. Ngụy công tử chọn vị trí bàn này hết sức xào diệu, sát bên cửa sổ, bên trong lại có một cây cột để dựa vào chung quanh bầy mấy tấm bình phong sơn thủy, chứng tỏ chủ nhân chỗ ngồi này cũng không có ý muốn hàn huyên cùng tân khách trong trà lâu. Ngồi ở vị trí kia liếc nhìn lại có thể thấy cảnh trí xinh đẹp nhất trong kinh thành Nhưng tai cũng có thể nghe được đại đa số người xung quanh nói gì Nhưng chỉ có thể nhìn đến bàn phía trước của triệu tử Ngọc đang ngồi Nếu như ngũ công chúa thật sự vì ngụy công tử mà đến quả thật cần phải cố gắng giành lấy vị trí này Năm nay triệu tử Ngọc mới 25 tuổi lấy một thân chiến công võ tướng xuất sắc mà nói hắn còn quá trẻ để đạt được Hắn mặc một thân y phục màu đen hoa văn vân nam, có thể nói cộng với thần sắc lạnh lẽo trên khuôn mặt anh tuấn, hợp với màu đen dường như lây dính máu tanh, cả người giống như một thanh chiến đao mới ra khỏi vỏ. Lúc này, Triệu Tử Ngọc cau mày nhìn ba thiếu nữ trước mắt, trên dung nhan lạnh lùng tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Thời điểm Phùng Trì Thủy đi tới, ngũ công chúa có chút kiêu căng nhìn chằm chằm Triệu Tử Ngọc gương mặt không vui. Đi theo bên cạnh nàng vĩnh gia quận chúa và hoài dương công chúa ngược lại không có gì không vui. Trên khuôn mặt tuyệt diễm của vĩnh gia quận chúa thậm chí mang theo vài phần xem kịch vui. Nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt minh tuệ công chúa chỉ cảm thấy lừa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Triệu tử ngọc cho tới giờ dáng vẻ cương thi giống như người khác thiếu hắn mấy vạn lượng không trả cũng không cho ai mặt mũi. Nàng hảo hảo cùng hắn thương lượng coi như nhìn ở thân phận công chúa của nàng bán cái mặt mũi cho nàng sẽ chết sao. Minh Tuệ công chúa, nếu không chúng ta vẫn nên qua ngồi bên kia đi." Hoài Dương công chúa liếc mắt nhìn Triệu Tử Ngọc lạnh nhạt, nhẹ giọng bên tai Minh Tuệ công chúa mà khuyên nhủ. Minh Tuệ công chúa lúc này đã sớm mất đi lý trí, nếu như nàng cứ như vậy đi chẳng phải để cho người khác thấy nàng mộ dung Minh Tuệ sợ Triệu Tử Ngọc hắn. "Bổn công chúa không đi, bổn công chúa phải ngồi chỗ này." Minh Tuệ công chúa ngước càng cao giọng nói. Triệu tử ngọc để chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, nếu công chúa thích thì ở bên cạnh chờ đi. Bổn vương đi vị trí này cũng không ai dám giành với ngươi. Minh tuệ công chúa không khỏi nghẹn lời hỏi, ngươi chừng nào thì đi. Triệu tử ngọc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ chạng vạng đi. Hiện tại cùng lắm mới vừa qua buổi trưa, đến chạng vạng ít nhất còn phải chờ hai canh giờ. Khôn mặt tươi cười của Minh tuệ công chúa nhất thời ngưng trọng. Khách trả lô một bên xem mặc dù không cảm thấy Triệu Tử Ngọc cùng một cô nương nhà tranh phong như vậy tương đối không tốt, không khỏi quá mức hẹp hòi một chút. Nhưng có vài người không có năng lực và địa vị cũng không dám nguyện ý đi đắc tội Triệu Tử Ngọc. Cho dù là vì công chúa thì anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên sẽ xúc động lòng người, nếu như có thể lấy được công chúa có được vị trí phò mã thì càng thêm một đoạn giai thoại. Nhưng nếu như ra bước ra lại không có được chút lợi thế nào, ngược lại đắc tội an tây quận vương, thì không phải tất cả mọi người có thể nhận được. Ở điểm này, dân chúng trong kinh thành vẫn còn có người thanh tĩnh. Thảo dân Phùng Chỉ Thủy ra mắt quận vương, công chúa. Thấy mắt tình hình trước mắt càng náo càng nghiêm trọng, Phùng trì Thủy thở dài chỉ đành phải tiến lên. Đang muốn nổi giận minh tuệ công chúa sừng sốt một chút quay đầu lại quét Phùng trì Thủy một cái, ngạo nghễ nói, ngươi là ai? Phùng trì thủy khóe miệng không khỏi rút rút ra, vị minh tuệ công chúa chỉ biết được tới khinh an các chờ ngụy công tử chẳng lẽ cũng không có điều tra một chút sao. Phùng trì thủy hắn ở kinh thành mặc dù không phải nhân vật có thanh danh hiền hách nhưng cũng không đến nổi không được mọi người biết chứ. Thảo dân là trưởng quỹ khinh an các không biết công chúa đối với tệ điếm có gì bất mãn. Phùng trì thủy cung kính hỏi, minh tuệ công chúa dơ tay lên chỉ một triệu tử ngọc nói, người bảo hắn ngay lập tức nhường chỗ ngồi cho bồn cung. Phùng trì thủy nhìn triệu từ ngọc cúi đầu uống trà, sờ sờ lỗ mũi có chút bị làm khó nói chuyện này công chúa, nếu nói thứ tự đến trước sau, quận vương đã chọn chỗ này trước công chúa sao không xem chỗ khác một chút. Thật ra thì còn có mấy vị trí cảnh trí cũng hết sức không tệ, hơn nữa tiểu điếm còn vài xương phòng, cũng đều có thể ngắm cảnh, mặc dù không náo nhiệt như đại sảnh, nhưng nó có không gian yên tĩnh rất phù hợp với thân phận tôn quý của công chúa kinh an các nổi danh nhất chính là trà bánh gió êm dịu cảnh công chúa đại giá quang lâm đương nhiên là vì ngắm cảnh uống trà dĩ nhiên nếu như minh tuệ công chúa dám có can đảm trước mặt dân chúng nói nàng đến để gặp ngụy công tử thì phùng chỉ thủy hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong ta mặc kệ bổn cung muốn vị trí này minh tuệ công chúa mặt xanh trắng cắn răng nói bây giờ chuyện không chỉ có vấn đề nàng có thể ngồi gần người yêu hay không quan trọng hơn là mặt mũi và tôn nghiêm của công chúa như nàng Thật ra thì Minh Tuệ Công Chúa hiện tại đã có chút hối hận để cho Triệu Tử Ngọc nhường chỗ ngồi, nhưng lúc mở miệng nàng quả thật không nghĩ tới Triệu Tử Ngọc tự nhiên không để tình như thế. Hôm nay nàng đã cởi hổ thì khó mà xuống. Phùng Trì Thủy bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Tử Ngọc hy vọng vị quận vương gia này có thể dễ nói chuyện một chút. Triệu Tử Ngọc tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt ân cần của Phùng Trì Thủy, năm xưa Triệu Tử Ngọc vẫn chưa đóng ở biên quan cũng là khách quen của khinh an các mặt mũi trưởng quỹ dĩ nhiên sẽ cấp cho. Chẳng qua còn chưa mở miệng cửa thang lầu liền truyền đến một giọng nam mỉm cười dịu dàng thấp giọng nói triệu huynh nếu như không chê không bằng cùng tại hạ ngồi chung như thế nào. Mọi người nhất tề đưa mắt nhìn sang cửa thang lầu, vừa rồi chỉ vô cùng quan tâm đến công chúa và quận vương cho nên không ai chú ý có người đi tới. Nam tử bước chậm đi lên bộ dáng nhìn qua 27-28, mặc một thân cẩm y màu đỏ tía theo ngân ưng, bên ngoài còn khoác áo choàng sa mỏng màu tím. Trong tay cầm một thanh chiết phiến nhìn qua rất bình thường. Nhưng Mộc Thanh y nhìn ra chiếc phiến kia không quạt cũng không trúc mộc ngà voi bình thường, toàn thân ngăm đen lại phiếm ánh sáng nhàn nhạt, rất có thể là một khoáng vật nào đó không biết tên. Nhìn qua không giống như học đòi văn vẻ càng giống như một món binh khí nguy hiểm. Mộc Thanh y không khỏi nhớ tới thái sử hành từng tán gẫu với nàng có nói qua, Ngụy công tử võ công sâu không lường được. Ngụy công tử bị người vẫn nhìn chăm chú như vậy, đương nhiên sẽ không thể không có cảm giác. Đưa mắt nhìn qua lại thấy trong góc một thiếu niên 13 14 tuổi Tuấn Tú vô cùng mặc bạch y đang ngồi, thấy bị mình phát hiện thiếu niên cũng chỉ nở nụ cười có chút quẫn bách đối với hắn liền cúi đầu xuống uống trà. Ngụy công tử không khỏi cười nhạt một tiếng, đưa mắt lần nữa truyền đến cửa sổ bên này. Triệu Tử Ngọc cũng đang nhìn nam tử mới đến, bỗng dưng cười nhạt một tiếng, vuốt cảm nói, nguyên lai là Ngụy công tử, hạnh ngộ. Triệu huynh khách khí, tại hạ Ngụy vô kỵ, mời. Ngụy công tử cười nói, mời. Đối mặt ngụy công tử một công tử văn nhã ôn tồn lễ độ lại không mất đi phần tiêu sái Cho dù là triệu tử ngọc cũng rất khó không có vẻ mặt ôn hòa Triệu tử ngọc đứng dậy đi theo ngụy vô kỵ đi đến bàn bên cạnh sau tấm bình Phùng trì thủy thở vào nhẹ nhòm, xoay người hướng về phía minh tuệ công chúa lại cười nói công chúa mời Minh tuệ công chúa kinh ngạc nhìn nam tử sau tấm bình phong mặt đang nói chuyện với triệu tử ngọc sắc mặt tái nhợt vô sắc Từ đầu tới cuối Ngụy công tử cũng không có liếc nhìn nàng một cái Ngụy công tử tên vô kỷ Phú hào đệ nhất thiên hạ Mười năm trước đột nhiên quật khởi phú khả địch quốc Ngay cả hoàng thất tam quốc đều đối xử như khách Từ xưa chỉ có tín lăng quân không người không biết Ngay cả ngụy vô kỷ cũng tới Có thể thấy được thọ thần lần này của hoa hoàng quả nhiên sưng được với là bát phương tới hạ Kinh thành càng ngày càng náo loạn Mộc thanh y đứng dậy tự nhiên xuống lầu Vừa ở trong lòng âm thầm tự định giá Ra khỏi khinh an các vô tâm lập tức đi tới. Vừa bước chậm mà đi, Mộc Thanh Y mạn bất kinh tâm hỏi, ngụy công từ người này, người thấy thế nào? Vô tâm không khỏi sừng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Thanh Y sẽ hỏi hắn vấn đề này. Mặc dù Mộc Thanh Y đón nhận hắn người dung cần tặng đưa cho nàng làm tùy thân thị vệ, nhưng vô tâm trong lòng biết rõ ràng, Mộc Thanh Y căn bản cũng không tin tưởng hắn. Hắn ngày thường có thể biết đều là nàng nguyện ý cho hắn biết, nhưng bọn hắn vẫn còn cách xa, không có tín nhiệm lẫn nhau đến trình độ có thể tùy ý tán gẫu. Cho nên vô tâm rất nghiêm túc trả lời khởi bẩm công tử, 10 năm trước ngụy công tử mang theo tài phú to lớn xuất hiện, chỉ trong 10 năm ngắn ngủn đã có danh xưng là thủ phủ thiên hạ. Kỳ nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền thiên phú của phú thương không có ai bằng. Nhưng hắn vốn là ai, bối cảnh trước 17-18 tuổi không có một chút tin tức. Không ai bằng ngay cả mai gia cũng không thể. mộc thanh y thiêu mi nói, mai gia năm đó thanh thế nhất định cũng không kém ngụy công tử hôm nay. có điều mai gia dù sao cũng vẫn là một gia tộc kinh doanh trên trăm năm, ngụy công tử bỗng nhiên nhất phi trùng thiên không có thể đánh đồng. vô tâm trầm ngâm chốc lát mới lắc đầu nói, công tử nói thế hệ này của mai gia không người nào có thể so sánh. công tử này dĩ nhiên là chỉ dung cẩn, ngay cả dung cẩn cũng khen ngợi người này như vậy, xem ra không phải chuyện đùa. Mộc Thanh Y cười nhạt cũng không sao, nàng cùng Ngụy công tử không có có bất kỳ giao tiếp gì, nói vậy sau này cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào. Ngụy công tử dường như cùng hộ quốc đại tướng quân giao tình không tệ. Vô Tâm trầm giọng nói. Mộc Thanh Y dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Vô Tâm một cái cười nói, vậy sao? Giao tình không tệ, tin tức của Cửu công tử linh hoạt quả nhiên để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngụy Vô Kỵ và Vệ Đại Tướng quân có giao tình xem ra phải là chuyện bí ẩn, nếu không lấy Ngụy Vô Kỵ tiền tài quyền thế kinh người như thế đã sớm dẫn tới chư vị hoàng tử kiêng kỵ. Nhưng nếu như ngay cả trong kinh thành hoàng tử vương gia cũng không biết chuyện mà Dung Cẩn lại có thể tra rõ ràng như thế, xem ra nàng đối với năng lực cùng thế lực của Dung Cẩn cần phải đánh giá lên tầm cao mới. Vô tâm cúi đầu cũng không nhìn thấy thần sắc trên mặt Mộc Thanh Y. Vị tiểu thư này cho hắn cảm giác đặc biệt giống như cửu công tử, luôn luôn vô hình chung khiến cho người ta cảm thấy áp lực cường đại. Cho nên vô tâm rất ít khi ngẩng đầu xem thần sắc của nàng. Chẳng qua chỉ bình tĩnh nói ra chuyện bản thân mình biết. Mộc Thanh Y cao mày, Ngụy công tử, Ngụy vô kỷ, Hậu quốc đại tướng quân, vệ lễ, Ngụy vệ công tử, các ngươi cùng Ngụy vô kỷ có cửu oán. Mộc Thanh Y đột nhiên mở miệng hỏi. Vô tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía mộc thanh y, chỉ nghe mộc thanh y nhàn nhạt nói, muốn đối phó ngụy vô kỵ để cho chính hắn đi ta không có năng lực đi trêu chọc ngụy vô kỵ. Cho dù có cũng không cần thiết, vô tâm nhìn bóng dáng bạch y thiếu niên xoay người nganh ngang rời đi, trên mặt vô tâm nghiêm nghị trước sau như một sốt cục xuất hiện mấy phần kinh ngạc và dối rắm Mộc thanh y cũng không có vội và trở về phủ, hôm nay trong phủ Túc thành hầu sẽ không có ai tìm nàng. Coi như nàng một hai ngày không trở về cũng chưa chắc có người có thể phát hiện, cho dù có người đột nhiên tìm nàng, doanh nghi thông minh như vậy cũng có thể ứng phó chờ đến khi nàng trở về. Xem một chút thời gian không sai biệt lắm, Mộc Thanh y xoay người đi tiểu lâu thành nam. Chỗ ngồi này có tên tiểu lâu Quy Lâm Cư là sản nghiệp của Trì Vương, mà Mộc Thanh y đã sớm ước chừng tốt lắm ngồi chỗ này nhìn chằm chằm hắn. Bước vào Quy Lâm Cư, lập tức liền có người tiến lên đón. Không đợi tiểu nhị mở miệng, một thanh y cười nhạt nói, tại hà có hẹn với thư công tử. Tiểu nhị không khỏi sừng suốt một chút, hắn tự nhiên biết thư điện hà có hẹn với người ở Quy Lâm Cư, nhưng lại không nghĩ rằng người tới lại là một người thiếu niên mới 13-14 tuổi. ta công tử mời, phục hồi tinh thần lại, tiểu nhị mới vội vàng nói. Về hậu viện Quy Lâm Cư, mộ dung hiệp đang ngồi ở trong xương phòng hướng về phía một bàn cờ giang dở xuất thần. Chỉ là nhìn thần sắc hắn chuyên chú tuyệt đối sẽ không có người biết hắn lúc này ý định của hắn hoàn toàn không có ở trên bàn cờ. Mộ Dung Hiệp đang đợi người, trong thời gian rảnh rỗi, Mộ Dung Hiệp không khỏi có chút chất vấn mình chẳng qua chỉ nhận được một tấm thiệp ngay cả họ tên cũng không có đã cùng đối phương gặp mặt có phải quá mức tác trách hay không. Nhưng nếu như đối phương thật có liên quan đến chuyện xui xẻo mấy ngày nay của lục đệ mà nói, người này nhất định là một nhân tài hiếm có huống chi quy lâm cư là địa bàn của Trì vương phủ đối phương nếu dám đến đường đường là hoàng tử hắn chẳng lẽ còn phải sợ vương gia ngoài cửa tiểu nhị thấp giọng bẩm báo khách nhân tới mời vào mộc thanh y một bước vào trong phòng mộ dung hiệp đầu tiên là ngây ngẩn cả người sau đó liền cảm thấy một cơn tức giận từ trong lòng dâng lên có một loại cảm giác bị người đùa bỡn mặt mũi hắn vốn nghiêm chỉnh ung dung bởi vì tức giận càng nhiều thêm mấy phần sát khí Mộc thanh y cũng không thèm để ý, nhưng đầu mỉm cười nhìn mộ dung hiệp cười nói, chỉ vương điện hạ tự hồ mất hứng. Tại sao? Tại hạ có chỗ nào thất lễ sao? Mộ dung hiệp lạnh lùng nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, các hạ chính là người muốn cầu kiến bổn vương. Mộc thanh y không thèm để ý gật gật đầu nói, chính là tại hạ. Vương ra không mời người ngồi xuống sao. Quan sát cũng không phải lỗi, mộ dung hiệp tức giận hơi yếu, dơ tay lên ý bảo mộc thanh y tùy ý. Mộc thanh y cũng không khách khí, đi tới mộ dung hiệp ghế bên dưới không xa một ngồi xuống. Trong chốc lát mộ dung hiệp cũng bình tĩnh lại nhàn nhạt nói, vị công tử này cao tính đại danh. Mộc thanh y cười nói, tại hạ họ trương, tên một chữ thanh. Trương thanh vừa nghe đã không giống tên thật nhưng mộ dung hiệp cũng không thèm để ý. Dù sao cho dù mộc thanh y nói tên thật mộ dung hiệp cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bọn họ đều là hoàng tử đấu đá trong cung mà lớn lên trừ khi chính mắt thấy được căn cứ chính xác nếu không tất cả đều không tin. Nga, như vậy, trương công tử muốn gặp bổn vương có chuyện gì? Mộ Dung Hiệp vừa quan sát Mộc Thanh Y, vừa nói. Mộc Thanh Y lại cười nói, dĩ nhiên là muốn trợ giúp vương gia. Đương nhiên vương gia cũng có thể coi là đôi bên cùng có lợi. Mộ dung hiệp hai mắt nhíu lại trầm giọng nói, bồn vương thế nào không biết có gì cần trương công tử giúp một tay, càng thêm không biết bổn vương có thể giúp công tử chuyện gì. Mộc thanh y cười nhạt nói, nhàm chán từ giò xét không bằng chúng ta đều miễn như thế nào. Tại hạ không có nhiều thời gian, tin tưởng vương gia cũng giống như vậy. Tại hạ có thể giúp vương gia lấy được thứ người muốn, mà đến lúc đó vương gia chỉ cần giúp tại hạ một chiếu cố nho nhỏ là được rồi. Mộ Dung Hiệp cười lạnh một tiếng nói: Bổn vương làm sao biết ngươi có năng lực này có hay không? Hơn nữa, ngươi nói chiếu cố nho nhỏ nếu như bổn vương không làm được thì nên như thế nào? Mộc Thanh Y cười híp mắt nói: Ta không có năng lực cung vương phi và ninh vương điện hạ không phải là đã chứng minh sao? Về phần ta muốn chỉ cần chỉ vương lấy được thứ ngươi muốn đem Mộ Dung Dục và Mộ Dung An giao cho ta là được rồi. Ngươi ngược lại gan lớn. Mộ dung hiệp nhìn chằm chằm mộc thanh y trầm giọng nói, ngươi không sợ bổn vương bắt ngươi lại sao? Mộc thanh y du nhiên tự nhiên, dơ tay lên cười hỏi, làm như vậy đối với trì vương điện hà có ích lợi gì? Hay tại hạ hiểu lầm, thật ra thì trì vương điện hà cùng cung vương huynh đệ tình thâm. Căn bản sẽ không nghĩ tới ngôi vị thái tử. Cản rỡ, mộ dung hiệp lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan. Hoàng gia đấu đá lẫn nhau từ xưa đã có, nhưng ít có người dám nói trần trụi như thế trước mặt hắn mà thôi. Mộc thanh y nhún nhún vai, bày tỏ im lặng. ánh mắt mộ dung hiệp u lạnh nhìn chằm chằm mộc thanh y hồi lâu, mới lạnh giọng hỏi tại sao ngươi muốn đối phó cung vương. Ta nhìn hắn không vừa mắt. Mộc thanh y cười nói. Ngươi định dùng lý do này mà thuyết phục bổn vương sao. Mộ dung hiệp cười lạnh nói. Mộc thanh y bất đắc dĩ, chỉ đành phải lạnh nhạt nói, tại hà cùng với mộ dung an có sâu thù khắc cốt. Muốn động tới mộ dung an tự nhiên không tránh được đối địch với mộ dung dục, chỉ tiếc lần này mộ dung an mạng lớn tránh được một kiếp. Mộ dung hiệp co mày, ở trong lòng tính toán suy nghĩ không nên tin lý do này. Mộ dung an có đức hạnh gì mộ dung hiệp tự nhiên rõ ràng, người muốn hắn chết chỉ sở có thể từ cửa cung xếp hàng đến bờ sông Dương Liễu. Chỉ tiếc hắn thân là hoàng tử, người có năng lực động được người của hắn bây giờ không có nhiều. Nếu nói cùng mộ dung an có cửu oán mộ dung hiệp lại là có chút tin tưởng. Nhìn dáng vẻ mộ dung hiệp do dự trần trờ, mộc thanh y cười nhạt nói, vương gia cần gì như thế tại hạ nói thật hay giả cùng vương gia cũng không có hại không phải sao. Mục tiêu của ta và người vốn là nhất trí. Coi như vương gia không tin tại hạ vẫn nên biết có một câu nói. Nói cái gì? Mộc thanh y cười nói, địch nhân của địch nhân là bằng Hữu. Tiện tay từ trong tay áo lấy ra hai kiện đồ ném qua, mộ dung hiệp tiếp nhận vừa nhìn là một châm gài tóc của nữ nhân dùng và một khối ngọc bội của nam nhân. Trên ngọc bội có khắc bốn con rồng bao quanh một chữ ninh, ngọc bội như vậy mộ dung hiệp cũng có một khối, đó là ngọc bội đại biểu thân phận trì vương của hắn. Ngọc bội này vốn là tín vật không rời thân của mộ dung an. Nhìn mộ dung hiệp mộc thanh y đứng dậy cười nói, vương gia có thể suy nghĩ thật kỹ có muốn hợp tác hay không. Tại hà có thể cho vương gia thêm một tin thức ngụy công tử cùng hộ quốc tướng quân tự hồ có chút quan hệ. Trong dữ liệu thấy mộ dung hiệp biến sắc mộc thanh y khẽ mỉm cười xoay người đi ra ngoài cửa. Tay mới vừa đụng tới cửa, sau lưng liền truyền đến giọng nói của mộ dung hiệp trương công tử dừng bước. Nghe được giọng nói của mộ dung hiệp mộc thanh y cúi đầu bên khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Quay đầu lại trên khuôn mặt tuấn tú có chút non nớt lại mang theo một tia nghi hoặc vương ra còn có chuyện gì. Mộ dung hiệp nhìn chằm chằm mộc thanh y trầm giọng nói, bồn vương đa tà công tử nhắc nhở, nếu như trương công tử không ngại, lúc rảnh rỗi có thể đến quy lâm cư hoặc là tệ phủ ngồi một chút. Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói, nếu như vương ra có chuyện gì, cũng có thể phái người tới chỗ này. Mộc thanh y tự nhiên cũng hiểu được bánh ít đi, bánh quy lại, đặt một tờ giấy hoa tiên lên bàn, cười nói, tại hạ cáo từ. Đi thong thả không tiễn, mộc thanh y tiếng bước chân ở ngoài cửa biến mất một lúc lâu sau một nam tử trung niên hơn 40 tuổi bộ dáng gầy gò sắc mặt hơi có chút vàng vọt đẩy cửa đi vào cung kính nói, vương gia Mộ dung hiệp dương mắt trầm giọng nói chuyện này trịnh tiên sinh thấy thế nào. Nam tử hí mắt nói, vị trương công tử này, làm việc cũng không giống như thiếu niên 13-14 tuổi. Mộ dung hiệp gật đầu đồng ý tác phong làm việc của bài kỳ thi thiếu niên so với người trưởng thành hai ba mươi tuổi còn trầm ổn chững chặt hơn. Nam tử trung niên kia bộ dạng phục thùng suy nghĩ một chút nói chuyện lần này hắn ta cũng không có nói dối. Vương gia có còn nhớ rõ theo như lời của cung vương phi nói người bắt cóc nàng ta tự xưng là cố liêu vân. Trong cung vương phủ tự nhiên có người của trì vương phủ, mặc dù thư phòng của mộ dung dục nơi như thế không thể dò xét tới được nhưng chu Minh Yên sau khi bị kích động to lớn, dò xét tin tức từ nàng sẽ dễ dàng hơn. Cố Lưu Vân, mộ dung hiệp gật đầu nói, nếu như cố Lưu Vân, không, nếu như cố Lưu Vân vẫn còn sống, hiện tại cũng khoảng 16 tuổi. Hơn nữa, người của chúng ta không phải đã xác định, năm đó cố Lưu Vân đúng là đã chết sao. Thiếu niên này, không phải cố Lưu Vân. Trung niên nhân cười nói, hắn có phải cố lưu vân hay không thật ra không quan trọng, như vậy không phải rất tốt sao. Nếu không có quan hệ dây dưa với một như vậy thì phải thế nào đây, đối với vương gia cuối cùng vẫn không tốt. Nhưng người này khẳng định biết một chút nội tình của cố gia thậm chí cùng cố gia có quan hệ. Mộ dung hiệp rũ mắt ở trong lòng tính toán cố gia bồn ra ngoại trừ cố tú đình tung tích không rõ ra cũng không có người nào. Nhị ca cũng không thể nào, có lẽ là cố gia bằng chi. Mặc dù đều nói cố gia bảng chi đã sớm điêu linh, nhưng cố gia là một gia tộc có lịch sử đã lâu như vậy, ai biết có còn một vài nhân vật không muốn người biết đến hay không Nam tử trung niên cũng cao mày, nói, hắn tự xưng họ trương Nhắc tới đại phu nhân năm đó của cố gia chính là họ trương, chỉ có hai người có thể được xem là có quan hệ thân thích, cũng chỉ có cô tú Đình và tứ tiểu thư Mộc Thanh Y của Phủ Túc Thành Hầu Nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả Mộc Thanh Y đều gọi không hơn, Mộc Thanh Y chỉ có mẫu thân họ trương, bản thân cùng cố ra thật ra không có bất cứ quan hệ gì. Rất nhanh, nam tử trung niên liền loại bỏ Mộc Thanh Y ra, không phải bởi vì nàng cùng cố ra quan hệ không lớn, chủ yếu bởi vì nàng chỉ là một nữ tử. Cho dù thân là mưu sĩ, hắn cũng khó tránh khỏi đối với nữ tử sinh ra suy nghĩ khinh thường. Chỉ có điều hắn không biết, đã từng, hắn cách chân tướng mọi chuyện lại gần đến như vậy. Cố tú đình chết sao? Mộ Dung Hiệp hỏi. Trung niên nam tử lắc đầu nói không biết, cũng không ai biết biệt viện của cung vương hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Người trong biệt viện toàn bộ đều chết hết, ngay cả một người sống cũng không có để lại. Bọn họ cũng chỉ có thể từ trong đó không có chút căn cứ phỏng đoán ra một phần. Nhưng tung tích cố tú đình cũng không người nào có thể biết được. Mộ Dung Hiệp trầm mặc hồi lâu, cao mày nói vô luận như thế nào, đối với chúng ta mà nói tóm lại không phải là một chuyện xấu đi. Kể từ khi mộ dung dục cưới Chu Minh Yên, hai năm qua danh tiếng Công Vương Phủ đang Thịnh, bản thân mộ dung dục cũng vô cùng được hoa hoàng coi trọng, nhiễm nhiên chính là hoàng tử có tư thái nhất. Chuyện khiến cho người buồn bực, mộ dung dục người này là người hết sức cẩn thận, cho dù được phụ hoàng coi trọng cũng chưa bao giờ sẽ cư cao kiêu ngạo, đúng là làm cho người ta nửa niềm sai lầm cũng bắt không được. Đã từng có một lần, mộ dung hiệp thậm chí cho rằng phụ hoàng có phải có ý muốn lập mộ dung dục thành thái tử. Nhưng chuyện lần này nhìn thấy phụ hoàng đối với công vương phủ và vân tần xử trí không chút liêu tình trong lòng mộ dung hiệp lại dâng lên một chút hy vọng. Vương ra nói đúng, công vương không chỉ có bình nam quận vương và tốc thành hầu ủng hộ trong chiều người ủng hộ cũng không ít. Còn có, năm đó thủ hạ của bình vương phần lớn thế lực chỉ sợ cũng bị hắn cho thu phục đến dưới chướng. Chỉ bằng chúng ta, đối phó hắn chỉ sợ còn có chút lao lực. Bài kỳ thiếu niên nói không sai, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Vương ra, ngoài cửa thị vệ trầm giọng nói. Đi vào, người đi vào là thị vệ đi theo mộc thanh y. Sắc mặt thị vệ có chút khó coi thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, mất dấu. Trong mắt mộ dung hiệp trầm xuống, ngay cả một người không có võ công các ngươi cũng có thể bị bỏ lại. Thị vệ cắn răng, xấu hổ nói thiếu niên kia dường như đối với địa bàn kinh thành vô cùng quen thuộc. Lo lắng bị hắn phát hiện thuộc hạ không dám đến gần quá. Chỉ thay đổi hai ba con đường, người đã không thấy tâm hơi. Phế vật, cút ra ngoài, mộ dung hiệp cả giận nói. Vâng, thị vệ vội vàng lui ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh nam tử trung niên nhìn trì vương tức giận không thể ngừng lại như có điều suy nghĩ. Xem ra vị trương công tử này quả thật vô cùng cao tay. Vương già cũng không cần tức giận nếu như hắn ngay cả chút bản lãnh này cũng không có cũng không có khả năng và can đảm tính toán công vương. Mộ dung hiệp kiềm chế cơn thức giận tán đồng gật đầu một cái nói trịnh Thiên sinh có chú ý. Nam tử trung niên nói hợp tác cũng có thể nhưng vương gia vẫn nên cẩn thận một chút chớ có bị hắn tính toán. Mộ dung hiệp gật đầu nói cái này bổn vương biết. Lòng phòng người, bọn họ làm hoàng tử không thiếu nhất chính là cái này. Dù sao người không có lòng phòng bị kết quả rất rõ ràng đặt ở trước mặt ngươi. Trong kinh thành trên nóc phòng một hẻm nhỏ, Dung cần cười híp mắt ngồi ở bên cạnh mộc thanh y nhìn nàng lần đầu tiên ngồi ở trên nóc phòng mà có chút khẩn trương mà vui mừng. Thanh thanh ngày thường quá nghiêm túc, dáng vẻ bây giờ của nàng thoạt nhìn khả ái hơn nhiều a Mộc thanh y nhìn lướt qua nam tử vô lương nằm ở trên nóc phòng cười đến đau bụng tức giận, người không sợ bị người phát hiện Dung cửu công tử người có võ không cai thế, người cứ tiếp tục cười. Hắn cho rằng ban ngày nằm ở trên nóc phòng rất bí mật sao. Một vài người tùy tiện đi ngang qua nói không chừng cũng sẽ bị phát hiện. Mộc Thanh Y cảm thấy bản thân nàng thì không sao, cùng lắm thì bị người phát hiện có chút quan hệ với cửu hoàng từ Tây Việt. Nhưng Dung cửu công tử muốn giải thích thế nào về một con ma ốm như hắn cùng với một người hoàn toàn không có võ không bỏ lên được nóc nhà cao đến như vậy chính là vấn đề. Thanh Thanh thật là không đáng yêu. Dung Cần bất đắc dĩ nói. Đưa tay kéo mộc thanh y lên, một tay hắn ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng dưới chân đạp nhẹ một chút hai người liền lặng lẽ rơi xuống đất. Rốt cuộc đến khi đứng trên mặt đất bằng phẳng, thân thể có chút cứng ngắc của mộc thanh y mới có thể buông lỏng chút ít một trường đẩy dung cẩn ra rồi quy đầu đi về hướng khác. Dùng cửu công tử ủy khuất nhíu mày một cái, lại bám dính đi theo. Thanh thanh chớ đi a bổn công tử đặc biệt ra tới tìm người a Một người đi ở phía trước, một người ở phía sau đuổi theo. Mộc Thanh Y hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói, "Tìm ta làm cái gì?" Tiếp tục khích bác ta đi đối phó Ngụy công tử, "Cửu gia, ngươi không cảm thấy ngươi quá quan trọng ta sao?" Dung Cửu công tử không hề có bộ dáng xin lỗi, cười hì hì nói, "Làm sao sẽ xem trọng đây?" Thanh Thanh chọn mộ Dung Hiệp, sớm muộn không phải cũng chống đối lại Ngụy vô kỵ sao? Bổn công tử chẳng qua chỉ cung cấp tình báo sớm một bước cho Thanh Thanh thôi, tránh cho Thanh Thanh bị hắn tính toán a. Mộc thanh y cười lạnh chưa bị hắn tính toán, ta chỉ sợ bị cửu công tử đào hố đến chết. Thanh thanh, người khẳng định hiểu lầm ta. Dung cửu công tử vô tội nói. Mộc thanh y xoay người nhìn hắn, ngậm cười hỏi, ngụy vô kỵ có thủ oán với người sao? Dung cần công tử há miệng muốn biện giải cho mình, nhưng nhìn thiếu niên trước mắt duyên dáng bên khóe môi treo một nụ cười như nước trong cợn sóng nhàn nhạt. Tất cả lời muốn nói cũng bị nuốt trở về. Có chút như đưa đám thở dài, trêu ánh mắt vô tội đến tội nghiệp nhìn Mộc Thanh Y, nhỏ giọng nói có một chút. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dùng cửu công tử nhìn bóng lưng nàng bị thức giận rời đi, có chút yêu thương than thở tại sao Thanh Thanh không dễ lừa gạt như vậy. Không dễ bị lừa gạt thì cũng thôi đi, không gạt được nàng còn phải thức giận. Làm sao bây giờ đây, lần sau con muốn cũng phải chú đáo một chút mới được a nếu không Thanh Thanh lại tức giận cho nên công tử ngươi cho tới bây giờ không nghĩ qua sẽ không gạt người sao? vô tình ngươi nói thanh thanh có phải tức giận hay không? cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử mặc áo xanh trầm mặc nhìn dung cửu công tử trên mặt tràn ngập im lặng. còn cần hỏi sao? người mù cũng nhìn ra được một tiểu thư đang tức giận. đều là vô tâm quá ngu ngốc ừ đúng vậy. bổn công tử muốn đi làm một chút chuyện để cho thanh thanh cao hứng dứt lời, dùng cửu công tử phất tay một cái lảo đảo lắc lư hướng đầu hẻm đi tới. công tử thuộc hạ chỉ sợ người càng làm càng chọc cho một tiểu thư càng dễ dàng tức giận. dù sao công tử người am hiểu nhất chính là khiến mọi người nhìn thấy ngươi đều muốn đấm vào mặt của ngươi. hậu viện công vương phủ, chu minh yên trầm mặc ngồi ở trong phòng xuất thần, vẫn là gian phòng cầm tú hoa lệ so với trước lại nhiều thêm mấy phần trong trẻo lạnh lùng và tĩnh mịch. Cô gái xinh đẹp ngồi ở trước gương đồng nhìn trong kinh ung dung suối thần thái tông bay lúc trước càng tái nhật cùng suy nhược. Dấu vết dưới cổ áo được bôi dự cao đã sớm biến mất nhưng Chu Minh Yên lại vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được ánh mắt của tất cả mọi người nhìn nàng trên bờ sông từ người qua đường cho đến những hoàng tử hoàng phi kia. Còn có, trượng phu của nàng, từ ngày Long Vương đàn cho tới bây giờ cũng đã 7 ngày, từ ngày hôm đó sau khi trở về mộ dung dục không còn phòng của nàng. Trong phòng, những thức vốn thuộc về cung vương phi cũng bị người cầm đi, đổi lại một ít đồ vật trang trí như cụ có chút hoa mỹ. Chu Minh Yên hiểu rõ mộ dung dục nhất định là hắn phân phó. Mộ dung dục xưa nay đều cẩn thận, để tránh ngoài sáng trong tối không phạm sai lầm để cho người ta bắt được. Nàng đã bị hoa hoàng hạ chỉ thước mất phi vị, những tư thuộc về chính phi mới có thể hưởng dụng nàng dĩ nhiên không thể dùng ngồi một mình ở trong phòng, Chu Minh yên thậm chí không nhịn được nghĩ theo mộ dung dục nàng bị phế có phải hay không ngược lại là một chuyện tốt. Bình Nam Vương phủ trên dưới đã sớm đánh lên dấu hiệu cung vương phủ trải qua chuyện lần này phụ vương tự nhiên sẽ càng hết lòng hết dạ đối với mộ dung dục, mà mộ dung dục thậm chí còn có thể lấy một vương phi danh môn. Cho dù không có thế lực Bình Nam Vương phủ như vậy, nhưng cũng lôi kéo hạ thủ đoạn. Mặc dù vẫn tránh ở trong sân không có đi ra ngoài, nhưng Chu Minh Yên lại biết trong kinh thành đã có không ít người ở nhà tính toán gả nữ nhi vào cung Vương phủ Mà những chuyện này, Mộ Dung Dục cũng không có ra ý phản đối. "Vương phi, Vương phi." Không xong, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu hốt hoảng của nha đầu, Chu Minh Yên nhíu mày một cái, kể từ khi bên ngoài thành trở lại, nàng cũng không lòng gặp người ngoài. Ngày thường ngay cả nha đầu hầu hạ bên cạnh cũng đều đuổi ra ngoài. "Chuyện gì?" Chu Minh Yên trầm giọng hỏi, tiểu nhà đầu nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho công vương, cái gì, ngọc sai trong tay rơi xuống đất lập tức bể thành hai đoạn. Chu Minh Yên nhìn ngọc sai trên đất trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, thật lâu mới phản ứng được, hoàng thượng, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho công vương, tiền nhậm vương phi mới bị phế không tới năm ngày, hoàng thượng liền tứ hôn công vương đón tân vương phi. Từ một mặt mà nói, có thể xem Hoàng đế thương yêu Nhi Tử, lo lắng thanh danh Nhi Tử mang tiếng xấu bị tiền nhậm Vương Phi dính líu. Mặt khác mà nói, Hoàng đế đối với Bình Nam Vương phủ cùng Chu Minh Yên đã chán ghét đến trình độ nhất định. Cho nên căn bản cũng không cho bọn họ một chút mặt mũi, ngắn trong thời gian ngắn đã chọn Vương Phi mới. Chu Minh Yên chợt đứng lên, trước mắt lại từng trận biến thành màu đen nàng vội vàng đưa tay chống lại bàn trang điểm, đứng vững vàng sau so mới xoay người đi ra ngoài, nhìn chăm chằm cửa tiểu nha đầu ngoài cửa nói, hoàng thượng chọn người nào? tiểu nha đầu báo tin cũng sợ hết hồn, vội vàng nói là là lý tiểu thư, lý gia, chu minh yên cao mày nói, lý gia không phải là cùng phủ túc thành hầu đính hôn. mặc dù lý gia nháo cùng phủ túc thành hầu từ hôn, nhưng hoàng thượng cũng không đến nổi ban một nữ nhân lui hôn hả, chỉ cho công vương mới đúng. Chu Minh Yên sắc mặt thật sự rất đáng sợ, Tiểu Nha đầu thấp thỏm nói: "Không phải, không phải vị Lý tiểu thư kia, là Tam tiểu thư đích nữ con chính thê Lý gia. Người đã từng được Thái hậu chính miệng khen Lý tiểu thư hiếu thuộc gia, khuê trung điển phạm. Ban đầu vị Lý tiểu thư đính hôn với Mộc mặc dù cũng là đích nữ Lý gia, nhưng lại là chi thứ hai, cùng vị Lý tiểu thư được hạ chỉ thứ hôn với mộ dung dục không thể so sánh nổi." Quan trọng hơn là Lý Tiểu Thư còn được Thái Hậu khen ngợi so với nữ tử khác dĩ nhiên là giá trị con người cao hơn gấp trăm lần, thân phận như thế sao có thể sẽ gả cho mộc Linh. Vương gia, vương gia có tới không? Vương gia vừa trở về. Chu Minh Yên đẩy tiểu nha đầu trước mắt ra, lão đảo nghiêng ngã chạy tới thư phòng của mộ dung dục. chương 63, công tử vô kỷ. Trong thư phòng, mộ dung dục giống nhau đang cùng phụ tá và thuộc hạ của mình Nghị Sử hai năm qua cung vương phụ quá mức thuận bườm xuôi gió cho tới mấy ngày nay đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cho bọn họ có chút ứng phó không nổi cũng làm cho mộ dung dục vạn phần tức giận hắn quả thật không nghĩ tới cho tới bây giờ tình trạng này của mình lại còn bị người tính toán triệt để như vậy lâm tiên sinh chuyện lần này các ngươi có ý kiến gì không mộ dung dục trầm giọng hỏi ngồi ở phía dưới mộ dung dục chính là hai trung niên nam tử, một người nhìn qua đã hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai hoa râm, trên mặt có nhiều nếp nhăn hằn sâu khiến cho hắn nhìn qua có mấy phần quái dị xấu xí. Một người nam tử khác dáng vẻ cũng chỉ có 30, được bảo dưỡng nên xem như cũng vô cùng trẻ tuổi, thậm chí có thể được xưng là anh tuấn. Nhưng dung nhan anh tuấn kia cũng không giống mộ dung dục ôn văn quý khí, ngược lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác quái dị không thoải mái. Hai người này đều là phụ tá mộ dung dục tín nhiệm nhất. Trên đời này luôn có rất nhiều người thông minh thậm chí có tài, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể vào triều đình, thậm chí không thể quang minh chính đại ở bên ngoài đi lại. Mà trở thành phụ tá cho người quyền quý chính là một trong những lựa chọn của họ. Nam tử trung niên tóc hoa dâm họ Lâm, tên gọi Lâm Đoan, ngay từ lúc mộ dung dục còn thiếu niên đã đi theo mộ dung dục. Mộ Dung Dục đối với hắn từng có ân cứu mạng, có thể nói cung vương phủ có thể có uy thế hôm nay không thiếu được hắn ở trong đó bày mưu tính kế. Nam tử trẻ tuổi hơn một chút, họ Chu tên Thụy Minh là cháu bên nhà mẫu thân Chu Vân Tần của Mộ Dung Dục cũng có chút tài ba. Nếu như hắn ở Bình Nam quận vương phủ Chu gia nói không chừng hôm nay cũng là công tử thế gia số một số hai trong kinh thành. Chi tiết nhà mẹ Chu Vân Tần mặc dù cũng họ Chu nhưng kém Nam vương phủ cách xa vạn dặm. Chu Thụy Minh 14-15 tuổi trong kinh thành đánh nhau với một thế tử con của một vương gia hoàng thất bị người đánh gãy một chân. Từ đó cùng quan trường vô duyên, chỉ có thể đành phải phụ tá cho công vương phủ biểu ca mộ dung dục của mình. Mặc dù Chu Thụy Minh không cam lòng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Tôn thất vương gia phần lớn con của Hoa Hoàng đều là thân huynh đệ cùng chan lứa, mặc dù không biết thế nào để cầm quyền nhưng cũng không phải để một người dòng dõi chu gia thâm căn không vững có thể địch nổi cho dù hắn là biểu ca cung vương và an vương hôn. Vì vậy tất cả hy vọng của chu Thụy Minh đều ký thác vào cung vương có một ngày có thể đăng cơ lên ngôi vị cửu mụ chí tôn, đến lúc đó hắn cũng được coi là một người có công phò tá. Cung vương nhất định cũng muốn ra thắng thêm ân huệ cho ngẫu tộc, khi đó hắn cũng coi như hết khổ. Cho nên những năm gần đây, Chu Minh Thủy cũng coi như tận tâm tận trung. Lâm Đoan cao mày nói, Vương Phi nói người nọ nó tự xưng Cố Lưu Vân, Vương gia cảm thấy lời này có mấy phần thật giả. Mộ Dung Dục ngưng mi, lắc đầu nói, Cố Lưu Vân đã sớm không còn trên đời này, nhưng cũng không giả. Lâm Đoan gật đầu trầm giọng nói, như vậy có người muốn mượn danh nghĩa của Cố gia. Nhưng danh tiếng Cố gia cũng không phải tốt để mượn ít nhất chứng minh, người này khẳng định đối với Cố gia rất quen thuộc chu Minh Thụy nhướng mày nói, mặc dù người cố gia không nhiều lắm, hơn nữa đều chết không sai biệt lắm. Nhưng cố mục môn làm tướng mấy chục năm, môn đệ bàn bè trải rộng thiên hạ, nếu như có người muốn âm thầm vì cố gia báo thù chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng tìm gặp được người. Nghe vậy, lầm đoan cũng không khỏi phải than thở Nếu như có thể tìm được người dễ dàng như vậy, bọn họ cũng không cần ngồi ở chỗ này thảo luận chầm ngâm chốc lát lầm đoan mới nói người nếu không tìm được thì bây giờ cứ tạm bỏ qua vương gia hiện tại phải đề phòng chính là đối phương có hậu chiêu hay không tại hạ vẫn cảm thấy đối phương bỏ công làm những chuyện với ý định nháo loạn lớn như vậy sẽ không dễ dàng thu tay lại như vậy còn cố tú đình nếu như ninh vương cũng bị đối phương thiết kế như vậy cố tú đình nhất định đã rơi vào trong tay đối phương bảo tàng cố gia và cựu truyền linh lùng đã đến trong tay phụ hoàng còn được cố tú đình có ích lợi gì Mộ dung dục kho mày trong lòng dâng lên một ý nghĩ quái gì? Ngước mắt nhìn lâm đoan và chu Minh Thụy nói, hai vị có cảm thấy thời gian cùng địa điểm xuất hiện của bảo tàng cố thị và cửu truyền linh lung quá mức trùng hợp. Bây giờ nghĩ lại, hai chân bảo thế gian khó gặp lại không công đưa ra. Nếu như rơi vào trong tay hoàng tử bọn họ hoặc sứ thần còn có thể dẫn tới một chút tranh chấp. Nhưng rơi vào trong tay phụ hoàng, so với tặng không cũng không có khác biệt hai người lâm đoan và chu minh thụy đều là ngẩn ra bỗng dưng lâm đoan đứng bật dậy đổi sắc mặt nhìn mộ dung dục nói vương gia bản đồ bảo tàng với cửu truyền linh lung có thể mộ dung dục theo dõi hắn hỏi có thể cái gì lâm đoan có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng nói có thể là giả giả mộ dung dục mặt không biểu cảm nói cho dù lâm đoan và chu minh thụy hai người được coi như người hắn tín nhiệm nhất cũng đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì Ở trong lòng lâm đoan thật nhanh tính toán chuyện long vương đàn, sắc mặt cũng không khỏi phải tái nhợt, nhìn mộ dung dục trầm giọng nói từ đầu tới cưới chúng ta đều nghĩ sai một chuyện rồi. Đối phương bố trí nhiều chuyện như vậy mục đích chủ yếu nhất cũng không phải náo động kinh thành hoặc đối phó cung vương phủ. Mà là, vì cứu cô tú Đình, nếu như chỉ muốn đối phó cung vương phủ, không có cần thiết bố trí những thứ kia nhìn như tinh diệu nhưng trên thực tế chỉ cần người đang ở ngoài cuộc rất dễ dàng có thể suy nghĩ ra mưu kế. Đối phương hiển nhiên cũng không e ngại cung vương phủ biết được chuyện gì, nếu không hoàn toàn có thể không cần tiết lộ cái tên cố lưu vân này. Đối phương chẳng qua chỉ cần ở trong thời gian ngắn đối thủ lơ là, mà một khi cứu người thành công cũng không sao. Cho nên, vô luận là ném ra cửu truyền linh lung làm mồi dụ còn thiết kế chuyện của cung vương phi và ninh vương, hết thảy tất cả đều vì cứu cô tú Đình. Về phần những thứ khác đều là thuận tiện. Nhưng nếu như một người có thể chỉ vì thuận tiện mà mang tới cho công vương phủ rất nhiều phiền toái như vậy, thì càng không thể không khiến cho lâm đoan cảm thấy kinh hãi. Nếu như người này thật sự toàn tâm toàn ý muốn đối địch với công vương phủ, như vậy người này có lẽ sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của công vương phủ. Suy đoán như vậy, khiến cho ba người trong thư phòng sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Một đối thủ thân phận không rõ hơn nữa sâu không lường được đối với công vương phủ là cực kỳ bất lợi nếu như lâm thiên sinh suy đoán là thật như vậy người này đắc tội với bệ hạ không nói chúng ta bệ hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn chu minh thụy cười lạnh nói mộ dung dục lạnh nhạt nói nếu hắn dám làm như thế chỉ sợ cũng chẳng phải lo lắng phụ hoàng bên kia hoặc bản thân hắn có đối sách để đối phó mấy ngày nay người vụng trộm để điều tra người này cũng không phải chỉ có cung vương phủ những người khác đều cùng nhau điều tra nhưng bất kỳ ai cũng không có lấy được bất kỳ manh mối nào chu dọn hậu quả sạch sẽ như vậy coi như hoa hoàng tự mình phái người truy xét chỉ sợ biết cũng hết sức có hạn vương phi người không thể đi vào cửa thư phòng xa xa truyền đến thanh âm thị vệ giữ cửa bị làm khó cút ngay sau đó là giọng nói chu minh yên hồn hề truyền vào trong thư phòng yên lặng chốc lát lâm đoan nói vương phi nên biết chuyện bệ hạ được chỉ phúc vi hôn chu minh thụy cao mày nói biết thì đã có sao chẳng lẽ bệ hạ tư hôn còn có thể kháng chỉ được Huống chi, bệ hạ lần này tư hôn đối với công vương phủ không hẳn không có lợi. Bọn họ vẫn luôn muốn lôi kéo lý ra thành trợ thủ, đến hôn sự giữa lý gia và phủ túc thành hầu mắt thấy không kết quả. Lúc này, bệ hạ tư hôn lý tiểu thư cho vương ra, đơn giản chính là trời cũng giúp ta. Vô luận như thế nào, hôn sự lý ra và công vương phủ cũng phải thuận lợi kết thành mới được. Khi hai người đang nói chuyện, chu Minh Yên đã xông vào trong viện. Mặc dù Chu Minh Yên bị Hoa Hoàng cách chức thành Trác phi, nhưng dù sao vẫn còn là chủ tử cung vương phủ, hơn nữa còn có thân phận quận chúa Bình Nam quận vương phủ thị vệ cũng không dám mạnh mẽ ngăn nàng lại. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Chu Minh Yên đẩy ra cửa thư phòng, thấy Mộ Dung Dục đang ngồi cùng hai thủ hạ Lâm Đoan và Chu Minh Thụy thì sững sốt một chút, còn bởi vì bị lời Mộ Dung Dục nói không nhịn được mù quáng. "Ngươi muốn thành thân với Lý Chi Nghi?" Chu Minh Yên đỏ mắt, dừng dưng hỏi. Mộ Dung Dục dừng một chút, gật đầu nói, đây là ý chỉ của phụ hoàng. Chu Minh Yên dĩ nhiên biết đây là chỉ ý của Hoa hoàng, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục hỏi, như vậy còn ngươi, chính ngươi có muốn cưới nàng hay không? Mộ Dung Dục không đáp, bình tĩnh nhìn nàng, nhưng từ ánh mắt của hắn nàng đã nhìn hiểu, Mộ Dung Dục đối với Hoa hoàng chỉ cửa hôn sự này rất hài lòng, thậm chí là hết sức hài lòng. Lý Chi Nghi tiểu thư xuất thân danh môn thanh lưu thế gia con vợ cả, Dung mạo mặc dù không được xinh đẹp so với nàng, nhưng cũng được coi là giai nhân xinh đẹp Còn có Lý Tiểu Thư được Thái hậu khen tặng trung thực hiếu hạnh Còn đối với nàng hôm nay tiếng xấu đồn xa càng khó có thể so sánh được Thậm chí, Lý Tiểu Thư có thể so với Cố Vân Ca được xưng đệ nhất tài nữ kinh thành mấy năm trước Lý Chi Nghi được lòng tất cả hoàng tộc quyền quý hoàng tộc cũng là Tiểu Thư khuê các hợp cách nhất Cố Vân Ca quả thật xinh đẹp mỹ lệ cũng quá thông tuệ Mà Lý Chi Nghi cũng giống như tên của nàng, vĩnh viễn đều biết bản thân phải làm gì làm tới trình độ nào. Quả thật không hỗ là được Thái Hậu khen ngợi tiểu thư khuê phòng mẫu mực. Cưới một nữ tử như vậy, đối với danh tiếng Công Vương Phủ mà nói tuyệt đối là một cơ hội đại nghịch truyền. Tương lai chỉ cần Lý Chi Nghi không gây ra lỗi, chuyện buồn cười của Công Vương Phủ lúc trước rất nhanh cũng sẽ bị người lãng quên. Thậm chí bởi vì mộ dung dục không có nghe hoa hoàng bỏ nàng, còn có thể có được thêm danh tiếng trọng tình khoan dung Hai người nhìn thẳng vào mắt một hồi lâu, Lâm Đoan và Chu Minh Thụy đều hiểu lúc này cũng không phải thời điểm mình nên ở lại song song đứng dậy cáo lui. Không cần, không cần cưới nàng có được hay không? Hồi lâu trong thư phòng mới nhớ tới giọng nói giống như đang cầu khẩn của Chu Minh Yên. Chu Minh Yên si ngốc nhìn trước nam tử tuấn giật mà ôn nhã, Van xin nói. Không chỉ không muốn để cho hắn cưới thêm một thê tử, nàng biết cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ cưới chính phi khác. Nhưng nàng đã từng hy vọng khi đó hắn vạn bất đắc dĩ mới phải cưới, mà không phải giống như bây giờ. Giờ khắp này chu Minh Yên sâu sắc biết được, nếu như Lý Chi Nghi vào cửa, nàng sẽ mất đi hắn. Mặc dù có thể nàng chưa từng có được, mộ rung rục nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, Minh Yên, không được náo loạn. Đây là ý chỉ của Phụ Hoàng, nhưng chính bản thân ngươi rõ ràng rất cao hứng. chu Minh Yên thất thanh kêu lên, ngươi thật cao hứng có thể cưới Lý Chi Nghi có phải hay không? Giống như năm đó cưới ta, lại nhớ năm đó cùng cố vân ca đính hôn Hết thảy tất cả cũng là vì địa vị của ngươi thế lực của ngươi Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính thích ta Ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta đối phó cố gia, đối phó cố vân ca ba Một bạt tai nặng nề rơi xuống trên mặt Chu Minh Yên Ánh mắt mộ dung dục lạnh như băng như nước nhàn nhạt nói câm miệng Ta đã nói với ngươi, không được nhắc đến tên của nàng Ngươi vẫn luôn không nhớ được Nếu như ngươi có nửa phần thông minh của nàng, cũng sẽ không rơi vào tình trạng bây giờ. Che khuôn mặt sưng đỏ, Chu Minh Yên ngơ ngác sững sờ ở nơi đó. Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Dung Dục động thủ đánh nàng, ở bên ngoài trước mặt người khác công vương luôn là một người ôn văn nhĩ nhã thật ra cho tới tận bây giờ đều không phải là một người dịu dàng. Nhưng dường như mỗi một lần Mộ Dung Dục đối với nàng động thủ, cũng là bởi vì Cố Vân Ca Sau một lúc lâu chu Minh Yên rốt cục chỉ vào mộ dung dục cười ha ha đứng lên, vừa cười, nước mắt lại điên cuồng từ hốc mắt trong sông ra, ha ha, mỗi lần nhắc tới cố vân ca ngươi đều kích động như thế. Ngươi hối hận có phải hay không? Nàng chết, ngươi liền hối hận có phải hay không? Vương ra, ngươi có hối hận đi nữa thì nàng cũng đã chết bị chính tay ngươi hại chết. Thời điểm nàng bị hỏa thiêu đến chết ngươi không phải ở tại chỗ đó sao? Là ngươi chơ mắt nhìn nàng bị chết cháy. Ngươi như bây giờ, làm cho ai xem?" Bổn vương nói câm miệng. Mộ Dung Dục một tay nắm chặt lấy cổ Mãnh Khảnh của Chu Minh Yên, nhàn nhạt nói, "Ngươi không bao giờ để ý đến hoàn cảnh xung quanh nói những lời không nên nói, tự cho mình thông minh, người như ngươi tất cả cũng chỉ có bản tính ghen tị. Nếu như hiện tại Bổn vương cưới một nữ tử không xuất sắc, ngươi sẽ không kích động đến như thế. Ngoan ngoãn làm chắc phi của ngươi đi, nếu không nhanh chóng về nhà mẹ đi." Chu Minh Yên cắn răng, "Ngươi không sợ phụ vương ta?" Mộ Dung Dục lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? Bổn vương đối với Bình Nam quận vương phủ còn yêu đãi chưa đủ sao? Thật ra thì bổn vương vẫn muốn nhắc nhở ngươi, Chu Biến rất coi trọng ngươi không sai, nhưng giữa ngươi và Bình Nam quận vương phủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn cái nào? Bình Nam quận vương phủ cũng sớm đã cột vào cung vương phủ, cho dù bây giờ Chu Biến muốn quay đầu dựa vào người khác hắn ta cũng không đủ chủ mã, càng không có người sẽ tin tưởng hắn. Huống chi chuyện lần này, Mộ Dung Dục có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho dù là Chu Biến cũng không nói được cái gì. Chu Biến cho dù thương yêu nữ nhi, nhưng dù sao hắn ta vẫn là một nam nhân. Từ xưa đến nay suy nghĩ cũng không giống Chu Minh Yên. "Ngươi, hèn hạ." Chu Minh Yên cả giận nói. Mộ Dung Dục buông nàng ra, nhàn nhạt nói, "Ngoan ngoãn làm chắc phi của ngươi đi, không được gây phiền toái cho bổn vương." Chu Minh Yên nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vô tình của hắn, Chu Minh Yên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vu. Nhưng nàng vẫn như cũ đối với người đàn ông này không thể nào phát sinh thống hận cùng quyết tuyệt. Nàng đã từng khinh miệt khinh bỉ những nữ tử bị trượng phu lấn áp lại không dám phản kháng, nhưng chuyện đến trên đầu mình mới biết ban đầu nếu nói kiêu ngạo cũng không gì hơn cái này. Vốn muốn tìm mộ dung dục nhó một trận, cuối cùng Chu Minh Yên cũng chỉ có thể che mặt khóc giống trở về phòng. Thế đạo này, nữ tử cùng nam nhân tranh chấp vốn dĩ không có khả năng chiến thắng, cho dù có thắng, cũng không phải thắng bản thân nàng. Phần lớn là vì gia thế, vì quyền lực, vì tài phú mà thôi. Vì ở trong kinh thành thường dễ dàng đi lại, Mộc Thanh Y tìm đến danh tác ở thành đông mô phủ đệ Hoa uyển. Trên phủ đệ Quang Minh Chính đại treo tấm biển Trương Phủ tuyên bố với Doanh Châu bên ngoài là tiểu công tử Trương Gia. Những địa phương bên cạnh doanh châu cũng bất đồng, mặc dù cũng lệ thuộc Hoa quốc nhưng lại là một hòn đảo đơn độc hải ngoại. Mặc dù triều đình cũng phái quan viên đi đến quản lý, nhưng hoàng đế xa quan viên triều đình ở nơi này có thể tạo được ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu muốn hưng binh chinh phạt Hoa quốc bằng thủy quân thủy chiến cũng có khả năng, nhưng sống trên biển cũng sẽ thiếu lương thực, chinh phạt mà tiêu tốn quá nhiều vốn cũng không có lợi. Cho nên cho tới nay, đối với doanh châu sách lược của triều đình đều là nghiêng về trấn an. Mấy chục năm trước ở Doanh Châu còn có gia chủ trang gia quyền thế nhất thống chỉ hiện tại có một trấn hải quận vương thừa kế. Như thế thứ nhất, Doanh Châu cũng giống như phân đất phong hầu thời xưa. Khoảng cách đến Doanh Châu đường xá xa xôi, hơn nữa giao thông vô cùng bất tiện. Đầu tiên muốn đổi theo nhanh nhất cũng phải 3-2 tháng, hơn nữa dân số phồn đa, gia tộc thì mọc lên như rừng. Mộc thanh y thuận miệng mượn danh một chương gia ở Doanh Châu cũng không sợ bị người phơi bày. Ngược lại Mộc Thanh Y mang dáng vẻ công tử trắng trẻo nõn nà được cương chiều so với màu da của người trên hòn đảo hải ngoại đơn độc này có chút chênh lệch. Nhưng cũng chỉ có thể nói là mượn cớ mà thôi, có bao nhiêu người thật sự đi để ý thân phận của một thiếu niên 13-14 tuổi là thật hay giả. Không có mấy ngày trong Trì Vương phủ đưa tới một tấm thiệp. Yến tiệc mừng thế tử Trì Vương phủ vừa tròn một tuổi, mời Trương Thanh công tử tham gia. Mộc Thanh Y thưởng thức thiệp mời cười nhạt trong lòng hiểu đây là thái độ của Trì Vương xem ra mặc dù chỉ vương điện hạ lý trí vô cùng khôn khéo nhưng cũng không chống cự nổi dục vọng muốn đánh bại mộ dung dục hoặc là nói hoa hoàng mới vừa hạ chỉ thứ hôn đã gây áp lực cho mộ dung hiệp đi mới vừa phế bỏ thân phận quận chúa quý trọng của bình nam vương lại đưa tới một đích nữ con chính thế của một thế gia thư hương mà tất cả hoàng tử người người đều muốn mượn sức cũng khó trách mấy hoàng tử của hoa hoàng chỉ nhìn mộ dung dục thôi cũng sinh đấu kỵ Phải biết năm đó thân là Thái tử Mộ Dung Hy nhưng Thái tử Phi cũng chỉ là đích nữ nhà lễ bộ thượng thư còn gia tộc mẫu Phi của bát hoàng tử xuất thân cao quý mà vị hôn thê thậm chí cũng chỉ là thị lang tam phẩm. Những vương Phi khác mặc dù mỗi người đều có ưu điểm riêng biệt nhưng đều giống nhau một chuyện đó là gia tộc của những vương Phi này đều không được xem là có thế lực hùng hậu. Phần lớn cũng đều là gia tộc vừa mới quật khởi hoặc là gia tộc đã bắt đầu xuống dốc. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được Hoa Hoàng thật sự sợ hãi con trai của mình lớn lên. Mộc thanh y thản nhiên vỗ tay lên trên tấm thiệp quay đầu lại phân phó quản gia trong phủ đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Nếu phải làm phụ tá của trì vương phủ ít nhất cũng phải thể hiện đầy đủ thành y đi. Vốn dĩ không tới mấy ngày nữa chính là sinh thần của Hoa Hoàng trước lúc này không nên có người mở tiệc mừng tuổi. Nhưng có lẽ do mới vừa lấy được cửu truyền linh lung nên hoa hoàng long tâm đại duyệt cho nên tự mình hạ chỉ ban tên cho thế tử trì vương phủ mộ dung tiêu cũng để cho trì vương phủ vì tiểu thế tử mở yến hội. Như thế thứ nhất người trong kinh thành bởi vì hôn sự giữa công vương và lý gia mà có chút do dự thì càng thêm nổi lên nghi ngờ. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không hiểu hoàng thượng rốt cuộc là công vương hợp ý hay trì vương thuận ý hơn. Cho nên vẫn phải tiếp tục quan sát. Có hoa hoàng tự mình hạ chỉ ban tên, mộ dung hiệp đương nhiên không chút khách khí vì nhi tử tổ chức yến tiệc không chút kiêng nể. Mặc dù bởi vì thời gian gấp rút lại ngại vì thánh thỏ của hoa hoàng cũng sắp đến nên cũng không hết sức xa hoa, nhưng cũng không làm kém phần phô trương cho thế tử trì vương phủ. Ở thời điểm thiệp mời, trong lòng mộ dung hiệp vừa nghĩ liền cho người gửi một tấm thiệp đến trương công tử ở Doanh Châu chỉ mới gặp mặt một lần. Mộc thanh y đến không sớm cũng không muộn, được người dẫn vào cửa trì vương phủ đã sớm đông khách. Thân phận của nàng so với trong đám đại thần quyền quý phú thương danh sĩ, dĩ nhiên là cũng có chút tầm thường, cũng không có ai đặc biệt tiếp đãi. rứt khoát nhàn dỗi ở trong trì vương phủ đi dạo xung quanh nhìn một chút. Trì vương phủ diện tích khá lớn, tiền viện dùng để yến khách kế tiếp là hậu viện một vườn hoa. Lúc Mộc thanh y đi vào trong hoa viên cũng sớm đã là một mảnh huyên náo. Vương Thủy Các trong Hoa Viên có một đoàn hát đang hát diễn vô cùng hấp dẫn, được vợ chồng Trì Vương mời tới để phụng bồi phúc Vương Phi, Bình Vương Phi và các quý phụ khác nghe diễn tán gẫu. Đối với các tiểu thư khuê các không có hứng thú với các hí khúc y y nha nha kia liền dối rít ở trong vườn hoa tản bộ chơi đùa. Bên kia Vương Tôn Công Tử Thư sinh tài giỏi tuấn tú trầm tĩnh ngồi trong lương đình rộng rãi thoải mái uống trà tán gẫu đánh cờ phẩm họa Chính là có mấy người không chịu ngồi yên muốn chung quanh đi một chút nhưng cũng hết sức quy củ chỉ ở bên này hoa huyền đi lại cũng không kinh sợ đến các nữ quyến bên kia. Mộc thanh y tự nhiên chỉ có thể đứng ở bên tân khách nam tử, nàng cũng không có hứng thú đi theo những tài tử thanh cao tri thức cao đàm khoát luận, chẳng qua là chỉ chọn một góc thanh tịnh ngồi xuống uống trà. Vừa uống trà, Mộc thanh y vừa nhìn về vườn hoa bên kia. Các thiếu nữ y phục rực rỡ kết bạn thành nhóm hoan ca cười nói, không buồn không lo. Nàng cũng đã từng là một thành viên trong các nàng, mà hôm nay nàng chỉ có thể ngồi cạnh một đống nam nhân, nghe bọn họ khoe khoang tài hoa của mình năng lực thổi phồng quyền thế địa vị của người khác. Thời gian đã từng vui vẻ không lo cảnh xuân tươi đẹp đã sớm một đi không trở lại. Ai, nghe nói sao, hôm nay vị lý tiểu thư kia cũng tới à. Bản bên cạnh cách đó không xa có người thần thần bí bí thấp giọng nói. Người ngồi cùng bàn với hắn chê cười nói chuyện này còn phải nói sao, mấy vị nữ quyến lý ra sáng sớm đã tới rồi. Thấy không tam tiểu thư lý ra đang ngồi ở trong ương thủy các bồi phúc vương phi và bình vương phi nghe diễn. Hôm nay công vương điện hạ khẳng định cũng phải tới a. Có người nhìn có chút hả hê cười nói, vị công vương ách chắc phi khẳng định cũng phải tới a. Coi như không phải là công vương phi, người ta vẫn còn thân phận quận chúa bình nam vương đấy những người bên cạnh cũng không khỏi phải thấp giọng cười trộm nói nếu thật sự là như thế hôm nay có trò hay để nhìn rồi tiền nhậm cung vương phi bây giờ là trắc phi của cung vương đối với cung vương phi tương lai dĩ nhiên là một vở kịch hay vị quận chúa bình nam vương cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt mấy năm gần đây so với các vương phi trong kinh thành cũng được coi là xuất chúng hơn người cũng không biết là đắc tội với ai mới bị người chỉnh đến thê thảm đến như vậy Người bên cạnh xì mũi coi thường, quận chúa bình nam vương thì thế nào? Làm chắc phi ở trước mặt chính phi luôn thấp hơn một bậc. Người cho rằng tam tiểu thư lý ra là người dễ chiêu chọc sao? Nếu thật sự là một người mềm yếu, thì cũng không chiếm được sự yêu thích của Thái hậu. Thái hậu bình sinh không thích nhất những nữ nhân yếu đuối biết câu người, có thể thấy được lý tiểu thư cũng là người lợi hại, lần này quan trọng nhất chỉ sợ là thái độ của cung vương. Cung vương điện hạ hướng người nào? thì người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Mọi người liên tục xưng lễ độ, ngay cả Mộc Thanh Y cũng không khỏi không đồng ý. Hai nữ nhân lợi hại như vậy đánh nhau, đánh cuộc chính là thái độ của nam nhân. Lý Chi Nghi nhỏ hơn cố vân ca 2 tuổi trước khi nàng cũng đã gặp qua mấy lần. Bất quá cũng chỉ là một tiểu nha đầu 11-12 tuổi mà đã có thể tự nhiên hào phóng biết tiến biết lùi, vừa nhìn đã biết là một nữ tử thông minh. Một cô gái như vậy gà cho mộ dung dục thật đúng là lãng phí. Một thanh nghi ở trong lòng âm thầm tiếc hận, cung vương điện hạ đến, một giọng nói vang lên trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Mới vừa rồi vẫn còn hăng hái bừng bừng bàn về người nọ người kia cũng nhanh chóng ngầm miệng lại, đổi lại một bộ dáng rất không kính. Nhưng trong lòng cũng không khỏi nói thầm, cung vương tại sao lại chạy tới chỗ này chứ? Nơi chỉ vương phủ đãi khách đương nhiên không phải chỉ có chỗ này, thân phận chân chính tôn quý như vương gia hoàng tử hoàng thất đương nhiên có địa phương khác được đích thân vợ chồng chỉ vương tự mình tiếp đãi. Người ngồi ở chỗ này phần lớn chỉ là một vài quan lại có chút thước vị hoặc thế tử gia hoặc là phú thương cùng với người đọc sách có chút danh tiếng thôi. Mộ dung dục vẫn một thân bào phục thân vương, thần sắc lạnh nhạt trầm ổn. Làm cho người ta kinh ngạc chính là Chu Minh Yên mặc một thân y phục chắc phi màu đỏ thắm như cụ cũ cũng đi theo bên cạnh Trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ, dường như không có chút khổ sở nào vì mấy lời đồn đãi gần đây Tham kiến vương ra, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ tham kiến chắc phi Đứng ở bên cạnh mộ dung dục trên mặt Chu Minh Yên mặc dù mang theo vẻ tươi cười Nhưng nụ cười bên khóe môi vẫn không nhịn được cứng mắc một chút Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được rõ ràng rằng mình không còn là Cung Vương Phi. Cung Vương Phi và chắc Cung Vương Phi cho dù chỉ kém một chữ mà thôi, nhưng cũng chỉ vì một chữ này, cũng đã khác nhau một trời một vực. Nhưng nàng cũng không thể không đến, nàng không thể nào vĩnh viễn không gặp người, càng không thể nào vĩnh viễn không nhìn thấy Lý Chi Nghi. Nếu như nàng trốn tránh không đến, ngược lại người khác cho rằng nàng sợ nhận thua. Miễn lễ mộ dung dục gật đầu một cái ôn thanh nói hiển nhiên là tâm tình rất tốt vương gia không biết vương gia có gì phân phó có người tiến lên cung kính hỏi cung vương không cùng chúng vương gia ngồi chung một chỗ ngược lại chạy đến nơi đây chắc là có chuyện gì đó mộ dung dục lắc đầu một cái cười nói không có gì chuyện bắt đệ bọn họ đang theo tứ ca đùa giỡn, bổn vương gia ngoài hóng mát một chút chu minh yên nhìn mộ dung theo mang theo nụ cười khéo léo vương gia nô tỷ đi qua đại tàu các nàng bên kia Mộ Dung Dục gật đầu, ôn thanh nói: Đi đi. Chu Minh Yên hơi phúc thân, xoay người đi nhanh đến hướng ngược lại ương thùy các. Mọi người nhìn ở trong mắt cũng không khỏi phải âm thầm thán phục khí độ của Mộ Dung Dục, phải biết rằng bất kể Chu Minh Yên rốt cuộc có bị người phá hủy trong sạch hay không, nữ tử như vậy đại đa số nam tử ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Mộ Dung Dục nhìn bộ dáng mọi người có chút gò bó, mới nhàn nhạt nói: Không cần cố kỵ bổn vương, mọi người tùy ý đi người nào dám ở chỗ này tùy ý a mới vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận tin đồn của cung vương phủ đấy mọi người yên lặng ở trong lòng oán thầm mộ dung dục giống như không tính toán rời đi nhìn lướt qua tất cả mọi người trong đại sảnh nhấc chân đi tới một góc ít người nhất lại vừa đúng bàn đang đối diện với một thanh y ngồi xuống Mộc thanh y không cảm thấy gì, nhưng ngược lại mấy người kia mới vừa nghị luận chuyện bát quái của cung vương phủ thần sắc cứng ngắc không nói, ngay cả thân thể cũng có chút cứng đờ, muốn đi lại không dám đi, hiển nhiên là dáng vẻ trột dạ. Mộc thanh y nhìn vẻ mặt mấy người kia buồn khổ, không khỏi cười thầm lắc đầu một cái. Vị công tử này xin hỏi đại danh, mộ dung dục quan sát thiếu niên mặc khẩm y ngồi trong góc đối diện mình trong. Bởi vì tới tham gia yến tiệc mừng đầy tháng của tiểu thế tử, Mộc Thanh Y cũng không có mặc bạch y ngày, mà đổi cẩm y dùng kỳ vàng đất theo thường văn chìm, bên ngoài bảo bọc một kiện lụa trắng, nhìn qua càng nhiều mấy phần kim quý cùng tuấn tú. Nhìn qua giống tiểu công tử sống trong nhung lụa ít trải sự đời. Chỉ có điều công tử danh môn thế gia trong kinh thành mộ dung dục phần lớn là biết một chút, nhưng nhìn thiếu niên trước mắt này lại phi thường xa lạ, hiển nhiên trước kia cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, mới vừa rồi sắc mặt của những người trong đại sảnh mộ dung dục làm sao không nhìn thấy. Vừa nhìn đã biết nguyên nhân tại sao bọn họ có dáng vẻ như vậy, mấy ngày nay chuyện của cung vương phủ truyền lại hắn đã sớm nghe đến chết lặng. Nhưng thiếu niên này lại không giống bọn họ khẩn trương cùng lúng túng, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo tia hài hước vui vẻ, giống như đang nhìn thấy một chuyện gì đó thú vị. Còn mang theo một chút xíu hàm xúc nghịch ngợm, làm cho người ta nhìn dù cho tâm trạng có chút ủ rột cũng không khỏi tốt hơn nhiều. Mộc thanh y ngẩn ra cười nhạt nói tiểu đệ họ Trương, người Doanh Châu. Tham kiến công vương, Trương công tử là người Doanh Châu, nhìn có chút không giống lắm. Mộ Dung Dục cười nói. Mộc thanh y thong rong nói, gia mẫu là người Việt Châu, tại hạ quả thật hơi giống gia mẫu một chút. Giải thích còn có chút không vui biểu môi, giống như không cao hứng khi tán gẫu đề tài này. Mộ Dung Dục không khỏi cười nói, "Là lỗi của bổn vương, bổn vương còn nghĩ người tuấn nhã như Trương công tử, ngược lại không giống người ở vùng sông nước Giang Nam." Mộc Thanh Y lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa. "Không phải không thừa nhận, nếu như không phải đã sớm biết bộ mặt thật của Mộ Dung Dục, thì quả thật dáng vẻ của Mộ Dung Dục đặc biệt dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm." hắn cũng không nhu nhược như người hoàng thất bình thường giống như trì vương hoặc bát hoàng tử cũng không biết cố ý hay vô tình lại khiến cho người ta cảm giác một loại cao cao tại thượng nhưng cũng không hạ thấp thân phận của mình chẳng qua là ở một vị trí thích hợp thể hiện phong độ của mình bình dị gần gũi rất đặc biệt tính tình như vậy để cho rất nhiều người đọc sách có ngạo khí không khỏi vui lòng phục tùng cũng khiến cho người đang ở tầng lớp thấp kém ngưỡng mộ cũng làm cho đối thủ của hắn mất đi cảnh giác nếu không phải người ôn hòa thái độ theo khuôn phép như vậy Năm đó làm sao có thể lừa được biểu ca trở thành huynh đệ được tín nhiệm nhất cũng như trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh thái tử. Hết lần này tới lần khác nhưng huynh đệ được tín nhiệm nhất này một tay tiêu diệt thái tử biểu ca và cố gia. Giờ khắc này, Mộc Thanh Y không thể không cảm tạ những năm chịu khổ ở tụy hồng các. Nếu như đổi lại thời điểm cố gia mới vừa sụp đổ, ở tình huống gặp mộ dung dục như thế này nàng tuyệt đối không có biện pháp tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn như thế. Trương công tử là người Doanh Châu. Làm sao lại tới Kinh Thành? Mộ Dung Dục tựa hồ lơ đáng hỏi. Nhưng Mộc Thanh Y có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, một thiếu niên 13-14 tuổi, tại sao lại một thân một mình đến Kinh Thành, hơn nữa còn có thể nhận được thiệp mời của Trì Vương Phủ. Mặc dù Trì Vương đại yến tân khách, nhưng thiệp mời của Trì Vương Phủ cũng không phải là giấy vụn thủy ý nhặt được. Mộc Thanh Y cười nói, cái này sao, tại hạ chỉ là ra cửa đi dung ngoạn mà thôi. Ngẫu nhiên nghe nói thánh thọ của Bệ hạ nên muốn tới tham gia náo nhiệt thuận tiện diện kiến thánh ân của Bệ hạ. Gia môn có hai nhà cửa hàng có chút buôn bán lui tới với Trì Vương phủ, không nghĩ tới Vương phi nhưng lại cho người mang thiệp tới cho ta. Hai nhà cửa hàng kia dù sao cũng là tính toán của Mộ Dung Hiệp, Mộc Thanh Y đương nhiên không do dự mang ra để làm bia đỡ đạn. Thì ra là như vậy, Mộ Dung dục cười nhạt nói, Ngụy công từ tới, không biết ai kêu một tiếng mộc thanh y hướng cửa nhìn lại quả nhiên thấy ngụy vô kỵ một thân y phục màu đỏ tía tay cầm chiếc phiến từ bên ngoài bước chậm đi vào. mặc dù là ngụy vô kỵ là thủ phủ đệ nhất thiên hạ nhưng bàn về thân phận so với hoàng thất vương gia vẫn còn kém hơn một chút. mặc dù vợ chồng mộ dung hiệp mời hắn đi phòng khách chính ngồi nhưng hắn lại như cụ cự tuyệt trực tiếp hướng đại sảnh bên này đi tới. nhìn ngụy vô kỵ đi tới nhìn lại mộ dung dục một lát lại hướng mắt nhìn về cửa mộc thanh y nhất thời hiểu ra nguyên lai like đặc biệt tới chỗ này thì ra là mộ dung dục thậm chí ngay cả ngụy vô kỵ cũng không muốn cùng những tôn thất hoàng thân quyền quý ngồi chung một chỗ quả thật đều có thể tính đến quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngụy vô kỵ tới cả đại sảnh lại náo nhiệt không ít. vốn trong đại sảnh thương nhân cũng không ít nhìn thấy ngụy vô kỵ đệ nhất thủ phù dĩ nhiên lập tức vây quanh hàn huyên. Hơn nữa Ngụy Vô Kỵ vừa tới liền phá tan áp lực và lúng túng do Mộ Dung Dục mang tới, Ngụy Vô Kỵ phú khả địch quốc như vậy vẫn như cũ là một nam tử độc thân đối với trong mắt mọi người như một khối thịt béo, bất kể có cần buôn bán hay không, tất cả mọi người đều tiến lên chào hỏi. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười cùng người khác hàn huyên một vòng, mới đưa mắt nhìn sang hai bàn trong góc. Mộ Dung Dục dựa vào thân phận của mình cho dù hắn cũng muốn tìm Ngụy Vô Kỵ nhưng cũng tuyệt đối không theo một đám người cùng tiến lên trước chào hỏi. Mà Mộc Thanh Y vì hai ngày trước ở trước mặt Trì Vương tiết lộ chuyện của người ta nên hơi có chút chột dạ. Hơn nữa nàng và Ngụy Vô Kỵ cũng không có quan hệ lợi ích gì cả, tự nhiên cũng không đáng để tiến lên lấy lòng. Ngụy Vô Kỵ ra mắt cung Vương điện hạ, Ngụy Vô Kỵ tiến lên, nhàn nhạt chắp tay nói, cũng không coi là kính cần cũng không tính là khẩn thiết, thậm chí động tác của Ngụy Vô Kỵ có chút xa cách nhưng không khiến cho người ta cảm thấy thất lễ. Mộ Dung Dục hiển nhiên cũng không quan tâm, cười nhạt một tiếng nói, "Ngụy công tử khách khí, không bằng ngồi xuống cùng uống một chén như thế nào?" Cảnh tượng như vậy, Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên đã thành thói quen. Hắn phú giáp thiên hạ, thắt lưng dây xưa bạc vạn. Cho dù là hoàng tử vương gia khắp các nước đều khách khí liên tục lôi kéo hắn, tuy nói thế đạo này thân phận thương nhân không cao, nhưng ai có thể chống lại được hấp dẫn của kim tiền? Mộ Dung Dục muốn nói với mình cái gì, Ngụy Vô Kỵ không cần suy nghĩ cũng có thể đủ đoán được. Nhưng hắn cũng biết hiện tại Mộ Dung Dục chắc chắn sẽ không nói bởi vì nơi này cũng không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện. Cho nên hắn cũng không thèm để ý cười nhạt nói, như thế cũng kính không bằng tuân mệnh. Ngụy Vô Kỵ cũng không có ngồi xuống đối diện Mộ Dung Dục mà ngồi bên tay phải Mộ Dung Dục dựa vào tường. Như thế thứ nhất không chỉ có thể nhìn thấy tình hình cả đại sảnh cũng có thể thấy Mộc Thanh Y ngồi trong góc. Rất hiển nhiên, Ngụy công tử cũng không phải người thích sau lưng mình có người. Mộc Thanh y hơi nghiêng đầu, thoải mái quan sát hai nam tử trước mắt. Bị người quan sát như thế, Ngụy công tử cũng không nóng nảy, ngược lại hướng về phía Mộc Thanh y cười nhạt gật đầu một cái. Sau đó thuận tiện tán gẫu với Mộ Dung Dục, hai người cũng không có nói chuyện gì quan trọng. Ngụy Vô Kỵ chỉ nói mấy câu về chuyện đường đi bên ngoài và phong thổ các nước khác, cùng mộ dung dục Hàn huyên một chút tình hình chính trị đương thời, nhưng đều là từ không biểu đạt ý tán gẫu. Ngừng một lát, Mộc Thanh Y không có hứng thú bỏ qua. Trương công tử là người doanh châu người, đang xuất thần âm thanh của Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên từ từ bên cạnh truyền đến. Mộc Thanh Y ngẩn ra rất nhanh liền phục hồi tinh thần, dương mắt nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ gật đầu một cái nói, "Đúng vậy." Ngụy Vô Kỵ cười nói, Ba năm trước tại Hà cũng có đi qua Doanh Châu một chuyến, nơi đó quả thật là một địa phương tốt. Tại hạ nhớ ở dưới phương Tốn Sơn Doanh Châu có một biệt viện do Trấn Hải quận vương xây dựng, tên gọi Bồng Lai Tiên Cảnh. Cảnh đẹp như tiên cảnh không thể kìm lòng, thật là làm cho người ta lưu luyến quên lối về. Bộc Thanh y rũ mắt có chút nghi ngờ nhướng mày nói, "Ngụy công tử có nhớ nhầm không? Bồng Lai Tiên Cảnh là ở phương Trượng Sơn mới đúng." Phương Trượng Sơn và Phương Thốn Sơn tên gần như giống nhau những cách nhau cũng không xa nếu không phải người địa phương ở Doanh Châu quả thật có thể nhầm lẫn nhưng Mộc Thanh Y lại nghĩ Ngụy Vô Kỵ là đang thử dò xét nàng rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận nên Ngụy Vô Kỵ mới có thể đi thăm dò một thiếu niên mới vừa gặp mặt ngay cả một câu nói cũng không có nói a Mộc Thanh Y ở trong lòng âm thầm tự định giá cẩn thận một chút xem ra Ngụy Công Tử quả thật không đơn giản như thương nhân bình thường. Ngụy Vô Kỵ thần sắc khẽ biến, cười nhạt một tiếng nói, "Vậy sao? Xem ra là tại hạ nhớ nhầm rồi, thật là xấu hổ." Mộc Thanh Y cười nói, "Ngay cả người doanh châu cũng có lúc nhầm lẫn, huống chi là Ngụy công tử." "Công tử kiến thức rộng rãi, tại hạ rất là bội phục." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Trương công tử khách khí, Trương công tử còn nhỏ tuổi đã tự thân đi xa, tại hạ mới phải bội phục không thôi." Mộc thanh y nụ cười vừa phải nói, tại hạ trong nhà cũng buôn bán, từ xưa đến nay đều lấy công tử là đối tượng để noi theo. Người khác lấy hắn làm đối tượng noi theo, mục tiêu của cuộc sống. Trên tinh thần xã giao ngụy công tử cũng cảm thấy đối phương không có cách nào khác tâng bốc, Chỉ đành phải cười nói, bất quá chỉ kiếm phần cơm ăn nghỉ trương công tử nói quá lời. Hai người nhất thời an tĩnh song song đều cảm thấy ca tụng như vậy nhàm chán cực kỳ. Mộ Dung Dục ở một bên quan sát bình tĩnh nhìn hai người trước mặt cách nhau một cái bàn ngươi một câu ta một câu. Dĩ nhiên lực chú ý lực nhiều nhất vẫn ở trên người Ngụy Vô Kỵ. Biểu hiện của Ngụy Vô Kỵ đã rất rõ ràng, hắn không có ý tham dự vào phân tranh giữa các hoàng tử, cũng không có tính toán lấy tài phú của mình tới kiếm long ân. Hoặc là nói chù mã của Mộ Dung Dục hắn phần thắng còn chưa đủ, còn chưa đủ để lôi kéo một thương nhân khôn khéo như Ngụy Vô Kỵ. Vốn dĩ Ngụy Vô Kỵ không đến kinh thành thì cũng thôi. Nhưng hắn nếu đã tới kinh thành làm sao có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến? Coi như Mộ Dung Dục đã sớm không chú ý tới Ngụy Vô Kỵ, nhưng huynh đệ của hắn cũng giống như hắn bây giờ. Cho nên, Mộ Dung Dục không chút để ý Thiên Hạ Thủ Vi Cường. Tài lực Ngụy Vô Kỵ to lớn như vậy, nếu hắn không thể sử dụng ít nhất cũng không để đối thủ của hắn dùng được. Nếu không, hắn tình nguyện phá hủy hắn ta. Mộc Thanh Y nhìn Ngụy Vô Kỵ một chút, nhìn Mộ Dung Dục thần sắc bình thản, trong lòng âm thầm vì Ngụy Vô Kỵ thở dài. Thân phận Ngụy Vô Kỵ như vậy, ở trong mắt đám hoàng tử đơn giản chỉ là một khối thịt màu mỡ cũng giống như một tòa kim sơn dùng không bao giờ hết. Cũng khó trách hắn vừa mới vào kinh thành đã bị Mộ Dung Dục theo dõi. Người như Mộ Dung Dục, nếu như người đứng ở bên cạnh hắn hoàn hảo, còn nếu như không phải Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên muốn hung hăng đắc tội Mộ Dung Dục. Mộc Thanh Y vừa suy nghĩ không biết tại sao dung cần và ngụy vô kỵ kết thù, vừa âm thầm mắng dung cần bị ổi vô sỉ mưu đồ đây tính kế với nàng. Mộc Thanh Y lần đầu tiên cảm thấy ngụy vô kỵ thủ phủ đệ nhất thiên hạ có khi thật sự có chút không dễ dàng. Trương Công Tử đang suy nghĩ gì? Ngụy vô kỵ thú vị nhìn trong ánh mắt thiếu niên mơ hồ mang theo mấy phần thương hại mình, có chút buồn cười hỏi. Mộc thanh y nháy mắt rũ mắt xuống, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa một lần nữa vang lên thanh âm có chút bén nhọn, minh tuệ công chúa đến. Hoài dương công chúa đến, vĩnh gia quận chúa đến, chương 64, lang tâm như sắt hài kịch lên đài. Minh tuệ công chúa đến, hoài dương công chúa đến, vĩnh gia quận chúa đến, nghe giọng nói từ bên ngoài truyền vào tất cả mọi người đại sảnh cũng có chút hết chỗ nói. Đại sảnh này hôm nay nhân khí như vậy còn chưa đủ thịnh vượng hay sao? Đại nhân vật một người so với một người nơi tốt hơn không đến, tại sao đều chen chút chạy tới chỗ này. Bất quá hai vị công chúa và một vị quận chúa rốt cuộc đều là mỹ nhân khó gặp mặc dù mình không nhất định có thể có phần, nhưng được nhìn lâu thêm mấy lần cũng là phúc phần A. Thật ra thì cho tới hiện tại kẻ đầu sò gây nên mọi chuyện đang ngồi dựa vào thường, nhẹ lay động chiếc phiến trong lòng bàn tay vẻ mặt cười du nhiên tự nhiên tự tại nhìn người khác. Nếu không phải Ngụy công tử sáng chói Kim Sơn không chịu đến phòng khách do Trì Vương phụ an bài để ngồi cùng các hoàng tử khác Câu Tâm đấu giác, Mộ Dung Dục và Minh Tuệ công chúa như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên, ba vị mỹ nhân phục sức phong cách khác nhau vừa vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là Vĩnh Gia quận chúa một thân trang phục đỏ thẫm. Sắc đỏ diễm lệ phác họa đường cong duyên dáng của vĩnh gia quận chúa, dung nhan xinh đẹp như liệt diễm trên hồng y càng làm nổi bật mấy phần ngạo nghễ cùng anh khí. Chỉ bất quá bên hông mỹ nhân này còn quấn một Nguyễn Tiên trang sức hết sức hoa lệ. Mặc dù Nguyễn Tiên dùng bảo thạch trang trí lộng lẫy giống như một món đồ chơi, nhưng hàn quang lấp lánh ở đoạn cuối của Nguyễn Tiên vẫn làm cho người ta không rét mà run. So với vĩnh gia quận chúa vừa vào cửa đã khiến mọi người kinh diễm. Thì minh tuệ công chúa và hoài dương công chúa mang theo vẻ đẹp dịu dàng nhu hòa hơn rất nhiều. Ngay cả y phục trên người cũng là một vàng nhạt một lam nhạt vốn đều được xưng là mỹ nhân thượng thừa. Bây giờ nhìn lại bị vĩnh gia quận chúa che lấp ba phần tươi đẹp. Vì vậy ánh mắt hai người nhìn về phía vĩnh gia quận chúa cũng có chút kỳ quái. Nhưng vĩnh gia quận chúa lại hiển nhiên không thèm để ý ngẩn đầu bước vào trong đại sảnh tự nhiên hào phóng quan sát mọi người trong đại sảnh. Ra mắt công chúa. Mọi người lại một lần nữa hướng Minh Tuệ công chúa hành lễ. Minh Tuệ công chúa cho tới bây giờ đều không phải là người khiêm tốn, nàng thậm chí ngay cả ý muốn để cho mọi người bình thân cũng không có trực tiếp xoay người đi tới chỗ Ngụy vô kỵ cùng Mộ Dung Dục. Vẫn là Mộ Dung Dục nhíu mày một cái trầm giọng nói, "Hôm nay vội tới chúc mừng tứ ca, mọi người đều là khách miễn lễ đi." Nghe Mộ Dung Dục nói, mọi người mới vội vàng tạ ơn đứng dậy. Trong lòng đối với mấy lời đồn ra tán vào của công vương càng nhiều thêm mấy phần chột giả. So với vị ngũ công chúa, công vương điện hạ là một người tốt cỡ nào a Thấy rằng trong góc đại nhân vật thật sự là quá nhiều, trong đại sảnh tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu hướng góc bên kia đi qua. Ngay cả những ngoan gia đối đầu ban đầu nhìn nhau có chút không vừa mắt cũng bỏ qua hiểm khích lúc trước mà cộng ngồi một bàn. Một bàn không khí náo nhiệt hòa thuận vui vẻ càng khiến cho bốn năm cái bàn trống không xung quanh bọn họ vô cùng quỷ dị. Mộc Thanh Y sờ sờ lỗ mũi, quyết định cũng đi theo qua tham gia náo nhiệt. Có hai công chúa một quận chúa ở chỗ này, Mộ Dung Dục cho dù muốn cùng Ngụy Vô Kỵ thiết lập quan hệ cũng phải đem lời cho nuốt ngược trở về. "Trường huynh, bên kia không còn chỗ, ngươi vẫn nên ngồi lại chỗ này đi." Mộc Thanh Y vừa mới giật mình còn chưa có đứng dậy, bên cạnh Ngụy Vô Kỵ đã nghiêng đầu cười nói: Lập tức Mộc Thanh Y liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt giò xét rơi xuống người mình, Mộc Thanh Y cứng ngắc nghiêm mặt nhìn về phía ngụy vô kỷ. ngụy công tử dường như không chút nào phát hiện mình mang rắc rối đến cho người khác, tiếp tục thiêu mi cười nói, hoặc là trương huynh muốn đi qua uống một chén. Không cần, tại hạ không uống được rượu, ngồi ở đây là được. Mộc Thanh Y khô cần nói. Ngụy Vô Kỵ cùng Mộc Thanh Y đối thoại mấy câu thật ra thì rất bình thường, thậm chí ngay cả người luôn luôn đa nghi như Mộ Dung Dục cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Minh Tuệ công chúa có chút mất hứng, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị Ngụy Vô Kỵ phớt lờ. Nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên Ngụy Vô Kỵ bởi vì người khác mà không chú ý đến nàng, mặc dù đối phương chỉ là một hài tử thoạt nhìn mới 13, 14 tuổi, nhưng nếu như nữ nhân muốn tìm lỗi, như vậy tuyệt đối sẽ không suy tính lý do rốt cuộc có hợp lý không hợp lý ngươi là ai? Minh Tuệ Công chúa bước lên hỏi, ngước cảm cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y nói. Minh Tuệ Công chúa sợ dĩ trực tiếp truy hỏi Mộc Thanh Y cũng không phải bỏ gốc lấy ngọt, mà bởi vì nàng đã sớm biết nếu như nàng trực tiếp đi hỏi Ngụy vô kỵ, Ngụy vô kỵ căn bản cũng không sẽ để ý nàng. Cho nên vừa bắt đầu thoạt nhìn thấy Ngụy vô kỵ dường như quen biết với Mộc Thanh Y nên cố tình gây khó dễ ít nhất khiến cho Ngụy vô kỵ không thể không để mắt đến nàng nữa. Đối với lần này. Mộc thanh y cũng chỉ có thể ở trong lòng hung hăng nhịn đau đánh ngụy vô kỵ một trận Nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói ôn hòa mà trong trẻo hiền lành nói Tại hạ trương thanh ra mắt công chúa Cái gì trương thanh chưa nghe nói qua Người ngồi ở chỗ này làm cái gì Đến bên kia đi Minh tuệ công chúa ngạo nghễ chỉ một cái bàn bên kia đã chen lấn đầy người Vẻ mặt ghét bỏ nói Mộc thanh y không nói gì mà chống đỡ vị ngũ công chúa này Thật là làm uổng phí Minh tuệ một cái tên rất hay Đơn giản là ngu xuẩn khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, tính tình phách lối lại ngu xuẩn như vậy rốt cuộc sao có thể lớn lên trong hậu cung ăn thịt người như vậy. Thật sự đúng là chỉ dựa vào sủng ái của hoa hoàng. Chẳng lẽ nàng không thấy, ngay cả vĩnh gia quận chúa đứng ở bên cạnh nàng trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Mộc thanh y nếu mày không thèm để ý chuẩn bị đứng dậy hướng về phía đông người đi tới dù sao nàng cũng không muốn ngồi ở chỗ này nhìn tiết mục minh tuệ công chúa vọng về theo đuổi ngụy công tử nhưng ngụy vô kỵ hiển nhiên không muốn tính toán như nàng mong muốn nhàn nhạt, nhạt dương mắt nhìn minh tuệ công chúa một cái nói trương công tử là bằng hữu của tại hạ nếu ngũ công chúa thích cái bàn kia trương công tử người đến ngồi chỗ này đi thân là nam tử luôn luôn có mấy phần giúp người thành toàn không phải sao trong lòng mộc thanh y mắng ngụy vô kỵ một trăm lần vô duyên vô cớ kéo một người không quen không biết xuống nước đáng đời ngươi bị dung cẩn ghi hận ha ha vị tiểu đệ đệ này rất khả ái bắc hán chúng ta cũng chưa từng có nam như tuấn tú như thế không bằng minh tuệ tỷ tỷ và hoài dương công chúa các ngươi ở bên này bổn quận chúa cùng tiểu đệ đệ hàn huyên một chút đứng ở một bên thưởng thức roi vĩnh gia quận chúa đột nhiên mở miệng cười nói vừa nói cũng không để ý đến phản ứng của mọi người trực tiếp đi tới trước mặt mộc thanh y ngồi xuống. Mộc thanh y hướng ngụy vô kỵ nhướng mày, sau đó quay đầu nửa nụ cười trong sáng với vĩnh gia quận chúa, đa tà quận chúa thì thì quận chúa thì thì thật là một đại mỹ nhân, so với mỹ nhân ở Doanh Châu của đệ ngược lại có mấy phần tương tự. Doanh Châu là một hòn đảo biệt lập ở cực nam phương, khí hậu nóng bức, người dân trên đảo cũng không chói buộc như người Trung Nguyên, dân phong cởi mở nhiệt tình. Ngược lại cùng nữ thử Thảo Nguyên Tây Bắc Anh Tư Hiên ngang có mấy phần tương tự. Quả nhiên nụ cười trên mặt vĩnh gia quận chúa càng sâu, cười nói tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện sau này nếu có cơ hội bổn quận chúa nhất định sẽ đi doanh châu vui đùa một chút. Đệ đệ lúc nào thì tới bắc hán dung ngoạn, nhớ tìm đến tỷ tì tỷ nha. Mộc thanh y mỉm cười đáp ứng, vĩnh gia quận chúa cũng giống như ca thư hàn quả nhiên là nữ thử tính tình thoải mái, quan hệ giữa ca thư hàn với nàng ấy cũng không thể. Cũng có thể bởi vì ca thư Hàn, nên Mộc Thanh Y đối với nàng có hảo cảm nhiều hơn so với hai vị công chúa kia một chút. Hàn Huyên đôi câu càng cảm thấy thú vị. Chẳng qua Vĩnh Gia Quận Chúa cứ một câu một tiếng tỷ tỷ. Thật ra thì Vĩnh Gia Quận Chúa với Mộc Thanh Y cùng tuổi, nếu như so với cố vân ca mà nói, Vĩnh Gia Quận Chúa còn nhỏ hơn nàng hai tuổi. Chỉ có điều so với nữ tử Hoa Quốc nhỏ nhắn nhã nhận lịch sự, thì Vĩnh Gia Quận Chúa năm nay vừa mới 16 tuổi ngược lại có vẻ lớn hơn hai tuổi. Ta tên là ca thư băng, đệ đệ gọi ta băng tỷ tỷ là được, gọi ta quận chúa vừa già vừa xa lạ lắm. Vĩnh gia quận chúa cảm thấy thiếu niên trước mắt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nói năng hài hước dí dỏm, dáng dấp cũng vô cùng tuấn thú trực tiếp nói ra tên của mình. Ta tên là trương thanh, băng tỷ tỷ gọi tên đệ là được rồi. Mặc dù đối với vĩnh gia quận chúa có chút ái náy, nhưng mộc thanh y vẫn thấy nên dùng tên giả. Thanh đệ đệ, ca thư băng nháy mắt cười nói bên cạnh trên bàn hai người nhất kiến như cố khí thế cao mất trời không khí những người ngồi sau lưng bọn họ lại không thể nào tốt đẹp minh tuệ công chúa vừa tức giận vĩnh gia quận chúa vậy mà thân cận với tên tiểu tử mà mình ghét một mặt vừa an tâm vĩnh gia quận chúa chủ động rời khỏi nếu như vĩnh gia quận chúa cũng coi trọng ngụy vô kỵ minh tuệ công chúa không biết mình rốt cuộc có mấy phần chiến thắng ngụy vô kỳ mạn bất kinh tâm uống rượu hai tay vẫn chú ý lắng nghe hai người ngồi bên cạnh nói chuyện Không biết tại sao, Ngụy Vô Kỵ cảm thấy thiếu niên tuấn tú trước mắt vừa mới gặp mặt một lần rất có ý tứ. Vừa nghe hai người Hàn Huyên còn chưa có mấy câu đã bắt đầu xưng thì gọi đệ, càng cảm thấy thú vị. Ngụy Vô Kỵ không chịu mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả chú ý cũng không đặt vào người ngồi bên cạnh, nên không khí bên này nhất thời có chút cứng ngắc. Bộ dung dục nhíu mày một cái, nhìn minh tuổi công chúa mới Ôn thanh hỏi, "Ngũ muội, tại sao muội mang theo Hoài Dương công chúa và Vĩnh Gia quận chúa tới nơi này?" Nơi này dù sao vẫn là nơi chiều đãi nam tân, đường đường công chúa lúc này không đi theo chúng vương phi cùng nhau ngồi ở nơi nữ quyến, ngược lại chạy đến chỗ nam nhân, nói ra luôn không dễ nghe Minh tuệ công chúa cũng không thèm để ý, nhưng thẳng tắp nhìn chằm chằm ngụy Vô Kỷ, nói, nghe nói ngụy Công Tử tới, bổn công chúa mới tới xem một chút ngụy Công Tử, lần trước từ biệt khỏe không? ngụy Vô Kỷ ngờ vực nhú mày quan sát Minh tuệ công chúa nói, lần trước Tại hạ dường như chưa từng thấy qua ngũ công chúa, sắc mặt minh tuổi công chúa nhất thời càng thêm tái nhợt, khóe môi khẽ cắn có chút ưu oán nhìn ngụy Vô Kỵ nói, công tử không nhớ rõ sao. Năm ngoái ở trong cung, ngụy Vô Kỵ nở nụ cười ôn hòa mà lễ độ thậm chí ánh mắt nhìn minh tuổi công chúa còn mang theo vài phần ái náy. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không có chút tình nghĩa nào, xin lỗi, tại hạ không nhớ rõ từng gặp qua công chúa. Sắc mặt minh tuổi công chúa càng thêm tái nhợt. Thật ra thì chuyện Minh Tuệ công chúa thích Ngụy công từ người trong kinh thành biết cũng không phải số ít. Sớm nhất vào sinh thần 3 năm trước đây của Thái hậu, lúc ấy Ngụy Vô Kỵ cũng ở kinh thành, mặc dù khi đó Ngụy Vô Kỵ vẫn chưa có được thanh thế như ngày hôm nay nhưng cũng đã mơ hồ có bộ dáng thủ phủ thiên hạ. Ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng được mời vào cung vì Thái hậu chúc thọ, lúc ấy Minh Tuệ công chúa năm vừa mới 15, Hoa Hoàng liền có ý chiêu Ngụy Vô Kỵ làm phò mã đối với một thương nhân mà nói có thể nói là thiên đại ân điển nhưng không biết tại sao ngụy vô kỵ cự tuyệt hoa hoàng tư hôn vốn dĩ minh tuệ công chúa phải gả cho một thương nhân còn rất bất mãn nhưng sau khi ngụy vô kỵ cự tuyệt từ chối hôn sự thì thay đổi ý định thậm chí âm thầm ra mắt ngụy vô kỵ tự mình hướng hoa hoàng bày tỏ nguyện ý gả cho ngụy vô kỵ chi tiết lúc ấy ngụy vô kỵ đã rời kinh đi bắc hán sau đó mỗi một lần ngụy vô kỵ hồi kinh Minh tuệ công chúa luôn phái người đưa một ít thư tín quá cho đến năm ngoái rốt cục không nhẫn được nữa tạo một cuộc gặp gỡ vô tình với Ngụy Vô kỵ ở trong cung, khi đó Ngụy Vô kỵ phụng mệnh đi trước ý kiến bên ngoài cần chính điện. Chỉ tiếc bây giờ nhìn lại Ngụy Công Tử vẫn không chịu hưởng thụ tấm lòng của Mỹ nhân A. Một Mỹ nữ, đặc biệt còn là một Mỹ nữ với thân phận tôn quý. Phi hết tâm tư nhưng ngay cả ở trong mắt của người trong lòng lưu lại ấn tượng cũng không làm được đây là nhục nhã đến cỡ nào. Hai mắt xinh đẹp của Minh Tuệ công chúa nhất thời đỏ ửng, u oán nhìn chằm chằm nam tử Tuấn Mỹ hảo nhoáng trước mắt. "Đủ rồi." Mộ Dung Dục nhíu mày thấp giọng nói. Mộ Dung Dục đối với hoàng muội được nuông chiều cũng không có tình cảm tốt đẹp gì, cũng không phải chỉ bởi vì chuyện lần trước Minh Tuệ công chúa khiến cho Chu Minh Yên mất hết mặt mũi. Minh Tuệ công chúa ỷ vào sự sủng ái của hoa hoàng nên thành thói quen luôn luôn ương ngạnh làm nũng. Không ngờ nuôi thành tật xấu không nhìn trường hợp đã nói hưu nói vượn. Ba năm trước đây Ngụy Vô Kỵ đã cự tuyệt đề nghị tứ hôn của phụ hoàng, nếu phụ hoàng không có trách tội Ngụy Vô Kỵ, như vậy chuyện này vốn cũng không nên nhắc lại, tránh cho tổn hại đến danh dự công chúa hoàng thất. Nhưng hết lần này tới lần khác Minh Tuệ công chúa dường như không quan tâm đến thanh danh của mình, ném xuống đất dùng sức mà lãng phí. Đường nhiều nhất cũng chỉ như thế nhưng trong kinh thành danh môn thế gia vẫn không biết xấu hổ dây dưa như thế nếu như ngụy vô kỵ kiên trì không chịu cưới nàng chỉ sợ trong kinh thành cũng không có người nguyện ý muốn lấy nàng minh tuệ công chúa hiển nhiên cũng không thể lĩnh hội ý tốt của mộ dung dục không chút lưu tình lớn tiếng nói không đủ bổn công chúa có cái gì không tốt người nghĩ muốn nhượng bộ lui binh như thế ngụy vô kỵ nếu như ngươi không nói rõ ràng bổn công chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi nguyỵ vô kỵ có chút phiền não nhíu mày một cái cho dù ai bị một nữ nhân mình không thích sống chết dây dưa lạn đánh cũng sẽ cảm thấy phiền não mọi người ngồi bàn khác trong đại sảnh giả vờ làm bộ dáng như đang nói chuyện phiếm thật ra thì mỗi một người đều dựng thẳng lỗ tai muốn nghe một chút ngụy công tử như thế nào cự tuyệt ngũ công chúa hồi lâu ngay cả mộc thanh y vốn đang tán gẫu vui vẻ với vĩnh gia quận chúa cũng không nhịn được tò mò xoay người lại nhìn bọn họ Ngụy Vô Kỵ mới chậm rãi nói, công chúa hiểu lầm, tại hạ sớm đã có vị hôn thê, được công chúa xem trọng. Tại hạ thật sự là xấu hổ, cho nên, Ngụy công tử ngươi thật ra vẫn biết Minh Tuệ công chúa thích ngươi sao? Mọi người kinh hãi, Ngụy công tử thế nhưng đã có vị hôn thê. Tin tức này so với tin tức công vương phụ cùng Lý gia thông gia càng khiến cho người ta chấn động. Ngụy Vô Kỵ một người độc thân, trên không cha không mẹ, dưới không huynh không đệ, gia tài bạc vạn phú khả địch quốc. Nam nhân như vậy tuổi gần 30 nhưng không có lập gia đình Đã sớm khiến cho người trong thiên hạ dối rít suy đoán không ngừng Càng làm cho vô số nữ tử khuê các ôm một tia hy vọng mong manh Nhưng hiện tại ngụy vô kỵ chính miệng thừa nhận hắn đã định hôn sự Không, vị hôn thê, không chỉ có minh tuệ công chúa khiếp sợ Ngồi cùng bàn hoài dương công chúa và mộ dung dục cũng không có chỗ nào tốt hơn Chỉ là không có luống cuốn như minh tuệ công chúa mà thôi Minh tuệ công chúa dường như vì tin tức bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn mất đi lý trí nàng là người nào. Nàng so với bổn công chúa xinh đẹp hơn sao? Tài hoa hơn thân phận tôn quý hơn sao? dáng vẻ minh tuệ công chúa cắn răng miến lợi khiến cho người ta không chút nào nghi ngờ nếu vị hôn thê của ngụy công từ lúc này đang ở đây. Minh tuệ công chúa chỉ sợ sẽ không chút do dự bầm thây nàng vạn đoạn. Ngụy vô kỵ cười nhạt lắc đầu nói, cõi đời này có mấy ai có thân phận có thể so sánh với công chúa tôn quý, hơn nữa lại còn xinh đẹp như minh tuệ công chúa chứ. Vị hôn thê của tại Hà cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, không đáng giá để được công chúa quan tâm đến như vậy. Chẳng qua là tình chi nhất tự vốn không liên quan tới người. Chỉ cần tại Hà thích nàng chính là nữ tử đẹp nhất thế gian. Tựa hồ nhớ tới ai đó, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Kỵ càng nhiều thêm mấy phần dịu dàng, Minh Tuệ công chúa nhìn thấy vừa hận vừa ghen ghét bổn cung mới không tin. Ngươi để cho nàng ra đây, bổn cung muốn cùng nàng tỉ thí. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày một cái có chút không vui nói, tại hạ đã nói qua, nàng cùng công chúa không giống nhau, nhưng nàng cũng nữ tử duy nhất tại hạ sẽ lấy. Cho nên kính xin công chúa tự trọng, ngươi, Minh Tuệ Sắc mặt Mộ Dung Dục càng thêm khó coi, người ta đã cự tuyệt rõ ràng như thế, còn sống chết dây dưa quấn lấy thật sự là quá khó coi. Có một muội muội như vậy, Mộ Dung Dục cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ khi gặp người. Ta, minh tuệ công chúa còn muốn nói điều gì? Mộ Dung Dục nửa câu cũng không muốn nghe nàng nói. Trầm giọng nói, nếu muội không muốn ở đây, lập tức trở về cung đi. Quan hệ giữa Minh Tuệ công chúa cùng Mộ Dung Dục vốn dĩ đã không tốt, sao có thể nghe lọt tai lời Mộ Dung Dục nói. Bén giọng kêu lên, nơi này là phủ đệ của thứ ca, tại sao ngươi muốn bồn cung rời đi? Có rãnh rỗi quản chuyện của bồn cung, còn không bằng xử lý tốt chuyện khó coi của chính mình đi. Mộ Dung Dục mặt trầm như nước, trên khuôn mặt tuấn giật không có chút biểu tình nào. Nhưng Mộc Thanh Y lại rõ ràng biết được nếu như lúc này không phải ở trước mặt mọi người, mẫu thân chỉ sợ sẽ thật sự không để ý tới thân phận của Minh Tuệ công chúa mà giết nàng. Có chuyện gì? Không khí trong đại sảnh ngưng trọng, trong lòng tất cả mọi người có chút run sợ chờ đợi Mộ Dung Dục phát hỏa thì giọng nói của Mộ Dung Hiệp từ bên ngoài truyền tới. Thấy người đi theo bên cạnh Mộ Dung Hiệp tiến vào, tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi ở trong lòng kêu lên. Cái đại sảnh này phong thủy quả nhiên thật sự quá tốt đi. Tất cả tân khách cờ tránh đường đều đã kéo tới đây. Mộc thanh y vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy dung cẩn ở trong đám người hướng về phía mình nghe răng cười một tiếng, nụ cười kia dĩ nhiên là ít có mê hoặc lòng người. Hơn hay chính là dung cẩn hướng về phía người cười, nhưng người trong đại sảnh lại không phân biệt ra được hắn rốt cuộc nhìn ai cười. Cho nên, trong đại sảnh không nhiều lắm mấy cô nương thậm chí bao gồm Minh Tuệ công chúa đối với ngụy Vô Kỵ có tình ý cũng không nhịn được mặt mũi đỏ ửng. Vĩnh gia quận chúa vẫn biểu hiện tiêu sái hào phóng thậm chí không nhịn được sửa sang lại y phục của mình. Mộc thanh y đều thấy ở trong mắt nhưng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lắc đầu thầm mắng một tiếng yêu nghiệt. Thấy mộc thanh y ánh mắt mộ dung hiệp dừng một chút ánh mắt từ trên người ngụy vô kỵ cùng mộ dung dục xẹt qua như có điều suy nghĩ. Lục đệ đây là thế nào? Mộ dung dục liếc mắt nhìn minh tuệ công chúa thần sắc thản nhiên nói không có gì ngũ muội có chút không thoải mái tứ tẩu trước mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Minh tuổi công chúa vừa định muốn phản bác thì bên cạnh hoài dương công chúa nhẹ nhàng đưa tay cười nói, bồn cung cũng hơi mệt chút không bằng bồn cung bồi ngũ công chúa cùng đi nghỉ ngơi đi. Phu thê mộ dung hiệp tự nhiên cũng biết chuyện minh tuổi công chúa yêu thích ngụy vô kỷ, mặc dù quan hệ giữa bọn họ cùng minh tuổi công chúa không có cứng nhắc giống như mộ dung dục nhưng cũng không tính là thập phần thân thiết. Thấy minh tuổi công chúa ở trong yến hội của mình nháo ra chuyện như vậy, trong lòng trì vương phi cũng không vui. Bước lên nhàn nhạt nói với minh tuệ công chúa, ngũ muội nếu mệt mỏi thì cùng tứ tẩu đi vào nghỉ một lát đi. Minh tuệ công chúa mặc dù được nuông chiều, nhưng làm bạn với hoài dương công chúa và vĩnh gia quận chúa cũng là chuyện hoa hoàng tự mình phân phó. Minh tuệ công chúa cũng không phải người ngu, nàng sở dĩ có thể tùy ý làm bậy như thế cũng bởi vì phụ hoàng sủng ái, đối với chuyện phụ hoàng tự mình phân phó tự nhiên sẽ không chậm chế. Liếc mắt nhìn cười với Hoài Dương công chúa, Minh Tuệ công chúa cuối cùng cũng không gây chuyện nữa. Hoài Dương công chúa xoay người nhìn về phía Ca Thư Băng cười nói, quận chúa không theo chúng ta đi sao? Mặc dù tính tình Ca Thư Băng tiêu sái, nhưng dù sao vẫn là nữ nhi nha, ngượng ngùng nhìn Dung Cẩn, ngược lại đứng lên đi tới bên cạnh Ca Thư Hàn, ôm cánh tay của hắn cười duyên nói, ta không mệt ta muốn cùng thập nhất ca ở chung một chỗ. Ca thư hàn không thèm để ý vỗ vỗ bả vai đường mụi cười nói, tới hoa quốc muội cũng thích làm ẩm ý như vậy. Ca thư băng không phục hướng ca thư hàn làm mặt quỷ, nàng cũng không có làm ẩm ý. Người nháo rõ ràng là minh tuệ công chúa đầu óc được không rõ ràng lắm còn có hoài dương công chúa âm hiểm có được không? Chỉ vương phi mang theo hoài dương công chúa cùng minh tuệ công chúa đi. Không khí trong đại sảnh nhất thời nửa khắc cũng không hài hòa thoải mái như lúc ban đầu được thật may là những người này cũng không quan tâm. Bọn họ có ai không phải là xuất thân hoàng gia nhất phương cự kình, vô luận tình cảnh có lúng túng nhiều hơn nữa bọn họ cũng có biện pháp thể hiện thoải mái tự nhiên, như vậy một chút gượng gạo nhỏ nhỏ tự nhiên cũng không nhìn ở trong mắt. Cũng không rời giá nữa trực tiếp liền ở trong đại sảnh ngồi xuống, nói chuyện với nhau dung cửu công tử nhìn mọi người nói chuyện một chút, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ phi phàm biểu lộ nụ cười một lười biếng, liền hướng chỗ Mộc Thanh Y ngồi đi tới, cười híp mắt nói, bồn công tử cho cửu, vị công tử này họ gì. Mộc Thanh Y thần sắc thần thờ theo dõi hắn, nhàn nhạt nói, trương thanh. Dùng cửu công tử cũng biểu hiện vô cùng tự tại, thậm chí còn tự luyến sơ sờ, sờ mặt của mình cười nói, trương tiểu đề cũng cảm thấy bồn công tử Tuấn Mỹ tuyệt luôn sao. Không cần lo lắng, người còn nhỏ đây chưa tới mấy năm cũng có thể cùng bồn công tử tuấn Mỹ vô chủ. Êch, nói không chừng chỉ kém hai phần thôi Bất quá nhìn ở cả đại sảnh chỉ có hai người chúng ta là Mỹ Nam Tử Trương Tiểu Đệ hãy thu liêu cửu ca ngồi một lát đi Cũng không chờ một thanh y nói chuyện hắn đã tự mình kéo cái ghế bên cạnh cửa ngồi xuống Mộc thanh nghĩ im lặng nhìn người nào đó rõ ràng không sợ không hại chết người không nghỉ, dùng cửu ra nói chuyện chưa bao giờ biết cái gì gọi là gì tai, mặc dù không đến nổi cả đại sảnh đều nghe thấy, nhưng không nghi ngờ chút nào người chung quanh cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt của hai người, sau đó lại không thể không thừa nhận dáng dấp người ta đúng là siêu quần bạc thụy một chút. Mặc khác có một nhóm người đưa mắt nhìn sang dung diễm thần sắc hượng gạo, Hoàng tử Tây Việt đều ngu như vậy sao? Dung Diễm chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ đi đến ngồi chung cùng người chịu tội. Thật may là mọi người ở đây cũng không có để ý đến chuyện Dung Cần làm. Dù sao cửu Hoàng tử Tây Việt dương danh thiên hạ duy nhất cũng chỉ có gương mặt kia chưa từng nghe nói qua có tài cắn chắc việc gì. Ngay cả lần này tới Hoa Quốc tất cả đều do Dung Diễm làm chủ từ đầu tới cuối Dung Cần chỉ đi theo bên cạnh Dung Diễm làm nền. Hắn thậm chí ngay cả nhiệm vụ làm nền cũng làm không tốt. Việt Hoàng nếu như thật sự phái dung cần đi xứ nước khác như vậy tuyệt đối không phải đi trao đổi tình hữu nghỉ, mà là đi khiêu khích. Nhạc đệm nho nhỏ rất nhanh bị người không để ý bỏ qua. Một hoàng tử dâu ria cùng một thiếu niên không quan trọng, ngồi chung một chỗ ngược lại khiến cho mọi người cảm thấy là chuyện phải làm. Dung cần người như vậy, ngồi ở đàng kia cũng tùy thời làm cho người cảm thấy chán ghét. Chỉ có ánh mắt mộ dung hiệp cùng ngụy vô kỵ thỉnh thoảng từ trên người của hai người quét qua. Thanh đệ đệ, ngươi cùng cửu hoàng tử biết nhau sao? Đi theo bên cạnh ca thư hàn, ca thư băng do dự một chút, nhưng vẫn trở lại bàn của mộc thanh y tò mò hỏi. Mộc thanh y nhàn nhạt nói hiện tại biết. Ca thư băng mở to hai mắt truyền sang dung cẩn cửu điện hạ ta là ca thư băng. ở trước mặt người ngoài cửu công tử vẫn có chút lãnh diễm, cho nên hắn chỉ nhàn nhạt ngáp một cái nói nga thì ra là đường muội của bắc hán to con kia. dáng vẻ của ngươi cũng không phải lỗi. Khuôn mặt xinh đẹp của ca thư băng không nhịn được cứng đờ, mặc dù được dung cẩn khen ngợi khiến cho nàng có mấy phần ngượng ngùng vui sướng, nhưng cũng không thể thể cho phép có người chê bai thập nhất ca của nàng. Thập nhất ca chính là đại anh hùng Bắc Hán của bọn họ. Nam nhi Bắc Hán chúng ta đều tương đối cao lớn. Thập nhất ca chính là Mỹ Nam Tử mà cô nương Bắc Hán bọn ta thích nhất. Ca thư băng kiêu ngạo nói. Dung cẩn gật đầu, nghiêm túc nói, lưng hùm vai gấu có đầu ngốc nghếch. Cô nương hoa quốc cùng Tây Việt cũng không thích nam nhân như vậy, trương tiểu đệ, người nói đúng không? Bọc thanh y cắn răng nói cựu điện hạ hỏi nhầm người rồi, tại hạ làm sao biết cô nương hoa quốc cùng Tây Việt thích dạng nam từ nào chứ? Ca thư băng cũng có chút không nói nên lời, nàng cảm thấy cho dù dung mạo thiên hạ vô song của dung cửu công tử cũng không thể nào vì một hai câu nói mà chê bai thập nhất ca từ nhỏ mình cũng sùng bái kinh yêu vì vậy ba người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi rốt cục vĩnh gia quận chúa từ bỏ cơ hội thân cận mỹ nam xoay người chuyên tâm tán gẫu với thanh đệ đệ mới quen dung cửu công tử ngồi ở một bên buồn bực uống trà nhìn hai người trước mắt trò chuyện với nhau thật vui âm thầm tốn hơi thừa lời tại sao thanh thanh không để ý tới hắn ngược lại cùng nữ nhân đáng ghét kia tán gẫu đến vui vẻ như vậy tiếp tục tán gẫu thật tâm thanh thanh cũng không có thể biến thành nam nhân cưới nàng a Một khi Dung Cửu công tử mất hứng, liền bắt đầu quấy rối, không nên lôi kéo Mộc Thanh Y bồi hắn đi dạo vườn hoa. Ước chừng do mấy ngày nay Dung Cửu điện hạ yêu thích hình tượng càn quấy đến xâm nhập lòng người. Thậm chí mộ Dung Hiệp không có cảm thấy kỳ quái, chẳng qua chỉ nhìn Mộc Thanh Y một cái, liền cho người dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Vào lúc này đã gần tới khai yến lúc vốn dĩ thiên kim khuê thú trong vườn hoa chơi đùa từ lâu cũng được mấy vị vương phi mời đi nghỉ ngơi Cũng không còn trở ngại gì cả có điều cuối cùng lại nhiều thêm một vĩnh gia công chúa Vì vậy một nhóm ba người trong vườn hoa trì vương phủ bước chậm với mục đích nhà nhã đi dạo So với không khí náo nhiệt trong đại sảnh, hơi thở trong vườn hoa yên tĩnh ngược lại khiến cho một thanh y cảm thấy thư thái hơn rất nhiều Ngẩn đầu nhìn hoàng hôn đã tà dương từ từ thở ra một hơi Dung Cẩn liếc mắt ghét bỏ nhìn Ca Thư Băng đi theo bên cạnh Mộc Thanh Y, hừ nhẹ một tiếng nói: "Bổn công tử cùng Trương tiểu đệ đi dạo vườn hoa, quận chúa đi theo làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng Trương tiểu đệ?" Ca Thư Băng đỏ mặt lên, nàng dĩ nhiên không dám nói nàng để ý Dung Cẩn. Hơn nữa Dung Cẩn âm dương quái khí như vậy giọng nói cũng làm cho nàng có chút bực bội, ôm lấy Mộc Thanh Y cười nói: "Bổn quận chúa chính là coi trọng Thanh đệ đệ, như thế nào?" "Na." Dung Cẩn cao mày nhìn qua nhìn lại giữa hai người ca thư băng cười híp mắt theo dõi hắn, nhưng Mộc Thanh Y bị nàng bắt được cổ tay có thể cảm nhận được nàng đang rất khẩn trương. Chỉ nghe dung cửu công tử mạn bất kinh tâm thở dài nói, chưa ra hình dáng gì, chẳng qua là quận chúa muốn trâu già gặm cỏ non, cũng nên hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không cho người Anna. Mộc Thanh Y không nhịn được mặt hát tuyến, nếu như nàng là vĩnh gia quận chúa tuyệt đối sẽ tát một cái lên mặt con hàng này. Quả nhiên, nhất thời Vĩnh Gia quận chúa bị chọc tức đến cả người phát run, chỉ vào Dung Cẩn hồi lâu cũng nói không ra lời. Cửu Điện hạ, câm miệng, Mộc Thanh Y cắn răng nói. Dung Cửu công tử nhìn hồng y thiếu nữ bị mình chọc tức không nhẹ, nên thỏa mãn ngậm miệng lại. Trong thời gian ngắn, Vĩnh Gia quận chúa không còn dũng khí quan tâm tới Dung Cẩn, chỉ đành phải lôi kéo Mộc Thanh Y nói chuyện. Thoạt nhìn cũng giống như một nam một nữ sóng vai mà đi dạo vườn, vốn dĩ do cửu công tử đề nghị giờ bản thân lại trở thành kẻ dư thừa. Ba người đi tới chỗ sâu nhất trong nguyền vương phủ cũng là nơi có hòn non bộ trang trí đẹp nhất, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng người nói chuyện. Dung Cẩn và Ca Thư Băng đều là người tập võ, tự nhiên nghe được rõ ràng hơn so với mộc thanh nghi Ca Thư Băng nhíu mày đang muốn mở miệng hỏi thăm là ai ở bên trong, lại thấy Dung Cẩn chỗ sâu một đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc làm động tác hư thanh ca thư băng tò mò mở to hai mắt thấy dung cần lôi kéo Mộc Thanh Y hướng núi giả đi tới nên cũng đi theo qua đó. Đột nhiên bị dung cần lôi kéo, Mộc Thanh Y còn chưa kịp kháng nghị liền bị dung cần bụng miệng đứng lên nói thanh thanh ngoan nga phía trước có kịch hay để nhìn a Cũng không biết ban đầu người thiết kế vương phủ nghĩ như thế nào, nơi này dạ sơn lớn nhỏ ước chừng chiếm khoảng một phần năm cả hoa vương phủ. Nếu như muốn chơi trốn tìm, người trốn ở chỗ này tuyệt đối không dễ dàng bị tìm ra mộc thanh y cùng ca thư băng đi sau lưng dung cẩn cẩn thận đi đến nơi phát ra thanh âm trực tiếp xuyên qua cả núi giả rất nhanh đến giáp danh mới ngừng lại giọng nói bắt đầu từ phía sau núi giả truyền tới chắc phi nếu như ngươi không có gì chi nghi trước hết xin được cáo từ nhanh chóng ra ngoài nếu không những tỷ muội khác sẽ lo lắng phía sau núi giả truyền tới một giọng nói nữ tử thanh tú nho nhã. Đối với ca thư băng chưa quen thuộc hoa quốc nghi ngờ chừng mắt nhìn nhìn về phía mộc thanh y cùng dung cẩn Vương ra sẽ không thích ngươi. Thành âm chu minh yên mang theo chút quật cường cùng kiêu ngạo vang lên, còn có chút hồn hình. Hiển nhiên trước khi bọn họ đến nơi, giữa hai người nói chuyện không thể nào vui vẻ. Lý chi nghi trầm mặc chốc lát mới nhàn nhạt bật cười, vậy thì như thế nào? Cùng vương sẽ lấy ta làm chính phi, đây mới là thực tế không phải sao? Chu Minh Yên lập tức ốt nghẹn hít thở không thông, hiển nhiên bị người một đâm trúng một nhát lợi hại. Phục hồi tinh thần lại thanh âm càng thêm bé nhọn coi như ngươi làm chính Phi thì thế nào. Vương ra vì Lý ra mới cưới ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ thật thích ngươi sao. Lý Chi Nghi nhẹ giọng thở dài cười yếu ớt nói nếu chắc Phi biết những thứ này cần gì phải tìm đến Chi Nghi gây phiền thoái đây. Đợi đến khi ta cùng cung vương đại hôn, ta làm cung vương phi của ta, chắc phi thích cùng cung vương lưỡng tình tương duyệt như thế nào cũng đều là chuyện của các ngươi. Mặc dù Chi Nghi không phải nữ thánh nhân hiền lành rộng lượng gì, nhưng cũng không tính là đố phụ. Chu Minh Yên lại một lần nữa không có tiếng động, Lý Chi Nghi quả nhiên không khác so với như lời đồn đại. Nhưng căn bản những thứ đó nếu như ngay từ đầu mộ dung dục yêu nàng kia, Vậy mà Chu Minh Yên cũng rõ ràng hơn so với ai khác, mộ dung dục chưa từng yêu nàng ta. Phía sau hòn non bộ, nhìn Chu Minh Yên thiếu nữ xinh đẹp nho nhã trước mắt mặt lệ màu, mặc dù vẫn xinh đẹp như cũ nhưng rõ ràng có chút tiểu thủy, có chút thương hại thở dài. Chẳng qua là nàng thương hại như vậy lại càng thêm kích thích Chu Minh Yên, Chu Minh Yên cười lạnh nói, không cần ngươi mèo khóc chuột. Ngươi cho rằng ngươi lấy được chỗ nào tốt ư? Hắn cưới ngươi còn không phải là vì lý do ủng hộ sao? Không có lý ra ngươi được coi là cái gì chứ. Ngươi chỉ biết rơi vào so với bản phi càng thêm không có chỗ lùi. Lý Chi Nghị im lặng, nàng dĩ nhiên biết Chu Minh Yên nói là sự thật. Nàng có thể có được yêu thích của Thái Hậu thì tuyệt không phải người ngu xuẩn. Trên thực tế nàng so với đại đa số mọi người càng nhìn rõ ràng hơn, nhưng Hoàng Mệnh khó cãi. Hoàng thượng muốn nàng gả cho công vương, đừng nói công vương không thương nàng mà thôi. Ít nhất hắn cũng coi là hoàng tử năng lực xuất chúng tài mạo song toàn cao quý coi như hoàng thượng tứ hôn nàng cho tên khất cái với hai bàn tay trắng nàng cũng nhất định phải gả nếu nhất định phải gả nàng nhất định phải đoan tránh thân phận của mình nàng là cung vương chính phi nàng có thể không cần tình yêu của mộ dung dục nhưng nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chu minh yên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thân phận của nàng chi nghi sẽ như thế nào không cần chắc phi quan tâm chắc phi nếu như thời gian vẫn nên quan tâm chuyện của ngươi đi Đợi đến khi ta cùng với công vương đại hôn xong, hy vọng có thể cùng chắc phi chung sống vui vẻ. Lý Chi Nghi nhẹ giọng nói. Ngươi đừng mơ tưởng, bản phi tuyệt đối sẽ không để cho vương gia cưới ngươi. Vương gia là của ta, tại sao ngươi tới dành chứ? Chu Minh Yên cắn răng nói. Lần này, Chu Minh Yên khắc sâu nhận thức được rằng Lý Chi Nghi không đơn giản. Nếu như thật sự để cho nàng vào phủ, mình rất có thể thật sẽ bị nàng hung hăng dẫm đạp dưới bàn chân. Như vậy, lựa chọn duy nhất chính là để cho nàng vĩnh viễn cũng không vào được cung vương phủ. Cho dù là tiểu thư Khuê Tú, bị người nhục mạ như thế cho dù Lý Chi Nghi có tu dưỡng khá hơn nữa cũng không nhịn được tức giận, trầm giọng nói, "Chắc phi chẳng lẽ đã quên, dường như cung vương cũng từ chính tay ngươi từ trong tay người khác giành được mà thôi, không phải sao?" Lý gia ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dạy bảo phải làm như thế nào cướp được vị hôn phu từ trong tay bản thân chi kỳ, hôn sự giữa ta và cung vương là do bệ hạ tự mình hạ chỉ ngự ban cho. Theo như chắc phi nói tội danh quá nặng, lý chi nghi thừa không kham nổi. Ban đầu cố gia bị giam vào ngục vẫn chưa tới một tháng, cố vân ca vẫn còn bị giam giữ ở trong đại lao ngay cả xét xử cũng không có chu Minh Yên đã lấy thế xét đánh không kịp gà cho mộ dung dục Nếu nói bọn họ trước lúc đó không có gì cầu thả ai tin. Đây cũng là nguyên nhân chúng Vương Phi không thích Chu Minh Yên. Ngay cả người bạn thân Chi Kỳ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng có thể đào tường, ai biết lúc nào thì liền từ phía sau lưng cho người một cái. câm miệng, tiện nhân, cái tên Cố Vân Ca này đơn giản chính là một cây gai trong lòng Chu Minh Yên, đâm một cái liền đau đến máu tê đầm đìa. Lý Chi Nghi nhìn Chu Minh Yên trước mắt giống như điên cuồng, nhíu mày một cái, bất động thanh sắc lui về sau một bước nói, chắc Phi Kính xin thận ngôn, Chi Nghi còn có việc đi trước xin cáo từ muốn đi có dễ dàng như vậy chu minh yên cũng không có nhào qua ngăn lý chi nghi lại mà cười lạnh một tiếng diễu cợt nói lý chi nghi nhíu mày đang muốn nói chuyện chỉ cảm thấy sau ót một trận đau nhức trước mắt tối sầm liền ngất ngã trên mặt đất chu minh yên nhìn lý chi nghi ngã xuống đất ngất đi mà cười đắc ý dù sao nàng vẫn là quận chúa bình nam vương là cung vương phi tự nhiên có người của cung vương phủ và bình nam vương phủ trong trì vương phủ Muốn tính toán một tiểu nha đầu không ra cổng chính không bước cửa sau như Lý Chi Nghi cho dù không phải ở địa bàn của mình cũng rất dễ dàng. Nhìn nam tử bộ dáng thật thà phúc hậu đứng ở trước mặt, chu Minh Yên hài lòng gật đầu một cái nói, rất tốt người biết nên làm như thế nào rồi chứ. Nam tử xoa xoa tay nói, quận chúa xin yên tâm, đông viện bên kia đã chuẩn bị xong. Bảo đảm một lát để cho mọi người nhìn thật tốt vở kịch lý gia tam tiểu thư tư tình với tình nhân. Rất tốt đi đi. Chu Minh Yên gật đầu cười nói. Bên kia ca thư băng trợn to hai mắt nghe những gì bọn họ nói. Không nghĩ tới công vương phi nhìn như ung dung xinh đẹp lại có thể ác độc như thế, đang muốn lên tiếng ngăn cản lại bị dung cần trợn mắt nhìn một cái ngăn cản lại. Dung cần có chút bận tâm nhìn một thanh y bên cạnh kể từ lúc hai nữ nhân kia nói đến cố vân ca thì thanh thanh đã có chút là lạ. Biết quan hệ giữa Mộc Thanh Y cùng Cố Vân Ca, Dung Cần cũng chỉ nghĩ nàng nhớ tới chuyện của biểu tỉ mình nên trong lòng khổ sở dơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng. Mộc Thanh Y vừa nhấc mắt liền thấy lo lắng trong mắt Dung Cần. Khóe môi vẽ ra một nụ cười thản nhiên lắc đầu một cái bày tỏ mình không có sao. Ca thư băng có chút lo lắng nắm Mộc Thanh Y cánh tay thấp giọng nói, chúng ta không cứu người sao. Vạn nhất lý tiểu thư bị các nàng làm hại. Trinh tiết nữ tử, ngay cả dân phong cười mở như Bắc Hán cũng hết sức quan trọng, càng không cần phải nói đến hoa quốc càng thêm bảo thủ mà khắc nghiệt. Chu Minh Yên bất quá chỉ bị người khác biến thành bộ giang áo quần bừa bãi ném vào ven đường đã bị cách trước còn bị xấu hổ. Nếu như Lý Chi Nghi thật sự bị vu hãng tư thông với tình lang, chỉ sợ cũng không cần sống nữa. Dùng cần thật thấp giọng cười nói, Chu Minh Yên ngược lại học xong sẽ dùng liền A, bất quá bắt trước người khác không khỏi có vẻ có chút tiểu thừa. Mộc Thanh Y liếc mắt chuyện như vậy còn có thượng thừa sao? Ca Thư băng lo lắng trợn mắt nhìn hai người một cái. Mộc Thanh Y mỉm cười nhẹ giọng nói: đừng có gấp Lý tiểu Thư là một người thông minh cũng sẽ không thể không có phòng bị. Nhưng nàng đã hôn me à? Ca Thư băng lo lắng hết sức bên ngoài đột nhiên truyền tới một nha đầu hoảng sợ tiếng kêu lên: a có người chết mau tới người a xảy ra án mạng. Mặc dù bên trong núi giả không có ai nhưng nha hoàn phục dịch phụ cận vườn hoa có không ít. Nhà đầu kia mới vừa kêu lên một tiếng, cách đó không xa một người đang tưới hoa nhanh chóng chạy tới. Đồng thời còn có mấy người trông có vẻ giống thị vệ cũng từ cách đó không xa xông tới. Biến hóa bất ngờ khiến cho chu Minh Yên và nam tử kia giật bắn cả mình. Nam tử kia cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức muốn chạy trốn ra bên ngoài, nhưng hắn nơi nào so được với thị vệ của trì vương phủ vẫn còn chưa chạy trốn tới góc tường đã bị người bắt được. Bên kia, sắc mặt chu Minh Yên cũng trắng bạch. Nếu như mới vừa rồi Nam từ kia chạy trốn trước hết giết Lý Chi Nghi, khi đó nàng còn có biện pháp ứng biến, nhưng hiện tại vô luận nàng làm cái gì cũng đều là ngụy biện, một khi Lý Chi Nghi tỉnh lại nàng nói gì cũng đều không có tác dụng. Trong lúc nhất thời, Chu Minh Yên cũng bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ hoãn không lâu sau, đã có không ít người chạy vội tới. Trong đó có nhà đầu tùy thân đi ra ngoài tìm Lý Trinh nghi cùng với tiểu thư Lý Gia, thấy Lý Trinh nghi ngã xuống đất sinh tử không biết nhà đầu Lý Gia nhất thời bị dọa sợ hãi đến hết dầm lên, ngươi làm gì với tiểu thư nhà chúng ta. chương 65, nữ tử chuẩn mực trốn khuê phòng, thăm dò trong thư phòng. Trong vườn hoa trì vương phủ, một mảnh ồn ào huyên náo. Nghe được tin mới hai phu thê trì vương vội vã chạy tới thần sắc trên mặt đã không thể lấy khó coi để hình dung đặc biệt là nhìn đến Chu Minh Yên ngây ngô đứng ở bên cạnh núi giả không biết làm sao, nếu không phải còn có một chút tự chủ nhờ xuất thân danh môn, chỉ sợ chỉ Vương phi sẽ phải bộc phát tại chỗ. Chu Minh Yên này, trong ngày thường nhìn không vừa mắt thì cũng thôi đi, dù sao hiện tại Chu Minh Yên gặp xui xẻo nàng cũng coi như phúc hậu không có chút nào đứng nhìn hả hê. Nhưng Chu Minh Yên đang làm cái gì, cũng không thể trách Trì Vương phi không kiềm được cắn răng nghiến lợi. Nàng cùng Trì Vương kết hôn nhiều năm, thật vất vả có được một thằng con trai trưởng. Hôm nay trong sinh nhật một tuổi của con trai duy nhất Trì Vương Phi cũng không có đòi hỏi gì khác chỉ cầu tất cả đều bình thường thuận thuận hòa hòa vui vẻ cũng không sao. Nhưng chính Chu Minh Yên, nàng ta còn có thể kiếm chuyện gây ra phiền toái. Người làm cái gì, lập tức Trì Vương Phi cũng không khách khí lớn tiếng hỏi. Vương Phi! Mộ Dung Hiệp nhíu mày một cái, nhắc nhở Vương phi có chút luống cuống lúc này không phải thời điểm tùy ý chút cơn giận dữ. Sắc mặt vợ chồng Trì Vương khó coi, còn có một người sắc mặt còn khó coi hơn so với bọn họ. Mộ Dung Dục đi lên phía trước, nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo âu của Chu Minh Yên mà cao mày. Lý Chi Nghi đã được người dìu đi xem đại phu, mặc dù Mộ Dung Dục biết Chu Minh Yên cùng Lý Chi Nghi nổi lên xung đột, nhưng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu nha đầu phát hiện mọi chuyện sớm nhất cũng không có rời đi, có chút chưa tỉnh hồn nói, nô tỳ, Nô tỳ nghe bên này có người đang nói chuyện, liền đi tới xem một chút. Đầu tiên thấy, chắc phi cung Vương và Lý Tiểu Thư cãi vả. Sau đó có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Tiểu Thư, đánh Lý Tiểu Thư ngất xỉu. Nô tỳ, nô tỳ sợ hết hồn, sau đó nghe được chắc phi cùng người kia nói rằng, muốn mang Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư, nô tỳ sợ nên thất thanh kêu to lên. Tiểu nha đầu còn chưa có nói xong, sắc mặt tất cả mọi người nhìn Chu Minh Yên cũng thay đổi. Tức giận đến vô cùng tàn nhẫn không có ai ngoài chì Vương Phi, nàng luôn luôn xem thường Chu Minh Yên mặc dù nàng ta thân phận tôn quý nhưng nửa điểm phong phạm Vương Phi cũng không có. Chỉ Vương Phi tự xưng luôn xử lý gọn gàng ngăn nắp trì Vương Phủ. Hôm nay nếu Lý Chi Nghi thật sự ở Trì Vương phủ xảy ra chuyện gì, Lý Chi Nghi dĩ nhiên đáng thương, nhưng mặt mũi Trì Vương phủ cũng không cần nghĩ đến, người ngoài không biết chuyện chỉ sợ còn tưởng rằng trong Trì Vương phủ nàng có chỗ giấu giếm nơi bẩn thỉu. Trì Vương phi giận đến cả người phát run, chỉ vào mộ dung dục dung giọng nói, "Lục Đệ, ngươi, chắc phi của ngươi tốt lắm, những chuyện ám muội như vậy còn dám mang tới Trì Vương phủ bọn ta, ngươi có còn để thứ ca và thứ tẩu như ta nhìn ở trong mắt không chứ?" gương mặt tuấn tú của mộ dung dục cũng đen nhánh, ánh mắt nhìn chằm chằm chu minh yên cơ hồ muốn bắn ra độc độc, khiến cho chu minh yên vốn còn hoang mang lo sợ cũng không khỏi phải dùng mình vương vương ra, không phải lỗi của ta chuyện không liên quan đến ta. mộ dung dục nhắm hai mắt lại, biết chuyện ngày hôm nay khẳng định không dối gạt được, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể ở trước nhiều người mà thừa nhận như vậy, chỉ đành phải nói tứ ca tứ tẩu. Để cha rõ xong chắc chắn sẽ cho hai người một cái công đạo. Chỉ Vương Phi lại không chịu từ bỏ ý đồ cười lạnh nói cha rõ. Còn cha rõ cái gì nữa? Chẳng lẽ nha đầu trong phủ ta còn có thể hoan ủi cho nàng ta hay sao chứ? Cũng được nha đầu kia nói người nam nhân kia cũng đã bị bắt chúng ta bắt đầu thẩm cha đi. Làm rõ ràng minh bạch cũng để cho những người biết chuyện bắt nháo này cùng ta và chỉ Vương Phủ không có liên quan gì với nhau mộ dung dục cao mày nói tuyết tàu hôm nay là sinh thần của tiêu nhi chỉ vương phi lạnh lùng nói thì gia lục đệ còn nhớ rõ hôm nay sinh thần của chất nhi ngươi chỉ vương phi không để mặt như thế cho dù là mộ dung dục cũng không thể nói gì hơn trong ánh mắt nhìn về phía chu minh yên không còn một thiên nhiệt độ khởi bẩm vương gia vương phi lý tiểu thư đã tỉnh sau lưng một nha đầu trì vương phủ vội vã tới bẩm báo. Mộ dung hiệp nhíu mày một cái Đối với chỉ vương phi nói Vương phi nàng trước đi xem lý tiểu thư một chút đi Lý Chi nghi ở chỉ vương phủ bị thương Đối với lý gia cũng không tiện giao phó Mặc dù hiện tại mộ dung hiệp đã không thể trông cậy vào Có thể được lý gia ủng hộ Nhưng nếu không kết thù cũng là tốt Bất quá bây giờ kết thù tự hồ cũng không tới phiên trì vương phủ Mộ dung Dục thở dài Nói lục ca ta cũng trước đi xem lý tiểu thư một chút Cũng được Trước hết mời chắc cung vương phi đến đông viện, sau đó đi qua thăm lý tiểu thư rồi hãy nói. Một đám người lôi lôi kéo kéo đi tới, lại nhanh chóng rời đi. Chu Minh Yên cũng bị mấy ma ma trong trì vương phủ nghiêm túc lễ độ, mời đi đông viện. Sau núi giả hậu viện, mọi người đều đi hết sạch ba người mộc thanh y mới từ bên trong đi ra. Gương mặt vĩnh gia quận chúa vẫn còn hoảng hốt hiển nhiên không nghĩ đến mới vừa rồi lý tiểu thư rõ ràng còn lâm vào nguy hiểm, như thế nào mới trong chốc lát tình thế liền nghịch chuyển, biến thành chu minh yên gặp xui xẻo. Lắc đầu một cái, vĩnh gia quận chúa quyết định đi tìm thập nhất ca không gì không làm được. Cười híp mắt nhìn bóng lưng vĩnh gia công chúa vội vã rời đi, dùng cần vừa thưởng thức vừa bắt tay vào làm ngọc bội vừa nói, tên tiểu nha đầu kia nói láo. Tiểu nha đầu kia tuyệt đối không thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, với chỗ của nàng ta cùng với vị trí xuất hiện, nàng ta chỉ có thể thấy được lý chi nghi té ngã xuống đất nếu không sớm đã bị hai người Chu Minh Yên phát hiện. Nhưng tất cả lời của nàng ta nói cũng đều là thật, cũng không có bất kỳ lời nói dối nào cả, nếu như không phải từ đầu tới cuối dung cần cũng ở chỗ này, ngay cả hắn cũng không nhất định sẽ chú ý tới lời nói của tiểu nha đầu kia có vấn đề. Xem ra chuyện này là do lý gia tam tiểu thư, nàng ấy cũng không phải là nhân vật đơn giản sao. Vừa thấy mặt liền giết chết nhân vật như Chu Minh Yên, như thế nào lại là tiểu thư khuê tú bình thường. Mộc Thanh Y cười nhạt nói, vị lý tiểu thư này có thể có được khen ngợi của Thái Hậu, đương nhiên có chút bản lãnh không giống người bình thường. Chu Minh Yên từ nhỏ bị Bình Nam quận Vương cưng chiều làm hư, bản về tâm kế mười nàng ta cũng không đấu lại lý chi nghi. Mà mình đã từng bị Chu Minh Yên làm cho cửa nát nhà tan như vậy, rõ ràng phải ngu xuẩn số một đi. Thanh Thanh dường như rất ghét Chu Minh Yên. Dung Cần vừa nói, vừa bất động Thanh sắc quan sát đi thiếu nữ ở bên cạnh. Từ lúc vừa mới bắt đầu thủ đoạn của Thanh Thanh đối phó với Chu Minh Yên hắn đã nhìn ra Thanh Thanh rất ghét nữ nhân này, không phải nói Thanh Thanh có chút hận nữ nhân này bất quá loại này hận ý này thuần túy so ra lại kém hơn so với chán ghét và cựu hận đối với mộ dung dục và mộ dung an hơn nữa cảm giác còn có một chút gì khác ở bên trong bất quá từ nhỏ đến lớn không cảm thụ qua quá nhiều tình cảm dung cửu công tử cũng không thể chính xác hiểu ra đây rốt cuộc là một loại tình cảm gì bất quá có thể khẳng định một chút thanh thanh không muốn giết chu minh yên mà chỉ muốn nàng ta thống khổ như vậy so ra dung cần cảm thấy thanh thanh đặt tình cảm trên người chu minh yên có chút quá nhiều rồi Rõ ràng nghe nói Chu Minh Yên cùng Thanh Thanh từ trước chưa từng có nhiều giao tiếp với nhau a, tại sao Thanh Thanh phải đối với nàng có tình cảm phức tạp hơn so với Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An? Mộc Thanh Y cười nhạt nói, quả thật có chút chán ghét. Công tử ta giúp Thanh Thanh giết nàng có được hay không? Dung Cẩn dịu dàng hỏi. Mộc Thanh Y ngẩn ra, lạnh nhạt nói, không cần, ta thích nhìn nàng từng chút từng chút mất đi hết tất cả. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dùng cửu công tử ở phía sau nhìn bóng lưng bạch y thiếu niên trước mặt như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, là bởi vì Cố vân ca sao, Chu Minh Yên đã từng là bằng hữu tốt nhất với cố gia đại tiểu thư Cố vân ca, không tới nửa tháng cố gia bị tạm giam trong ngục nhập chủ cung vương phủ Chuyện của cố gia không thoát được quan hệ với Bình Nam vương phủ cùng Chu Minh Yên, Thanh Thanh làm những thứ này là bởi vì Chu Minh Yên phản bội Cố vân ca sao Đi ở phía trước mộc thanh y chân dừng một chút cũng không có trả lời trực tiếp hướng đông viện đi tới Trong đại sảnh đông viện cũng không có nhiều người tân khách tham gia náo nhiệt cũng nhanh chóng bị trì vương cùng trì vương phi đuổi đi tiền viện Trong đại sảnh đang ngồi chỉ có vợ chồng trì vương cung vương mộ dung dục cùng phúc vương phi mà các hoàng tử đều phải xưng một tiếng đại tẩu Còn có bát hoàng tử mộ dung chiêu muốn đi theo tham gia náo nhiệt mạnh mẽ lôi kéo ca thư hàn cùng ca thư băng lưu lại Ngoài ra còn có hai người trong cuộc, Chu Minh Yên và Lý Chi Nghi đã được băng bó kỹ vết thương được người đỡ ra ngoài ngồi. Thời điểm Dung Cẩn và Mộc Thanh Y cùng nhau đi vào thì Lý Chi Nghi mới vừa được nha đầu đờ ngồi xuống, có lẽ là do bị thương cũng có thể là mới vừa bị kinh sợ, trên dung nhan thanh thú của Lý Chi Nghi có vẻ tái nhật hơn so với bình thường, càng cảm giác nhiều thêm mấy phần suy nhược. Thấy Dung cần cùng Mộc Thanh Y đi vào, sắc mặt Mộ Dung Dục khẽ biến thành màu đen, nhưng nhìn lướt qua vợ chồng Trì Vương không nhúc nhích cùng ca thư băng và Mộ Dung chiêu hăng hái bừng bừng phía sau, rốt cuộc Mộ Dung Dục cũng không nói thêm gì. Trì Vương phi mặt áy náy nhìn Lý Chi Nghi dịu dàng nói, "Thương thế Lý tiểu thư như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Lý Chi Nghi lắc đầu một cái, nhìn Chu Minh Yên đang mơ mơ hồ hồ đứng một bên, cắn cắn môi nói, "Đa tạ Vương phi quan tâm, Chi Nghi cũng không có gì đáng ngại." Chỉ Vương Phi bất đắc dĩ thở dài, nói đều là bổn Phi chiếu cố không chua toàn, mới để cho Lý Tiểu Thư gặp phải nguy hiểm như vậy, ngày mai bổn Phi nhất định tự mình tới cửa đến Lý gia tạ tội. Kính xin Lý Tiểu Thư tha thứ, Lý Chi Nghi liền nói không dám, chỉ nói đều là ngoài ý muốn tại sao có thể trách đến trên người Chỉ Vương Phủ. Đối với Lý Chi Nghi biết tiến lùi Chỉ Vương Phi cũng hết sức hài lòng, quay đầu nhìn mộ dung hiệp một chút. Mộ dung hiệp trầm ngâm một hồi, rồi hỏi, Lý Tiểu Thư, ngươi và chắc Công Vương Phi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị thương ngã xuống đất? Lý Chi Nghi liếc mắt nhìn mộ dung Dục ngồi ở một bên mặt vẫn bình tĩnh, lại nhìn Chu Minh Yên một chút nói, chắc Phi cho người ta mời Chi Nghi qua trò chuyện, Chi Nghi suy nghĩ. Chắc Phi phải, nói vậy cũng không quan trọng, nên đã đi qua. Chúng ta nói được một lát lúc ta muốn rời đi không biết tại sao sao ót đau xót rồi cái gì cũng không biết. Lý Chi Nghi nói không tỉ mỉ, thoạt nhìn dường như cũng không có nói gì, nhưng cảnh tượng lúc đó đối với Chu Minh Yên thật sự là quá bất lợi. Vô luận Lý Chi Nghi nói thế nào tất cả mọi người vẫn sẽ liên tưởng đến trên người Chu Minh Yên. Mộ dung chiêu biểu môi nói, mới vừa rồi tiểu nha đầu kia rõ ràng nói nàng ta nghe có tiếng người đang cãi vả với nhau, thế nào đến ngươi lại biến thành đang nói chuyện. Lý Chi Nghi rũ mắt nhẹ giọng nói thời điểm ta cùng với chắc phi nói chuyện có lẽ là có chút kích động cho nên mới khiến cho nha đầu đó hiểu lầm cũng không chừng. Chỉ Vương Phi nhìn chăm chú vào nàng nói, nói như vậy người cũng không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Chi Nghi nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi Chỉ Vương Phi nửa nụ cười lạnh nhạt nói thật may là nha đầu phát hiện kịp thời kêu người đến thị vệ trong phủ tại chỗ bắt được một người đàn ông đây. Sắc mặt Lý Chi Nghi khẽ biến, ngón tay ngọc đặt ở trên đầu gối nắm lại thật chặt trong giọng nói mang theo chút run rẩy Chi Nghi Chi Nghi đúng là không biết chuyện gì xảy ra Người ở chỗ này cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm vì Lý Chi Nghi thở dài Bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng Lý Chi Nghi thật sự cái gì cũng không biết Duy nhất có thể chính là sợ đắc tội mộ dung dục nên mới không dám nói ra chân tướng Mặc dù Chu Minh Yên chẳng qua chỉ là chắc công Vương Phi, nhưng thân phận quận chúa Bình Nam quận Vương của nàng ta còn có phụ thân ta trong tay nắm giữ binh quyền cũng không dễ đắc tội như vậy. Mộ Dung Dục coi như muốn trợ lực của Lý gia nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bình Nam Vương Phủ. Chỉ Vương Phi thương tiếc đưa tay vỗ vỗ tay Lý Chi Nghi nói, đừng sợ chuyện gì cũng không phát sinh. Đa tạ Vương Phi, Lý Chi Nghi gật đầu một cái dần dần rơi lệ. Ca Thư Băng ngồi ở bên cạnh Ca Thư Hàn nhíu mày một cái nói, rõ ràng chính là nữ nhân kia cho người ta đánh ngất lý tiểu thư. Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều tập trung vào trên người Ca Thư Băng. Ca Thư Hàn bất đắc dĩ nhìn đường muội tinh thần trọng nghĩa rồi rào mà thở dài. Ca Thư Băng cũng phát hiện mình xúc động, đây là chuyện nhà của Hoàng Thất Hoa Quốc vốn người ngoài không nên chen miệng nhưng lời đã nói ra tự nhiên không thể nuốt trở về hơn nữa ca thư băng nhìn lý chi nghi quả thật rất đáng thương dứt khoát liền nói ta không có nói láo lúc ấy cũng không chỉ có một mình ta nghe được a chu minh yên vốn cho rằng chuyện này còn có đường cứu vãn mà thở phào nhẹ nhõm sắc mặt cũng cứng đờ oán hận chừng mắt nhìn ca thư băng nàng ta không trợn mắt nhìn còn tốt nàng ta vừa trợn mắt ca thư băng càng thêm không vui cắn răng nói lúc ấy tây việt cửu hoàng tử và thanh đệ đệ cũng ở chỗ đó a bọn họ cũng nghe được Dung cẩn ném ánh mắt bất đắc dĩ cho Mộc Thanh Y, vừa chống lại ánh mắt của mọi người vừa có tư thái ngạo nghễ, "Đúng nha, bổn hoàng tử quả thật nghe được. Cho nên mới tới xem một chút có phải cần bổn hoàng tử làm chứng nhân hay không?" Vốn hành động vô xì chỉ đến tham gia náo nhiệt, lập tức được hắn phác họa thành cử chỉ quang minh chính đại binh vực lẽ phải tránh nghĩa. Mộc thanh y cũng chỉ đành gật đầu nghiêm túc nói, lúc ấy tại hà cùng cửu hoàng tử còn có vĩnh gia quận chúa đang du ngoạn trong núi giả, nghe được tiếng cãi vả mới đi qua. Bất quá bởi vì ở trước núi giả, bọn ta cũng không thấy lý tiểu thư bị tập kích do nghe được tiểu nha đầu kia kêu cứu nên mới biết được. Lời của Mộc thanh y cũng giải thích hợp tình hợp lý, tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Trong lòng chỉ vương phi căm hận mộ Dung Dục cùng Chu Minh Yên, dĩ nhiên là ước gì bọn họ bị mất thể diện lập tức mỉm cười nhìn ca thư băng hỏi như vậy vĩnh gia quận chúa cũng nghe được các nàng nói chút gì đúng không trí nhớ ca thư băng không kém một chữ không lọt kể lại đoạn chu minh yên cùng lý chi nghi cãi nhau còn có tất cả lời nói mà chu minh yên cùng nam tử kia thương nghỉ hãm hại lý chi nghi cùng với lời tiểu nha đầu tiên nói hai bên đối chiếu tội danh của chu minh yên căn bản không cách nào rửa sạch Sắc mặt Lý Chi Nghi vốn dĩ tái nhật lúc này cũng biến thành trắng bệch run rẩy chỉ vào Chu Minh Yên, khóc không ra tiếng. Chi Nghi có chỗ nào đắc tội Chắc Phi, mà Chắc Phi lại dùng thủ đoạn như thế. Tại sao muốn dùng thủ đoạn hủy hoại cả đời ta như thế? Không, Chắc Phi là muốn mạng của Lý Chi Nghi đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Lý Chi Nghi còn có mặt mũi sống tạm qua ngày sau. Không bằng đâm đầu vào cột chết đi cho rồi. Chắc Phi làm như thế. Nếu chắc phi thật sự hận bệ hạ hạ chỉ tư hôn. Kính xin công vương điện hạ hướng bệ hạ nói rõ, chi nghi nguyện giải trừ hôn ước cùng với công vương điện hạ, từ đó thanh đèn cổ phật trung thân không lấy chồng. Lý chi nghi cương liệt như thế cũng làm cho tất cả mọi người chấn động, thần sắc nhìn về phía chu minh yên càng thêm bất thiện. Chỉ vương phi vội vàng lôi kéo lý chi nghi cười nói, lý tiểu thư nói gì vậy, hôn sự giữa người cùng lục đệ là phụ hoàng tự mình tư hôn, nơi nào có thể nói giải trừ liền giải trừ. Lý Chi Nghi che mặt thống khổ nói, Chi Nghi tự biết cửa Lý Gia không so được bình nam quận vương phủ địa vị cao quý, nhưng Lý Gia cũng là thư hương môn đệ nhiều thế hệ trong sạch. Lý Chi Nghi cũng chỉ là tiện mệnh chết rồi thì cũng thôi, nhưng nếu chết đi trên lưng còn mang ô danh, như thế nào không làm trưởng bối Lý Gia cùng phụ mẫu khổ cực dưỡng dục thất vọng ta một đời hay sao? Nhìn bộ dáng Lý Chi Nghi thất thanh khóc giống, chỉ vương phi cùng phúc vương phi cũng cảm động lây, bội vàng cùng nhau khuyên lơn Lý Chi Nghi. Lúc này Mộ Dung Hiệp cũng không phải khẩn cấp như vậy, dù bận vận ông Dung nhìn Mộ Dung dục nói, "Lục đệ chuyện như vậy. Đệ xem làm sao bây giờ?" Mộ Dung Hiệp và Trì Vương phi không giống nhau, Trì Vương phi tức giận chuyện trong yến hội hôm nay sẽ khiến cho Trì Vương phủ mất mặt để cho yến tiệc mừng nhi tử tròn một tuổi không hoàn mỹ. Nhưng còn Mộ Dung Hiệp cũng không sao, yến tiệc nhi tử trong một tuổi ý nghĩa lớn nhất cũng chỉ là chiêu kỳ phụ hoàng đối với Trì Vương phủ sủng ái và coi trọng thôi bất kể trong yến hội có chuyện gì xảy ra mục đích này cũng đã đạt đến mà bây giờ điểm ngoài ý muốn nho nhỏ này sai lầm cũng không ở chỉ vương phủ mặc dù phụ hoàng biết cũng chỉ sẽ trấn an hắn hơn nữa còn có thể thấy mộ dung dục bị chê cười cứ sao mà không làm mộ dung dục trầm giọng nói đa tạ tư ca chu thị thần để trước mang về xử trí lý tiểu thư chuyện này bổn vương nhất định sẽ cho lý ra một giao phó hài lòng Lý Chi nghi cắn cắn môi, có chút ủy khuất nhìn Mộ Dung Dục một cái, cũng không có làm khó, nhàn nhạt nói, "Vương gia xin cứ tự nhiên, Chi nghi tin tưởng vương gia sẽ cho Lý gia một cái công đạo." Thật ra thì ai ở chỗ này cũng đều rất rõ ràng, Chu Minh Yên phạm vào chuyện như vậy thế nào cũng bị trừng phạt không quá đáng. Mộ Dung Dục còn nghĩ muốn mang người trở về rồi mới tính, nói trắng ra là vẫn còn muốn bảo vệ Chu Minh Yên. Hoặc là nói Mộ Dung Dục cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ Chu gia. Chẳng qua là người luôn luôn thông minh hơn người như cung vương hiển nhiên cũng không giỏi về xử lý cân bằng giữa hai gia tộc. Chu gia cùng Lý gia chỉ sợ không có dễ dàng giải quyết như vậy. Chu Minh Yên thất hồn lạc phách bị mộ dung dục dẫn đi, Lý Chi Nghi cũng lấy lý do thân thể khó chịu rất nhanh rời đi. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, không khí của yến tiệc tròn một tuổi cũng có chút kỳ quái thật may điều quan trọng nhất trong yến hội tròn một tuổi là chọn nghi thức đồ vật đoán tương lai từ lúc chưa đã hoàn thành tiểu thế tử bắt một quyển sách hùng một thanh kiếm khiến cho vợ chồng mộ dung hiệp rất có mặt mũi buổi tối yến hội hơi có chút không tốt đẹp nhưng có thể cũng không đáng kể buổi tối sau khi dạ tiệc chấm dứt các tân khách rối rít cáo từ mộc thanh y lại bị mộ dung hiệp cho người âm thầm giữ lại mộc thanh y đã sớm biết mộ dung hiệp mời nàng tới tuyệt đối không chỉ đơn thuần vì yến tiệc mừng tiểu thế tử tròn một tuổi nên cũng không thèm để ý Vốn dĩ nàng chỉ là một người mới tới, ở kinh thành nhân sĩ cũng không nhiều. Ngoại trừ dung cẩn thật không có ai chú ý tới nàng căn bản không có rời khỏi trì vương phủ. Trong thư phòng trì vương phủ, ra mắt vương gia, vương phi. Mộc thanh y đi tới lếp mắt nhìn mọi người trong thư phòng, nhàn nhạt cúi người hành lễ. Mộ dung hiệp gật đầu nói, trương công tử không cần đa lễ, mời ngồi đi. Mộc thanh y cũng không khách khí, đi qua một vị trí thứ hai bên tay trái mộ dung hiệp ngồi xuống, dường như không thèm để ý chút nào ánh mắt quan sát của mọi người. Trong thư phòng, trừ trì vương và trì vương phi, còn có phụ tá họ trịnh của trì vương phủ. Lúc này đang nhìn chằm chằm mộc thanh y chính là vị trịnh tiên sinh cùng với trì vương phi, trì vương phi đơn thuần thật ra chỉ là hiếu kỳ, không hiểu tại sao vương gia phải có trọng thiếu niên mới mười mấy tuổi như thế này mà trịnh tiên sinh lại không giống vậy ánh mắt hắn quan sát mộc thanh y giống như kim châm mang theo chút ý thăm dò bén nhọn mộc thanh y cười nhạt câu môi cười nói thúc khanh tiên sinh vãn bối có chỗ nào không ổn sao nghe vậy sắc mặt mộ dung hiệp cùng vị trịnh tiên sinh kia cũng biến đổi hai mắt mộ dung hiệp nhíu lại nhìn chằm chằm mộc thanh y trầm giọng nói ngươi rốt cuộc là ai thần sắc mộc thanh y thong dong cười nhạt nói doanh châu trương thị trương thanh bộ dung hiệp cười lạnh một tiếng nói doanh châu trương thị Người bất quá chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi từ nhỏ sống ở Doanh Châu làm sao có thể biết đến Trịnh Thiên Sinh. Mộc thanh y giống như không chút nào nhận ra sát khí của mộ dung hiệp nàng mỉm cười nhìn Trịnh Tiên Sinh nói Trịnh Duy chữ thúc khanh. Tính an 10 năm khoa cử thi hội đệ nhất danh. Nhưng bởi vì đắc tội bình nam quận vương chu biến mà bị phái người bắt cóc vô duyên thi đình. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó đi lên nha môn kinh thành trạng cáo chu biến không được tới cửa lý luận thất thủ giết chết thứ nữ chu biến. Thật ra thì chỉ là một nha đầu trong bình nam quận vương phủ, nhưng cũng bị phản xung đầy đi biên cương. Sắc mặt mộ dung hiệp cùng trịnh duy càng lúc càng khó coi, có thể biết thường tận tin tức ngọn nguồn cuộc sống của một người không thể không khiến cho hai người kiêng kỵ thiếu niên trước mắt này. Mộc thanh y nhìn dáng vẻ cảnh giác của bọn họ, nàng nhoèn miệng cười nói, vương gia cùng trịnh tiên sinh không cần khẩn trương tại hạ nếu chuẩn bị vì vương gia dốc sức tự nhiên không thể không điều tra một chút chuyện nhỏ trong vương phủ. Vạn nhất. Vương gia có chỗ nào không ổn, chẳng phải là làm liên lụy tới tại hạ hay sao? Tại hạ thế nhưng rất luyến tiếc cái mạng này. Mộ Dung Hiệp hiểu, thiếu niên này là đang cảnh cáo nếu như hắn khinh cử vọng động thì hắn ta cũng có lưu lại hậu thủ. Mộc Thanh Y nhìn hắn, trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành nói, "Vương gia, tại hạ không muốn nói cái gì mà vì vương gia như thế nào quốc công tận tụy đến chết, chỉ có một điều." Lúc trước Tại Hạ đã từng nói với vương gia, chỉ cần hoàn thành chuyện này, Tại Hạ lập tức rời khỏi kinh thành trọn đời không quay lại. Tuyệt đối sẽ không để cho vương gia làm khó. Mộ Dung Hiệp trầm ngâm nói, lục đệ của Bồn vương xưa nay là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, Bồn vương cũng không biết để ấy lúc nào thì đắc tội một cừu nhân như công tử vậy. Mộc Thanh Y hắng giọng cười một tiếng nói, nếu như hắn biết Tại Hạ còn cơ hội sống trên đời sao? Mộc thanh y biết mộ dung hiệp không tin mình, nhưng nàng quả thật không có biện pháp để cho những hoàng tử đã sớm thành tinh tin tưởng một người bỗng nhiên xuất hiện. Cho nên, nàng chỉ thích hợp thản nhiên nói, tại hạ không nghĩ đại sành trì vương phủ có bất cứ chuyện gì, mấy ngày nay tại hạ cũng sẽ lưu lại kinh thành, nếu như vương gia có gì cần tại hạ ra sức có thể trực tiếp phái người đến trương gia tìm ta. Vương gia không muốn tại hạ nhúng tay, tại hạ tuyệt đối không hỏi tới. Hơn nữa cái này coi như là lễ ra mắt cho vương gia. Mộc thanh y lấy ra một phong thư gián kín, trịnh duy đứng dậy nhận lấy. Cẩn thận quan sát một phen xác định phong thư không có vấn đề mới trình cho mộ dung hiệp. Mộ dung hiệp lướt qua mộc thanh y một cái cúi đầu mở phong thư ra. Trên lá thư thật mỏng cũng không có bao nhiêu chữ viết nhưng nội dung lại làm cho thần sắc trên mặt mộ dung hiệp càng thêm ngưng trọng. Nhìn mộc thanh y nói, mộ dung dục và bình nam quận vương phủ liên thủ hãm hại cố ra. Lời này vừa nói ra, chỉ vương phi và trịnh duy cũng không khỏi phải biến sắc. Năm đó chuyện cố gia rốt cuộc đã là chuyện gì xảy ra chuyện gì, cho dù là mộ dung hiệp một hoàng tử có quyền thế như vậy cũng không biết. Dường như chỉ trong một đêm, chứng cư căn cơ chính xác cố một ngôn phản quốc bỗng nhiên đến trong tay hoa hoàng, sau đó cơ hồ ngay cả điều tra cũng không có cả nhà cố gia đều bị bắt giam vào ngục. Mộ dung hiệp thậm chí còn chưa kịp suy tư lập trường của mình, thái tử đã phế cố gia cũng đã diệt. Cho dù đã qua mấy năm, cho dù quay đầu lại nghĩ đến mộ dung hiệp vẫn như cũ cảm thấy chuyện đã xảy ra đột ngột như một giấc mộng. Trong nháy mắt, chỉ vọn vẹn một buổi sáng một thái tử một gia tộc khổng lồ đã bị diệt gọn. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mộ dung hiệp chân chính cảm nhận được hoàng quyền đáng sợ cùng quan trọng đến cỡ nào. Quả thật cố ra sụp đổ thì mộ dung dục là người cuối cùng được lời. Thậm chí bởi vì có lời đồn đãi lúc này hắn ta cùng Bình Nam quận vương phủ có liên quan, mà cung vương phủ và Bình Nam quận vương phủ nhanh chóng xe duyên cũng làm cho không ít người ở trong lòng âm thầm suy đoán, có phải mộ Dung dục ở trong đó trợ giúp bỏ đá xuống giếng hay không. Dù sao, rốt cuộc là cố mục muôn hoan ủng hay là thật sự phản quốc thật ra thì cũng không có người chân chính hiểu rõ. Nhưng nếu như chuyện này từ lúc mới bắt đầu chính là âm mưu của đệ đệ tốt kia của hắn mà nói, như vậy dường như bọn họ từ đầu tới cuối thật sự đã xem thường lục đệ này sao. Ngoan tuyệt ẩn nhẫn như vậy thật sự là làm cho người ta không thể không cảm thấy kinh hồn táng đảm. Người rốt cuộc là người nào? Người cùng cố ra là quan hệ như thế nào? Mộ dung hiệp trầm giọng hỏi. Mộc thanh y mỉm cười nói, tại hà cùng cố ra. Không có quan hệ gì. Bất quá tại hạ hết sức ngưỡng mộ phong thái của cố tướng quân, vừa lúc lại nhìn những người không vừa mắt hơn nữa ngẫu nhiên biết chuyện này từ đầu đến cuối mà thôi. Mộ dung hiệp co mày, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Mộc thanh y cười nói, những thứ này đều là công vương phi tự mình khai nhận thủ đoạn như thế. Chật chật tại hạ thấy như thế là đủ rồi. Người như vậy, hiện tại mặc dù nhất thời bị đánh ứng phó không kịp nhưng nếu để cho hắn chậm rãi hít thở thông qua trì vương điện hạ có lòng tin nhất định thắng hắn sao? Mộ dung hiệp trầm mặt nếu như trước khi hắn còn cảm thấy mình cùng mộ dung dục ít nhất thế lực ngang nhau cũng nên liều chết nhưng hiện tại hắn cũng không dám khẳng định như vậy. Nếu như chuyện này là thật cố ra thật hoàn toàn bởi vì mộ dung dục mà hủy diệt hắn tuyệt đối cần đánh giá lục đệ một lần nữa. Trịnh duy nhìn mộ dung hiệp để xuống tín thư, sắc mặt cũng giống nhau đều hết sức khó coi. Một hồi lâu tài năng danh vọng Mộc Thanh Y nói trương công tử là muốn lợi dụng chuyện này lật đổ cung vương vì cố gia sửa lại án xử sai Mộc thanh y du nhiên tự nhiên lắc đầu nói không nếu có thể vì cố gia sửa lại án xử sai tự nhiên là một chuyện tốt nhưng chỉ vương tốt nhất không nên dùng chuyện này đi công kích công vương hai người đều sửng sốt hỏi tại sao mặc dù người cố gia đã chết nhưng danh vọng của cố gia đến nay luôn luôn ở trong dân chúng không thấp nếu như một khi chứng minh được cố gia hoan uổng hơn nữa còn bị mộ dung dục hãm hại như vậy ngôn luận và phản kháng của dân chúng cho dù là hoa hoàng chỉ sợ cũng không khỏi không khuất phục mộ dung hiệp cho rằng không chết cũng phải phế toàn bộ mộc thanh y lắc đầu cười nói chẳng lẽ chỉ vương điện hạ thật sự cho rằng mộ dung dục có thể dễ dàng hại chết cố gia như vậy mộ dung hiệp hơi biến sắc mộc thanh y mỉm cười nhìn hắn gật đầu nói không sai muốn cố gia cùng thái tử chết không chỉ có mộ dung dục mà là bệ hạ Tại Hạ Hoài Nghi cung vương nhìn thấu được điểm này, cho nên mới dám dùng biện pháp phụng như vậy hãm hại Cố gia. Nếu đã như vậy cung vương không khỏi quá mức mạo hiểm rồi. Vù hãm tội phản quốc, nếu như thành công thì không sao, nếu không thành ngược lại bị phát hiện, đó chính là thời điểm mộ dung dục xui xẻo, một lần khinh suất chỉ sợ cả đời cũng đừng mơ tưởng có thể bỏ dậy. Mộc Thanh Y cười nói, Trịnh Tiên Sinh sao không nói hắn nắm chặt và chính xác tâm ý của bệ hạ đây. Hoa hoàng tại vị đã hơn 20 năm, Những năm đầu đối với cố mục ngôn, thần tử có công lao vất vả càng lớn coi như là kính trọng Nhưng thời gian tại vị càng lâu, thường xuyên nghe lời ra tiếng vào. Nếu như còn có người hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng khuyên này khuyên kia, một lần hai lần hoặc giả không có gì, nhưng thời gian lâu dài trong lòng hoàng đế khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần chán ghét đối với thần tử. Hôm nay thiên hạ Thái Bình Quốc Thái Dân An. Hoa hoàng cảm thấy hoàn toàn không cần người cua tay múa chân trước mặt một hoàng đế chân chính như hắn, nếu như lúc này đúng lúc có cơ hội kết quả của cố gia có thể nghĩ. Trịnh duy im lặng, mộ dung hiệp hỏi, nếu đã như vậy trương công tử muốn đối phó với hắn như thế nào? Mộc thanh y cười nói, thật ra thì vương gia cũng không nhất định quá mức yêu tâm. Công vương làm việc này chỉ vương cảm thấy bệ hà có biết hay không? Mộ dung hiệp do dự một chút cao mày nói, phụ hoàng đương nhiên phải biết. Mộc Thanh Y gật đầu cười nói, nếu biết cung vương có thủ đoạn như thế thì vương cảm thấy bệ hạ có thể đề phòng cung vương hay không? Nếu như cung vương dùng thủ đoạn trên người thái tử và cố gia hoặc là trên người các vị vương gia thì cũng thôi đi, nếu như có một ngày những thủ đoạn này dùng ở trên người bệ hạ thì sao? bộ dung hiệp cao mày nói, nhìn dáng vẻ của phụ hoàng cũng không giống như đề phòng lục đệ mới vừa cách chức Chu Vân Tần, phế Chu Minh Yên, nhưng ngay lập tức Tư Hôn Lý gia làm gì có một chút y thư muốn để phòng Mộ Dung Dục chứ? Lời ấy sai rồi, Mộc Thanh Y cười nói, bệ hạ tự nhiên sẽ đề phòng Cung Vương Điện Hạ, nhưng sẽ không để cho Cung Vương Điện Hạ lập tức ngã xuống. Vì sao? Mộ Dung Hiệp hỏi. Nếu như Cung Vương ngã, mẫu thân Phúc Vương xuất thân Vi Hàn. Bản thân cũng không có tài cán gì tam vương ra giỏi võ, bất thiện tranh đấu tính tình ngũ vương ra tán mạn, năng lực tầm thường Thất điện hạ và cung vương ruột thịt đồng lòng hơn nữa hiện tại sinh tử chưa biết. Bắt điện hạ tuổi còn quá nhỏ, muốn ra hồn chỉ sợ còn qua mấy năm ma luyện. Như thế thứ nhất, nếu như cung vương ngã chẳng phải là biến thành trì vương một nhà độc lớn. Mộ dung hiệp nhất thời cảm thấy trong miệng có chút phát khổ phụ hoàng không chỉ có đề phòng lục đệ mà còn. Đề phòng bổn vương. Mộc thanh y nhướng mày cười nói, chuyện này có gì mà kỳ quái. Bệ hạ đã là thiên mệnh chi năm, mà các vị vương gia chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Nếu như bệ hạ lúc này còn là lúc tráng niên, tuyệt đối sẽ không đa nghi nhiều như vậy. Người đã già luôn đặc biệt sợ lão, đặc biệt là người đang ở địa vị cao, đã sớm nhìn thấy hết tất cả những điều xấu xa ghê tởm trên thế gian, cũng càng thêm lo lắng các con trẻ tuổi hơn so với mình sẽ từ trong tay của mình đoạt quyền tam cương ngũ thường thiên địa quân hôn sư những giáo điều chỉ dùng để ước thúc người bình thường cho tới bây giờ cũng không quản được trên đầu hoàng thất từ cổ chí kim trong hoàng triều sát từ giết cha giết huynh đồ đệ đếm không xuể tại sao có thể không sợ công tử có biện pháp nào tốt không vẻ mặt mộ dung hiệp cứng ngắc hờ hững hỏi Mộc thanh y nghiêng đầu lộ ra một nụ cười du nhiên tự nhiên, dưới ánh nến nhàn nhạt nhưng lại hiện ra mấy phần ngây thơ ứng với ở tuổi thiếu niên, chẳng qua lời nàng nói ra cũng không có nửa niềm quan hệ với bạn đồng trang lứa. Kinh ngạc như vậy càng làm cho ba người trước mắt cảm thấy thiếu niên này không giống như một người còn sống, mà ngược lại giống như u hồn từ u minh bỏ ra. Biện pháp sao, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Xin công từ chỉ giáo. Mộ Dung Hiệp nói, rốt cuộc vẫn là một trong các hoàng tử siêu quần bạt thủy nổi bật nhất của Hoa Quốc trải qua kinh hãi lúc ban đầu Mộ Dung Hiệp rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh cùng thong rong. Mộc Thanh Y cười nói, hạ sách lấy lực sách chi. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của ba người, Mộc Thanh Y hướng về phía Trịnh Duy, cười mắt cong cong nói, chính là có câu nói, soán vị bức vua. Trịnh Duy khóe miệng vừa kéo, miễn cưỡng cười nói, công tử nói đùa. Mộc thanh y nhún nhún vai, không thèm để ý nói, như vậy trung sách chính là nhẫn. Từ xưa người có thể thành đại sự, đều không phải là cường giả có thể nhịn người những chuyện không thể nhẫn hay sao. Dĩ nhiên đơn thuần nhẫn nhịn còn chưa đủ chỉ vương điện hạ còn phải làm nhi tử trung hiếu lễ nghĩa thật là tốt, để cho hoa hoàng tin tưởng trừ ngươi ra các nhi tử khác đều là hạng người lòng muôn giả thú. Dĩ nhiên đối với bệ hạ bệnh đa nghi rất nặng, tại hạ cảm thấy biện pháp này có thể còn cơ hội thành công không lớn bằng so bức vua thoái vị Mộ dung hiệp nhàn nhạt nhìn nàng còn chưa nói tốt đã cảm thấy không tốt rồi, một thanh y nhíu mày cười nói, như vậy chính là biện pháp cuối cùng. tranh đi, chỉ vương phi ngồi ở một bên cao mày nói, chẳng lẽ trước kia chúng ta không có tranh sao? Các hoàng tử từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu tranh cãi, mà bọn họ những thê tử hoàng thất từ ngày hạ chỉ tư hôn cũng bắt đầu tranh đấu cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại. Trường hợp như hôm nay chỉ Vương Phi có thể tham gia, đã chứng minh nàng không chỉ có đủ thông minh, hơn nữa còn rất được chỉ Vương tín nhiệm. Từ điểm này Mộc Thanh Y đã cảm thấy mộ dung hiệp thật ra so với mộ dung dục tỷ lệ thành công hơn rất nhiều. Ít nhất mộ dung hiệp có một thê tử thông minh, hơn nữa rất cũng rõ ràng lấy thái độ đối đãi thê tử của mình. Nếu cưới Vương Phi, bất kể có tình cảm hay không cũng phải biến cửa hôn sự này thành đồng minh cùng trợ lực kiên cố nhất của mình mà không phải tùy thời sẽ bộc phát nguy hiểm. Mộc Thanh Y lại cười nói, tại hạ nói tranh không nhất thiết là người, mà có thể không cần tồn tại đi. Nếu như cuối cùng bệ hạ có thể lựa chọn chỉ còn lại một người, như vậy cho dù hắn có làm chuyện gì cũng có thể được tha thứ đi. Dĩ nhiên, nếu như chỉ vương điện hạ đang thi hành điều này thời điểm có thể kết hợp điều thứ hai, tin tưởng hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ. càn rỡ, mộ dung hiệp đột nhiên giận tím mặt sẵn giọng nhìn chăm chăm Mộc Thanh Y nói, người đang khích bác quan hệ giữa bồn vương cùng chúng huynh đệ. Ngươi không phải chỉ muốn sửa trị lục đệ, ngươi muốn mạng tất cả hoàng tử sao Hay là, ngươi quả nhiên cũng là dư nghiệt cố gia? Mộc thanh y bình tĩnh nói, tại hạ không nói gì là vương gia suy nghĩ quá nhiều Quan hệ huynh đệ hoàng gia phải dùng tới khích bác sao Nàng bất quá thủy ý nói một câu, mộ dung hiệp lập tức có thể nghĩ đến giết các hoàng tử Có thể thấy được trong lòng hắn cũng đã từng nghĩ tới như vậy Nếu muốn những hoàng tử này không cách nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì có rất nhiều biện pháp, tại sao phản ứng đầu tiên của vương gia là một chữ giết. Mộc thanh y nhìn bộ dáng mộ dung hiệp trợn mắt, nàng bất đắc sĩ thở dài, đứng lên nói, nếu vương gia không muốn nghe, vừa lúc tại hà cũng nói xong rồi, như vậy liền cáo từ. Người cảm thấy ngươi còn đi được sao? Mộ dung hiệp cười lạnh nói. Mộc thanh y quay đầu lại cười nói, cái này sao? Nếu như chưa tới nửa canh giờ nữa Tại Hà còn chưa trở lại trong phủ Tây Việt cửu hoàng tử chỉ sợ sẽ tới phủ tìm người. Mới vừa rồi trước yến hội, Tại Hà có nói với cửu hoàng tử trong phủ Tại Hà có cất một vò rượu cực phẩm mang từ bồng lai tiên cảnh của Doanh Châu. Tính toán tối nay giờ tí lên nóc phòng ngắm trăng thuận tiện uống cạn nó. Nếu như cửu hoàng tử đến lúc đó không tìm được người, nói không chừng sẽ cho rằng Tại hạ lừa gạt hắn. Dùng cần biết ngươi ở lại trì vương phủ. Mộ Dung Hiệp hỏi, Mộc Thanh Y cười nhạt nói, vốn cũng không biết, đợi đến khi hắn tới không tìm được rượu sẽ biết được thôi. Nếu như tại hạ vào lúc này cáo từ, cũng có thể trở về trước giờ tí. Ngươi đi đi, hồi lâu, Mộ Dung Hiệp cục mở miệng nói. Mộc Thanh Y cũng không kinh ngạc, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu, hướng ba người chắp tay cười nói, vương gia, vương phi, Trịnh tiên sinh cáo từ. Chờ tiếng bước chân của Mộc Thanh Y đi xa trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, mới nghe được chỉ Vương Phi trầm giọng nói, vương gia trương thanh này rốt cuộc là ai? Hắn thật sự là, chỉ Vương Phi muốn hỏi, hắn thật mới 14 tuổi sao? Ở chỗ này ba người bọn họ cũng được coi là người vô cùng thông minh, nhưng vô luận là ai cũng không khỏi không thừa nhận chính mình vô luận là tài trí khí độ hay can đảm cũng không mạnh bằng thiếu niên 13-14 tuổi này. Hồi lâu Trịnh Duy mới than nhẹ một tiếng nói, thật là người trẻ tuổi lợi hại thật sự giang sơn lớn có tài người ra, tại hạ cho dù không chịu thừa nhận cũng không khỏi không nói một câu già rồi. Mộ dung hiệp trầm giọng nói tiên sinh nói quá lời thiếu niên này nói ra có chút nghe rợn cả người, nhưng chúng ta cũng chưa chắc không đẩy ra được. Trịnh Duy bất đắc dĩ lắc đầu nói, vương ra nói không sai chính là nghe rợn cả người. Tài trí của hắn đương nhiên làm cho người ta kinh ngạc, nhưng nếu như chúng ta có được nói truyền ra tin tức này, cũng chưa chắc không đoán ra được chút manh mối. Nhưng quan trọng nhất là hắn dám nói. Vương già cũng không tín nhiệm hắn, nếu như người bình thường gặp phải tình huống như thế nhất định liên tục tự định giá thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì không cẩn thận có thể đi đời nhà ma. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, nếu không phải hắn không sợ chết chính là bởi vì hắn chắc chắc vương ra người sẽ không giết hắn, hoặc là giết không được hắn. Như thế can đảm chi thức cùng tài trí này, hắn nếu thật có lòng muốn giúp vương ra một tay, chỉ vương phủ nhất định như hổ thêm cánh. Người này lai lịch thần bí, có thể tin sao? Mộ dung hiệp cao mày nói, trương thanh thông minh như vậy hắn dĩ nhiên muốn dùng. Nhưng rất nhiều thiên tài đều là một thanh kiếm hai lưỡi, một vô ý hại người hại mình. Trịnh Duy cao mày nói, hắn thật ra cho chúng ta không ít nhược điểm. Tỷ như chuyện Cung Vương Phi còn có chuyện của Ninh Vương. Ít nhất hắn tuyệt đối không phải người Cung Vương Phủ, điểm này có thể khẳng định. Mộ Dung Hiệp gật đầu, đã như vậy, không sao dùng hắn nếu có thể. Trịnh Duy đồng ý, đồng thời không quên dặn dò Trương thanh người này, dùng có thể dùng, nhưng cũng ngàn vạn lần đừng quên để phòng hắn một chút. Mặc khác Doanh Châu bên kia cũng phái người đi điều tra một chút đi. Nắm giữa nhiều một chút vẫn luôn tốt. Nhưng thuộc hạ cho rằng Doanh Châu chỉ sở cũng không tra được chuyện gì. Thân phận Trương Thanh này, thật ra thì ai cũng không tin là thật. Nếu như Trương gia Doanh Châu có nhân tài như vậy, sớm nên danh chấn thiên hạ. Phải biết Trương Thanh mấy ngày nay sở tác sở vi, đại biểu dù sao cũng là hắn tài trí mưu lực hơn nữa hắn còn cho người tin tức kinh người và thế lực bí ẩn như vậy. Nếu như mộ dung hiệp là một hoàng đế Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người như vậy Nhưng hắn không phải Hắn hiện tại cũng chỉ có năng lực vương gia Vương gia, vương phi, trương công tử gia phủ trước Vẫn không tìm được thị vệ của hắn xuất hiện Phải là ám vệ nghiêm chỉnh huấn luyện Ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo Trong thư phòng, trịnh duy và mộ dung hiệp nhìn nhau Trong mắt càng nhiều thêm mấy phần như có điều suy nghĩ Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần năm tới đây là hết